lại đột nhiên mở to hai mắt chờ một thanh ý lìa nói cố tướng ngươi ngươi là do dự sau một lúc lâu nam cung dực lại như thế nào cũng nói không nên lời hắn cảm thấy chính mình suy đoán không có vấn đề nhưng là đồng thời lại cảm thấy khẳng định là chính mình phát điên lỗ tai có vấn đề nghe lầm mới có như thế vớ vẩn ý tưởng dung tuyên thở dài thần xác phức tạp nhìn một thanh ý lì lấy cớ nói cố tướng chính là minh trạch công chúa đi từ đầu tới đuôi căn bản là không có cố lưu vân người này Cố gia nhị công tử đã sớm chết non, cố gia liền tính là dòng bên cũng không có khả năng lấy một cái cùng chết non hải chỉ đồng dạng tên. Từ đầu tới đuôi, từ Hoa Quốc đến Tây Việt, cặp kia phiên vân phúc vũ tây đều là một nữ tử. Biểu ca, sao có thể? Hắn sao có thể là nam cung dực có chút tuyệt vọng nói, như vậy một cái thủ đoạn lưu trí thế gian hiếm thấy người sao có thể là một nữ tử. Nam cung dực đột nhiên nhớ tới mô một lần hắn nhắc tới nữ tử khi không cho là đúng khẩu khí. Cùng lúc ấy trước mắt thiếu niên có chút cổ quái thần sắc. Dung cẩn thấp giọng cười, tán thường nói, nhị ca không hổ là nhị ca, quả nhiên là không đơn giản đâu. Chỉ dựa vào một chút suy đoán liền dám ở chấm trước mặt như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra. Nếu là người khác, chỉ sợ liền tính trong tay có chứng cứ cũng sẽ nhịn không được luôn mãi xác nhận, liền tính xác nhận cũng sẽ nhịn không được lừa mình dối người cảm thấy không có khả năng. Dung tuyên cười khổ, lại như thế nào lừa mình dối người, cũng không thay đổi được sự thật. Sự thật chính là... Cả triều văn võ quyền quý, còn có bọn họ này đó hoàng tử hoàng tôn, bị cùng cái nữ tử thao túng với vỗ tay chi gian mà không tự biết. Như vậy nữ tử, không thể không nói xác thật là thế gian độc nhất vô nhị kỳ nữ tử, dung cẩn có thể vô thanh vô tức đem như vậy nữ tử mượn sức đến chính mình trong tay, cũng xác thật là thâm tàng bất lộ mục thanh y lìa đạm đạm cười, làm trang vương điện hạ chê cười. Thanh âm réo rắc tuyển chuyển, lại bất đồng với nam tử càng nhiều mấy phân ôn nhu thanh thúy tựa như ngọc Đội nhỏ Nam cung dực nhịn không được đỡ chán, có chút thống khổ rên rỉ một tiếng, đây đều là cái gì thế đạo A một cái mười mấy tuổi nữ tử bước lên Tây Việt thừa tướng chi vị, nếu là làm trong chiều những cái đó đồ cổ đã biết, chỉ sợ làm ẩm ý sẽ không so năm đó tiên đế nạp Mai Phi thời điểm kém, không, nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc tiên đế nạp Mai Phi cũng bất quá là cái gọi là có thất luân thường, cùng những người này bản chất quăng tám xào cũng không tới quan hệ, nhưng là nữ tử vì tướng ở những cái đó đồ cổ trong mắt chỉ sợ là đem Tây Việt người đọc sách mặt ném xuống đất dẫm. Mục Thanh y có chút thấy náy nhìn Nam Cung Dực liếc mắt một cái, Nam Cung Dực đột nhiên cảm thấy kia chương được xưng hoàng thành đệ nhất mỹ nam tử dung nhan làm hắn có chút vô pháp nhìn thẳng, chỉ phải thất bại thiên qua mặt đi. Dung Cẩn có chút không vui hừ nhẹ một tiếng, nói, "Nhị ca chính là muốn hỏi ta có phải hay không vấn ẩn, Thanh Thanh có phải hay không minh trạch công chúa." Dung Tuyên lắc đầu nói, "Không, ta chỉ là muốn trước xác định một chút ta suy đoán." Ta muốn hỏi chính là từ đại ca chết bắt đầu, này hết thệ có phải hay không đều là cựu đệ bố cục? Cái này sao một nửa một nửa đi? Dung Cẩn cũng không ý dấu dếm, nhướng mày nói, nhị ca thật khi ta là thần tiên không thành. Ân hử đại ca chết, xác thật là ta ý tứ, lại như thế nào? Dung Tiên nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, có chút đột nhiên mà tối lâu tới, nhàn nhạt nói, được làm vua thua làm giặc, không thế nào? Liên tính là Dung Cẩn giết Dung Hoàng Giá Họa hắn lại như thế nào? Sớm đã cảnh đời đổi rời, huống chi, liền tính là ở lúc ấy trừ phi Dung Cẩn chính mình thừa nhận, hắn cũng tìm không thấy chứng cứ. Dung Cẩn lười nhắc nói, đại ca chết cũng không thể toàn trách ta à nếu là các ngươi không đi đoạt lấy cái kia hộ, rốt cuộc chết chính là ai còn cũng chưa biết đâu. Hung chi cửu tiêu tiên chi cục cũng không phải là ta bố. Bất quá là thuận thế mà làm mà thôi, ai làm thanh thanh cùng mạc vẫn tình giao tình không tồi đâu, thuận tay giúp hắn thoát khỏi những cái đó người trong giang hồ dây dưa mà thôi. Cho nên... Bản công tử nhưng không buộc các ngươi đi đoạt lấy hộ. Dung tuyên chỉ còn lại có cười khổ, việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì. Ngồi dậy tới, Dung tuyên nhìn Dung cẩn nghiêm mặt nói, cuối cùng một vấn đề. Ta chúng độc sự tình, cùng kiểu đệ rốt cuộc có hay không quan hệ. Dung cẩn bình tĩnh nhìn lại hắn, đạm nhiên nói, không có. Dung tuyên sự tình xác thật là không liên quan chuyện của hắn A. Hảo, ta không có vấn đề. Dung tuyên gật gật đầu. Đứng dậy nhìn Dung cẩn nhìn hồi lâu, đột nhiên hít sâu một hơi một hiên và táo quỷ giảm xuống đất dung tuyên cung cung kính kính hướng tới dung cẩn hành một cái đại lễ trầm giọng nói thần dung tuyên khấu kiến ngô hoàng vạn tuế nay nhất bái tỏ vẻ trang vương dung tuyên hoàn toàn thần phục từ nay về sau trang vương một đảng rời khỏi hoàng quyền chi tranh trung tâm phụ tá tân hoàng dung cẩn nhìn chầm trầm dung tuyên nhìn hồi lâu rốt cuộc đạm nhân nói bình thân chỉ cần trang vương phủ cùng nam cung gia không sinh dị tâm trẫm bảo đảm sinh thời quyết không phụ trang vương phủ cùng nam cung gia tạ Bệ hạ. Dung tuyên trầm giọng nói. 176 trọng du vạn kim cầu hôn thư. Tiến đi vẻ mặt thoải mái Dung tuyên cùng vẻ mặt mờ mịt nam cung dực, một thanh ý tâm tình thập phần không tồi. Nam cung gia là Tây Việt quan trọng nhất võ tướng thế gia. Đặc biệt ở cái này tiên đế băng hà tân hoàng đăng cơ triều chính chưa ổn thời điểm, nam cung tuyệt cái này một ít đệ nhất danh tướng nguyện trung thành liền có vẻ phá lệ quan trọng. Hơn nữa, cho dù không xem nam cung tuyệt, Dung tuyên bản nhân năng lực cũng không dùng coi thường phía trước mục Thanh Y Diệp vẫn luôn lo lắng Dung Tuyên sẽ bởi vì bản thành sự tình mà tâm sinh khúc mắc. Nếu đổi một cái hơi chút lòng dạ hẹp hòi người gặp được chuyện này chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy liền tính. Hiện giờ Dung Tuyên chịu chủ động giải hòa cũng coi như là một chuyện tốt. Thanh Thanh như vậy vui vẻ, nhìn một Thanh Y Diệp mỉm cười bộ dáng, Dung Cẩn có chút an vị nói. mục Thanh Y Diệp nhướng mày nói, Nam Cung gia cùng Trang Vương phụ sự tình giải quyết, chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Dung Cẩn không cho là đúng, còn hảo. Dung tuyên thức thời tự nhiên là chuyện tốt, nếu là còn muốn nháo bảng công tử cũng không sợ hắn. Một thanh y gì bất đắc dĩ dơ tay đi niết hắn kêu hoàn mỹ không tỳ vết gương mặt, kiểu ra, hù dọa mấy cái võ công thường thường người còn chưa tính, ngươi thật đương chính mình thiên hạ vô địch a. Này nháy mắt, thiên hạ năm đại cao thủ lại tụ tập tới rồi một chỗ, nếu là Dung tuyên thật muốn cùng bọn họ làm ầm ĩ, cũng chưa chắc không có cách nào. Ít nhất thêm điểm loạn là không có vấn đề vừa mới giết một đôi Tây Việt Hoàng tộc Dung Cẩn cũng không có khả năng lại lập tức liền đem Dung Tuyên cấp làm thịt Dung Cẩn duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng lười biếng đem đầu dựa vào nàng trên vai tóm lại Thanh Thanh không được vì không liên quan người ngoài cao hứng một Thanh Y Lệ giơ tay không lưu tình chút nào khác đi xuống nguyên lai like, ta liền cao hứng quyền lợi đều không có ân Thanh Thanh đỉnh bị véo hồng toàn bộ gương mặt Dung Cựu công tử đáng thương vô cùng nhìn một Thanh Y Lệ ta không phải hắn đương nhiên không phải cái kia ý tứ hắn chỉ là ở ghen mà thôi sao gần nhất sự tình quá nhiều còn có kia chán ghét cô tú đỉnh cùng mộ dung hi phân đi thanh thanh quá nhiều lực chú ý làm dung cửu công tử cảm thấy dày đặc tịch mịch ta biết nhìn hắn đang thương vô cùng bộ dáng một thanh y lìa mỉm cười dựa vào trong lòng ngực hắn cười nói cửu gia ngươi cũng tưởng điểm chính sự thành sao dung cần nháy mắt cái gì chính sự cầu thân sự tình sao cô tú đỉnh rốt cuộc đối bản công tử xính lễ có cái gì không hài lòng hắn đã cự tuyệt bản công tử ba lần Nói lên chuyện này, Dung Cửu công tử liền đầy bụng tức giận, tuy rằng không gặp Cố Tú Đình xem ở trong mắt, nhưng là trải qua mộ dung hy mịt mờ nhắc nhở Dung Cửu công tử còn là phi thường thức thời chuẩn bị phong phú sính lễ tiến đến cầu hôn, tuy rằng hắn một chút cũng không cảm thấy ở Thanh Thanh đáp ứng gả cho hắn phía trước chuyện này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Nhưng lại như cũ Cố Tú Đình từ giữa làm khó dễ nói, Thanh Thanh rất có khả năng sẽ nguyên bản đã đáp ứng rồi hắn còn lâm thời đổi ý. Cái gọi là Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Tú đình công tử ở cửu công tử trong mắt thỏa thỏa chính là cái tiểu nhân. Nhưng là, cho dù dung cửu công tử thành tâm mười phần, tú đình công tử lại liền xem cũng chưa xem một cái liền trực tiếp cho hắn đánh trở về. Một lần cũng liền thôi, liên tiếp làm kiểu công tử thập phần tức giận. Mục thanh y gì bất đắc dĩ, quyết định chủ ý đại ca cùng dung cẩn chi gian tranh đấu hắn tuyệt không đúng tay. Chỉ phải cười nói, cái này, có lẽ là đại ca muốn khảo nghiệm ngươi thành tâm đi. Đại ca không cùng ta nói, ta cũng không biết. Thành tâm. cựu công tử cắn răng, bản công tử chẳng lẽ không đủ thành tâm sao? cái kia hôn trưởng rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ bản công tử. thấy thế không tốt, mục thanh y lìa vội vàng không giấu vết chuyển hóa đề tài. ta vừa mới tưởng nói chính là, trên triều đình sự tình còn có cùng Hoa quốc cùng Bắc Hán quan hệ, ngươi nên hảo hảo suy xét một chút, đừng cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. ngươi vừa mới đăng cơ, căn cơ không xong, Hoa quốc cùng Bắc Hán tâm tư chỉ sợ không có chỉ cần là chúc mừng đơn giản như vậy các quốc gia tri gián hôm nay đánh ngày mai hợp sớm đã là thái độ bình thường. hoa hoàng hiện giờ đã là gần đất xa trời, năm trước hoa quốc hoàng thất cũng là nguyên khí đại thường, không đáng để lo. nhưng là bắc hán lại không giống nhau, từ bắc hán đương nhiệm hoàng đế ca thư xuân lại là đang lúc tráng niên hùng tâm bừng bừng. mấy năm nay bắc hán sẵn sàng ra trận tìm đã có tranh giành thiên hạ chi tâm, lúc này đây tây việt đế đột nhiên băng hà, dung cẩn cái này không hề chiến tích nhân tâm đang nói hoàng tử ngoại ý muốn đăng cơ, đối bắc hán chưa chắc không phải một cái cơ hội. Dung cẩn tuân mi khẽ nhếch, đem nàng ôm vào trong lòng ngược cười nói, này đó ta tự nhiên biết, thanh thanh ngươi hiên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Ca thư thuân giã tâm hắn tự nhiên biết, cho dù là lao nhân bên ngoài thời điểm Bắc Hán cùng Tây Việt biên cảnh cũng không có chân chính an bình quá. Mà ca thư hẳn như vậy một thế hệ danh tướng xuất hiện, càng là cổ vũ ca thư thuân giã tâm bành trướng. Bất quá! Bản công tử còn sợ hắn không thành. Dương mắt nhìn Dung cẩn nói, ngươi một lần nữa bắt đầu dùng nam cung tuyệt, chính là vì phòng bị Bắc Hán không chỉ có là Nam Cung Tuyệt, còn có Đông Phương Phi. Đông Phương Phi tuy rằng thượng chiến trường thời điểm cũng không nhiều, nhưng là rốt cuộc là hậu nhân nhà tướng, năm đó ở trên chiến trường biểu hiện cũng không tầm thường, chỉ tiết sau lại vẫn luôn không có cơ hội thôi. Hiện giờ Dung Cẩn một lần nữa bắt đầu dùng này hai người, xác thật là tỉ trọng tân bồi dưỡng tân tướng lãnh muốn tới đến mau nhiều. Mà Nam Cung ra cùng Đông Phương ra cũng có thể hình thành cực hảo chế hành. Quả nhiên, Dung Cửu công tử cái gì đều hiểu, chỉ là không muốn nói thôi. Rất nhiều sự tình căn bản không cần người nhắc nhở, chính hắn là có thể đủ làm được thực hảo. Dung cửu công tử đắc ý hừ nhẹ một tiếng, thanh thanh cảm thấy ta làm quyết định này thế nào? Mục thanh ý thì tán dương, thực hảo, nếu là ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Dung cẩn sung sướng hôn hôn nàng giữa mày, cười nói, thanh thanh làm bản công tử đại thưa tướng, chỉ cần an tâm trị quốc là được, chuyện khác đều giao cho bản công tử tới xử lý. Ta sẽ cho thanh thanh một cái xưa nay chưa từng có cường đại đế quốc. Dạ tâm! Không phải chỉ có ca thư thuân mới có. Dung cửu công tử dã tâm cơ hồ là sinh ra đã có sắn chất chứa ở hắn trong xương cốt, mà mười mấy năm nguy hiểm thật mạnh hoàng thất kiếp sống cũng càng thêm tẩm bổ hắn hùng tâm trang trí. Sớm tại còn chưa từng lây dính đến nửa phần quyền lợi thời điểm hắn cũng đã ở trong lòng đem thiên hạ này phát họa không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn mới có thể ở thiên khuyết thành dấu đi mấy vạn tinh binh. Mà này đó binh mã hiện giờ đều là trong tay hắn quan trọng nhất cũng nhất trung tâm cân lượng cũng sẽ là hắn tương lai trinh chiến thiên hạ lưỡi dao sắc bén. Kỳ thật sở hữu hết thể đều ở cựu công tử kế hoạch bên trong, duy nhất biến số đại khái chính là trước mắt nhân nhi. Dung cẩn giơ tay, mềm nhẹ miêu tả nàng tinh xảo mỹ lệ dung nhan, không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Hắn thích như vậy biến hóa, nếu nói từ trước, hắn muốn đoạt được thiên hạ lại không biết chính mình nhiều thiên hạ lúc sau muốn làm gì. Nhưng là hiện tại hắn đã biết, hắn muốn đem này thiên hạ làm lễ vật đưa cho nàng. Muốn cùng nàng cùng nhau đứng ở này thiên hạ đỉnh cao nhất nhìn xuống thương sinh, nhìn nàng tươi đẹp sung sướng miệng cười. Thanh thanh, ta nghĩ đến đưa cái gì xính lễ, thanh thanh gả cho ta được không? Dung cẩn ôm nàng vui sướng nói. Một thanh y có chút có lệ gật đầu nói, ơn. Đưa cái gì? Đưa cái gì cũng chưa dùng, chỉ cần đại ca không đồng ý liền cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng như vậy đối vẫn luôn bám giết không tha dung cẩn có chút thấy nấy. Nhưng là một thanh y là không có khả năng vì chuyện này đi làm trái đại ca y tứ. Hơn nữa nàng cũng biết đại ca cũng không phải thật sự không đồng ý nàng cùng dung cẩn ở bên nhau, chỉ là đơn thuần muốn làm khó dễ người nào đó mà thôi. bản công tử đem thiên hạ này đưa cho thanh thanh làm xính lễ. Thiên hạ vì xính. Cố tú đình tổng không thể còn không hài lòng đi. Cựu công tử khí phách vô cùng tuyên cáo. Một thanh y thì không nói gì, thiên hạ. Cựu công tử nghĩ nghĩ, ân Hiện tại chỉ có Tây Việt thực mau sẽ có toàn bộ. Có thể trước thiếu sao? Nói mạnh miệng cựu công tử thật sâu mà cảm thấy có chút buồn bực, bất quá trong lòng đối cái này ý tưởng lại càng thêm nóng lòng muốn thử lên. Ấn hử, bản công tử biết muốn chuẩn bị cái gì? Lúc này đây cô Tú Đình nhất định sẽ đồng ý. Dung cẩn tin tưởng tràn đầy nói. Nếu hắn còn không đồng ý, bản công tử liền đem hắn trói lại ném hồi nam gì đi, bảo đảm làm thần không biết quỷ không hay. Cựu công tử ở trong lòng âm chắc chắc nghĩ. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc tính toán bộ dáng, một thanh y có chút không đành lòng khuyên hắn không cần quá mức sốt ruột. Liên tính đại ca đáp ứng rồi, một chốc bọn họ cũng không biện pháp tổ chức hôn lễ. Nhưng thật ra, Trang Vương cùng Nam Cung Dực đều đã biết ta thân phận, không quan trọng sao. Dung Cẩn vây vây tay nói, Trang Vương cùng Nam Cung Dực đều là người thông minh, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Hơn nữa, liên tính nói ra đi, cũng không có gì gây gớm. Chẳng lẽ hắn không biết thanh thanh chỉ cần vẫn là cái nam tử bọn họ liền không thể thành thân sao? Cho nên, nếu Dung Tuyên thật sự đem chuyện này thọc đi ra ngoài, hắn nói không chừng ngược lại sẽ cảm kích hắn đâu. Trở lại trang vương phủ, nam cung dực còn có chút biểu tình hoàng hốt. Dung Tuyên vẫy lui dung ương mới vừa rồi nhìn nam cung dực nhướng mày nói, đây là làm sao vậy? Còn không có phục hồi tinh thần lại. Nam cung dực cười khổ, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ta thật sự là không nghĩ tới, này cố lưu vân cư nhiên là một cái. Cô nương. Có chút gian nan hai chữ rốt cuộc từ nam cung dực trong miệng phun ra, đồng thời sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi. Dung tuyên sờ sờ cằm, nói, cố lưu vân kia bộ dáng. Chính là cái cô nương cũng nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nhân, người bộ dáng này như thế nào cùng nàng là quỷ dường như. Nàng rõ ràng liền so quỷ còn muốn đáng sợ. Nam cung dực yên lặng quét Dung tuyên liếc mắt một cái, quả nhiên không hổ là trong hoàng thất người. Đối với một ít nghe dợn cả người sự tình tiếp thu độ chính là so với bọn hắn này đó người thường cao nhiều. Biểu ca. Nàng là đương triều thừa tướng A nếu là việc này truyền ra đi, Tây Việt đại thừa tướng chi nữ nhi thân. Khắp thiên hạ người đọc sách đều phải điên rồi. Thì tính sao? Dung tuyên nhướng mày, đánh giá Nam Cung dực nói, ta nói biểu đệ, ngươi tuy rằng hiện tại là quan văn, tốt xấu cũng là xuất thân Nam Cung ra, đừng một bộ những cái đó nghèo kiết hủ lậu văn nhân chưa hiểu việc đời bộ dáng hành sao. Dung tuyên thượng võ, đối những cái đó yêu thích lục đục với nhau văn nhân đồng dạng không có gì hảo cảm. Càng quan trọng là, nếu hiện tại hắn là hoàng đế nói, có cái nữ nhân đương thừa tướng hắn nói không chừng còn sẽ tức giận một chút, nhưng là hiện tại hắn chỉ là một cái vương ra, ai đương thừa tướng cũng không tới phiên hắn à, sự không liên quan mình, vừa không nhọc lòng. Có rảnh gánh kia phân tâm, còn không bằng đến lúc đó nhìn xem Dung cẩn xử lý như thế nào chuyện này đâu. Xem minh trạch công chúa cùng Dung cẩn quan hệ, Nàng cũng không có khả năng cả đợi đương nam nhân đi Lại nói tiếp Nhớ tới cái kia bạch đi phiên nhiên thiếu niên Dung tuyên cũng nhịn không được đánh cái dùng mình Khó được dặn dò nam cung dực nói Biểu đệ, hảo hảo nhìn ương nhi Mặc kệ cố lưu vân là nam nhân vẫn là nữ nhân Chúng ta đều không thể trêu vào nàng Nam cung dực nghi hoặc nhìn nhà mình biểu ca Xưa nay đều là hắn khuyên Dung tuyên phần Hiện giờ đến phiên Dung tuyên khuyên hắn Nhưng thật ra có chút mới lạ Dung tuyên cười khổ nói Vị kia minh trạch công chúa Người ngẫm lại phía trước chúng ta đều cho rằng Hoa Quốc những cái đó sự tình là cố lưu vân cùng cố tú đình em thầm chủ tính. Nhưng là hiện tại, căn bản là không có cố lưu vân người này. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, sở hữu sự tình đều là minh Trạch công chúa một tay thao túng. Một cái hồi phủ không được sủng ái đích nữ, không đến hai tháng thời gian trở thành Hoa Hoàng Tân Phong công chúa, đem Hoa Quốc Hoàng Thất làm cho nguyên khí đại thương. Tới rồi Tây Việt về sau, chúng ta tổn thất cũng không nhẹ A Nam cùng luận nhu trí. Chúng ta những người này bao gồm kia tự xưng là thông minh dung diễm, không ai là nàng đối thủ. Nam Cung Dực cũng là một thân mồ hôi lạnh, gật đầu nói, ta đã biết, biểu ca ngươi yên tâm. Dung Tuyên gật đầu, có chút ghen ghét thở dài nói, ông trời đối cửu đệ mà khi thật không tệ. Không có quyền thế, không có vây cánh duy trì tính cái gì. Có một thanh ý ở cả triều văn võ đều là bài trí. Biểu ca, chuyện này, muốn chuyển ra đi sao? Nam Cung Dực do dự một chút, hỏi. Dung tuyên trầm mặt một lát, lắc đầu nói, không, ai đều đừng nói. Bao gồm ương nhi cùng cứu công. Chuyện này, nháo đến càng lâu, mặt sau càng đẹp. Bồn Vương đảo muốn nhìn đến lúc đó tứ để những người này là cái cái gì sắc mặt. Không bằng dung cẩn còn chưa tính, cư nhiên liền một nữ tử đều không bằng. Đến lúc đó những người này sắc mặt nhất định rất đẹp. Thấy hắn như thế, nam cung dực nhưng thật ra hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Một khi đã như vậy thắng bại đã định, nhận rõ chính mình vị trí mới là tốt nhất cách làm. Nếu là còn không cam lòng ngược lại không phải một chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, nam cung dực cười nói, như thế cũng hảo, cố. Tương tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng là thủ đoạn mưu lược không thua nam nhi, ương nhi đi theo nàng nhất định có thể học được không ít đồ vật. Dung tuyên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, nói cho ương nhi, đối cô tướng nhất định phải tôn kính, không được vô lễ. Quan trọng nhất chính là, không được quá tiếp cận. Ghen nam nhân là không có lý trí xem dung cẩn ngày thường đối một thanh y lìa nói gì nghe nấy đức hạnh liền biết hắn đối một thanh y lìa có bao nhiêu coi trọng vạn nhất nhi tử một không cẩn thận bởi vì cái này làm tức giận dung cẩn đến lúc đó liền kêu an đều không có địa phương kêu nam cung dực sửng sốt nhìn nhìn dung tiên không khỏi cười gật đầu nói ta đã biết cố phủ một thanh y lìa ra cửa nên đón bắc hán sứ đoàn đi hậu hoa viên tú đình công tử hơi mang ghét bỏ nhìn lướt qua trước mặt một trung giấy nhướng mày nói đây là tây việt bệ hạ cái gọi là thành ý Một chương giấy. Dung cửu công tử trên mặt thần sắc vặn vẹo một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là bình thường giấy sao? Đây là thanh chỉ. Cho nên ngươi thành ý chính là hạ chỉ muốn ta đồng ý đem thanh ý gì hả gả cho ngươi. Ta cũng không phải là tây việt người. Tú đình công tử đạm cười nói. Ngươi dám xem xong rồi nói nữa sao? Biểu ca. Thật đúng là cho rằng chính mình là thanh thanh thân đại ca à, trước mặt ngoại nhân ngươi cũng bất quá là cái biểu ca mà thôi. Một biểu ba ngàn dặm. Chỉ nghe qua cầu thân thời điểm thân đại ca không đồng ý, trưởng huynh vi phụ cũng không có biện pháp. Liền không nghe nói qua biểu ca còn có thể phát biểu ý kiến. Tú đình công tử nhướng mày, biết nghe lời phải cầm lấy trên bàn giấy xem. Tây Việt tân đế dung cẩn tại đây thể, kiếp này chỉ cưới một thanh ý lì một người làm vợ. Vĩnh không nạp tiếp, cùng chung Giang Sơn, cùng hưởng phú quý, Vĩnh thế bất hối. Như có vi phạm, Giang Sơn nổi chủ, thiên hạ cộng chu. Phía dưới, còn cái hai cái lửa đỏ ẩn ký. Một cái là Tây Việt lịch đại hoàng đế Ngọc Tỷ Ấn Ký Một cái là Dung Cẩn Thân là hoàng đế Tư Ấn Nhìn Dung cựu công tử đắc ý phi phàm bộ dáng, Tú Đình công tử nhàn nhạt nhướng mày cười Có điểm ý tứ Thế nào Bản công tử đủ thành ý đi Đây chính là bản công tử một cái Tư Ấn Ấn Ký Dung Cẩn liếc xéo cố Tú Đình nói Chứ bỏ bản công tử Khắp thiên hạ còn có ai có thể như vậy thiệt tình đối thanh thanh được chứ Hừ hừ Bên cạnh Mộ Dung Hy có chút tò mò tiếp nhận Cố Tú Đình trang giấy trong tay. Có thể làm nhà hắn biểu đệ đều kinh ngạc đồ vật, chắc là có chút ý tứ. Đợi cho túi đầu nhìn trên giấy nội dung lúc sau, Mộ Dung Hy chân thành nhìn Cố Tú Đình, biểu đệ, có thể đồng ý. Xem đi, Liên Hoa Quốc Tiền Thái Tử đều bị bản công tử cảm động. Tây Việt Tân Hoàng như thế thành ý, nếu là lại không đáp ứng chẳng phải là có vẻ chúng ta không biết điều. Húng chi? Này một hôn ước thật sự không tồi. Ngày nào đó Thanh Y không nghĩ muốn cái này cho Phu, tắc cái nữ nhân cho hắn liền có thể mang theo toàn bộ Tây Việt tái giá. Tin tưởng đến lúc đó mặc dù Thanh Y đã từng gả cho người, trên đời này muốn cưới nàng người cũng sẽ từ Thanh Châu vẫn luôn bài đến Doanh Châu đi. Mộ Dung Hy nhàn nhạt cười nói, hôn đàn, bản công tử mới sẽ không đem Thanh Thanh nhường cho người khác. Dung Cẩn Công Tử ngạo nghễ liết xéo hai người nói, Thanh Thanh đối bản công tử một mảnh thiệt tình, ngươi chờ tiểu nhân mơ tưởng phòng trong chúng ta. Tú đình công tử cẩn thận thu hồi kia quý ru vạn kim cầu hôn thư, dưỡng mắt nhìn Dung cần nói, hôn lễ ngươi tính toán làm sao bây giờ? gì Còn tính toán cùng tú đình công tử đánh giặc 800 hồi hợp Dung cửu công tử không nghĩ tới cô tú đình cư nhiên dễ dàng như vậy nhả ra, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cô tú đình bất đắc dĩ vô chán, đem ca nhi giao cho loại này khi linh khi không linh, tùy thời đều khả năng ngớ ngẩn đồ ngốc thật sự không thành vấn đề sao. Tục ngữ nói trưởng huynh như cha. Làm một cái cha mẹ đều không còn nữa trưởng huynh càng là áp lực không nhỏ. Ít nhất vì mọi tử tuyển hôn phu chuyện này khiến cho hắn lao lực tâm tư. Tuy rằng cũng không có những người khác tuyển cho hắn tuyển, nhưng là trước mắt này duy nhất một cái lại cũng muốn phí chút tâm tư sửa trị một phen mới được. Lại nói tiếp, này hết thảy đều phải quái dung cẩn. Nếu không phải vì giúp dung cẩn vẫn luôn đều dễ giả dạng làm nam nhi, bằng thành y tuyệt thế dung mạo cùng tài tình, còn dung lo lắng cầu tình nam tử không tễ phá đại môn sao. Như thế nào? Cựu công tử không tính toán thành thân, Cố Tú Đỉnh tức giận nói. Đương nhiên không phải. Dung Cẩn sung sướng nhảy dựng lên, bản công tử này liền đi chuẩn bị, thực mau là được. Ân. Đang Cơ Đại Điện lúc sau liền cử hành hôn lễ. Bản công tử muốn chiêu cáo thiên hạ. Mộ Dung Hi từ từ nói, vậy hạ về hôn kỳ sự tình, tốt nhất vẫn là cùng Thanh Y thương lượng một chút tương đối hảo. Ra đây liền đi tìm Thanh Thanh. Dung Cẩn dưới chân nhẹ nhàng một chút, như một đóa mây đen giống nhau phiêu ra cố phủ lưu lại Cố Tú Đỉnh cùng Mộ Dung Hi hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Hi mới đặc biệt tò mò hỏi, ngươi nói rõ ý có thể hay không đồng ý? Cố Tú Đình lắc đầu, hiện tại thời cơ không đúng. Dung Cẩn vừa mới đăng cơ, trăm sự đại hưng, nếu là công khai cử hành đại hôn nói, Mục Thanh Y thân phận liền tuyệt đối giấu không được. Hiện tại hậu cung có hay không hoàng hậu, hoàng đế lớn không lớn hôn không quan trọng, nhưng là nếu lúc này thiếu một vị thừa tướng, chính là vấn đề lớn. Mộ Dung Hy không cảm thấy có chút đồng tình khởi hứng thú bừng bừng Dung Kiểu Công Tử. Dung Kiểu Công Tử cũng coi như là ngút trời kỳ tài, cố tình gặp gỡ như vậy hai cái vĩnh viễn lý trí lớn hơn cảm tình hai anh em. Mấy ngày này bị Cố Tú Đình lăn lộn không biết giận, lúc này có thể dự kiến còn phải bị một thanh ý đà kích. Hắn đối thanh ý gì? nhưng thật ra thiệt tình, thế gian này trừ bỏ Dung cửu Công Tử chỉ sợ không ai dám ưng thuận như vậy hứa hẹn. Mộ Dung Hy nhướng mày nói, đừng nói là làm vua của một nước. Liên tính là một cái bình thường nam nhân ưng thuận như vậy hứa hẹn đều là không dễ. Đều không phải là nam nhân nhất định liền hoa tâm háo sắc, mà là này thế đạo chính là như vậy, nam tử tam thê tứ thiếp mới là lẽ phải, nếu thật là chỉ thủ một cái thê tử ngược lại là phải bị người chê cười. Tú đình công tử thản nhiên bắn một chút trong tay cầu hôn thư, hắn nếu không có như vậy giác ngộ, ta như thế nào yên tâm đem thanh ý lìa gả cho hắn. Liên tính thật sự gả cho. tương lai cũng tất không thể lâu dài. Mấy năm nay trải qua, Còn có từ liệt hỏa chung chết đi lại sống lại trải qua đối tiểu muội tuyệt đối không phải không có chút nào ảnh hưởng. Tuy rằng nàng nhìn qua thậm chí so sánh vì Cố gia đại tiểu thư thời điểm càng thêm dịu dàng như nước, nhưng là này Tĩnh Thủy Thâm Lưu dưới cất giấu lại là lệ người kinh tâm cận sóng. Đã từng Cố gia đại tiểu thư có lẽ sẽ không ngăn cản Trượng Phu nạp tiếp, nhưng là hiện tại một Thanh Ý đi. Nếu Dung Cẩn bên người lại bất luận cái gì một nữ nhân, các nàng cũng tuyệt đối đi không đến hôm nay, nếu tương lai Dung Cẩn phản bội nàng, chỉ sợ lại là một hồi tai họa. Mộ Dung Hi có chút kinh ngạc, khó trách mấy ngày nay ngươi vẫn luôn lăn lộn rung cẩn, nguyên lai chính là vì cái này. Xem ra Dung cửu công tử ngộ tính không tồi, không có bị Cố Tú Đình lăn lộn chết hoặc là khí điên là có thể đủ chính mình nghĩ đến Cố Tú Đình muốn chính là cái gì. Quả nhiên không hổ là có thể cuối cùng bước lên Tây Việt ngôi vị hoàng đế người sao? Cố Tú Đình đạm cười không nói, chỉ là nói, hôn sự đẩy sau một ít cũng không sao. Nếu Dung Cẩn chuẩn bị này phân hậu sinh lễ, của hồi môn tổng không thể quá mỏng toàn bộ cố gia của hồi môn, đối với giống nhau nhân gia thậm chí là vương hầu khanh tướng tới nói đều tuyệt đối không tệ. Nhưng là đối với lấy Giang Sơn vì xính dung Cửu công tử, liền có chút không đủ nhìn. Tú Đình công tử tự nhiên không thể tái giá trang thượng ủy khuất muội muội. Nếu Dung Cửu công tử biết Cố Tú Đình ý tưởng nói, nhất định hận không thể trên mặt đất lăn lộn khóc lóc kể lể, bản công tử một chút cũng không ngại có hay không của hồi môn vấn đề a. Hoang thành cửa thành ngoại, Một thanh y lại mang theo dung hương cùng lễ bộ liên can quan viên chờ ở cửa thành chuẩn bị nên đón Bắc hán sứ giả. Rất xa liền nhìn đến một đường thường thường đội ngũ hướng tới bên này lại đây, đội ngũ đằng trước lại là một cái nữ tử áo đỏ dục ngựa dơ roi, bay nhanh mà đến. Còn chưa đi vào, liền nhìn đến nàng kia dung mạo minh diễm động lòng người, cười ở trên lưng ngựa càng là có vẻ phong tư hào hào. Nàng cưới ngựa một đường chạy như điên, nhưng thật ra đem phía sau Bắc hán đội ngũ xa xa mà ném ở mã sau Tuấn Mã chỉ chớp mắt cũng đã tới rồi cửa thành trước mặt, nàng kia đỉnh cũng không ngừng, thẳng tắp hướng tới một thanh y lìa vọt lại đây. Theo bên người thị vệ vội vàng tiến lên chắn một thanh y lìa trước mặt. Đứng ở một thanh y phía sau Hạ Tu trúc càng là trực tiếp thả ra một kia lệnh thấu xương sát khí. Con ngựa tức khắc đã chịu kinh hách hí vang một tiếng, hai chân người lập dựng lên suýt nữa đem lập tức nữ tử ném xuống lưng ngựa. Ai nha? Trên lưng ngựa, nữ tử áo đỏ kinh hô một tiếng vội vàng giữ chặt dây cương trấn an con ngựa. Một bên tiêu lên. Thanh đệ đệ, ngươi không nhớ rõ ta sao?" Mục Thanh Y Liễu nhịn không được vỗ chán, vĩnh gia của chúa, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng. Nữ tử áo đỏ, thật là Bắc Hán vĩnh gia quận chúa Ca Thư Băng. Ca Thư Băng thuật cưỡi ngựa hiển nhiên thập phần không tồi, con ngựa thực mo đã bị trấn an. Ca Thư Băng lúc này mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy đến một Thanh Y trước mặt cười nói, quả nhiên là Thanh đệ đệ Nga, rất xa ta nhìn đến tựa như. Chúng ta đây là có duyên a." Mục Thanh Y lìa vẻ mặt hất tuyến. Ngươi nhãn lực là đến có bao nhiêu hảo mới có thể như vậy xa liền nhận ra ta a. Bên cạnh, Dung ương ho nhẹ một tiếng, nói, Cô tướng, các ngươi nhận thức. Một thanh y thì gật đầu, nói, đây là Bác Hán Vĩnh Gia quân chúa, quân chúa, đây là Trang Vương Phủ Thế Tử, An quận Vương Dung ương. quân chúa đường xa mà đến, hoan nên. Dung ương chắp tay nói, ca thư băng không thèm để ý gật gật đầu, vẻ mặt thân mật kéo một thanh y cánh tay cười nói, thanh đệ đệ, ngươi như thế nào sẽ ở Tây Việt? a. Ngươi là Tây Việt quan viên, nhìn xem một thanh y chạm vị trí, nhìn nhìn lại một thanh y trên người bất đồng với ngày xưa một mặc bạch y. Ca thư băng lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Dung lương nén cười nói, quân chúa, đây là ta Tây Việt đại thừa tướng, cố Lưu Vân cố tướng. A, ngươi là thừa tướng. Ca thư băng kinh ngạc nhìn một thanh y, tuy rằng nàng không tham dự trong triều, lại vẫn là biết thừa tướng rốt cuộc là gì đó. Nhưng là thừa tướng không phải hẳn là qua tuổi nửa trăm lão nhân sao? Một thanh y gì bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đường trang, lại trang liền không giống. Nàng mới không tin bác hán đường xa mà đến tầm mắt liền không có hỏi thăm một chút về Tây Việt sự tình. Ca thư băng ha hả ngây ngô cười, nhìn một thanh y chân thành nói, ta là thật sự thực khiếp sợ a. Mục thanh y gì mắt trợn trắng, thấp giọng hỏi nói, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Ca thư băng không phải không hiểu quy của người, không màng toàn bộ bác hán xứ đoàn còn chưa tới đạt liền trước một bước chạy tới, chắc là có chuyện muốn nói ở đánh giá một chút tươi đẹp động lòng người vĩnh gia quận chúa lần này ngươi nên không phải lại tới hòa thân đi ca thư băng khịt mũi coi thường buồn quận chúa như thế nào sẽ đến hòa thân thập nhất ca ca đau nhất ta quan trọng nhất chính là ca thư băng tính tình này tới hòa thân ai có thể yên tâm đến hạ a Buồn quận chúa là tới lặng lẽ nói cho ngươi một tiếng một vân dung nữ nhân kia cũng theo tới ca thư băng phiên không ưu nhã xem thường nói một thanh y liền nao nao rũ mắt nói một vân dung Nàng cùng ta có quan hệ gì? Nguyên bản cho rằng một vân dung đi Bắc Hán đời này hẳn là không thấy được mới đúng, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể theo tới Tây Việt tới, người kia không thành. hoa vinh quận chúa hiện tại là liệt vương phi. Một thanh ý gì nhướng mày nói. Ca thư băng liên tục xua tay, nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta thập nhất ca thích chính là thanh ý gì ai. Cũng không biết thanh ý gì hiện tại thế nào. Một thanh ý gì không nói gì, yên lặng mà sờ sờ cái mũi kia nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tây Việt xứ giả trong đội ngũ. Ca thư băng thở dài nói, ngươi phải biết rằng, trên đời này không phải mỗi người đều cùng ta thập nhất ca cùng hoàng đế ca ca giống nhau không vì sắc đẹp sở hoặc. Mặc kệ nói như thế nào, một vân dung lớn lên vẫn là thập phần không tồi. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là bác hán thảo nguyên thượng mỹ nữ so với hoa quốc cùng Tây Việt như vậy Sơn Thủy Chi gian địa phương vẫn là thiếu như vậy một chút. Thập nhất ca không phải không chịu muốn một vân dung sao. Hoàng đế ca ca vốn là tính toán buộc chặt hậu cung. Ai biết như thế nào sẽ là, nàng đã bị bát ca nhìn trúng, nàng hiện tại là hàng vương phi. Lúc này đây đi sứ Tây Việt là bát ca cùng thập nhất ca cùng nhau tới. Ca thư băng có chút bất mãn nói, ai biết nàng cấp bát ca rốt cái gì canh, bát ca đối nàng nói gì nghe nấy. Một thanh ý gì lại không có tâm tư đang nghe này đó, chỉ là trong lòng như suy tư gì. Bác hán một lần phái ra hai cái thân vương tới chúc mừng tân đế đăng cơ, đối Tây Việt nhưng thật ra thật sự coi trọng thực. Khi nói chuyện, bác hán sứ thần cũng đã tới rồi cửa thành. Lấy một thanh y gì cầm đầu Tây Việt chúng thần đi theo đón đi lên. Cố lưu vân cung nên bác hán hoàng vương, liệt vương đại giá. Một thanh y gì chắp tay cười nói. Cầm đầu một người đúng là hồi lâu không thấy bác hán liệt vương ca thư hàn. Ca thư hàn xoay người xuống ngựa, đánh giá một thanh y gì vài lần, chắp tay cười nói, làm phiền cố tướng đón chào. Một thanh y gì cười nói, hai vị vương ra đường xa mà đến, tại hạ há có thể vô lệ nên đại giá ca thư hàn phía sau, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, phản phất huy phong lấm lâm trung niên nam tử đi ra, có chút bắt bẻ đánh giá một thanh y lìa liếc mắt một cái nói, ngươi chính là Tây Việt đại thừa tướng. Tây Việt là không có người sao. Như thế nào là một cái cùng đại cô nương dường như tiểu tử. Vị này hàng vương, đối nàng có địch gì đâu. Mục thanh y lìa hãy mắt, trong lòng âm thầm cười nói, bản tướng đúng là Cố Lưu Vân, trên đời này như liệt vương điện hạ giống nhau văn võ kiêm tu anh hùng tự nhiên là hiếm thấy. Tại hạ xuất thân thư hương thế già, xưa nay không giành võ nghệ, không kịp hàng vương oai hùng. Bất quá. Tại hạ đó là con văn, đảo cũng không ngại sự. Một thanh y gì nhàn nhạt cười nói, tươi cười ô nhuận, ánh mắt lại không có nửa điểm độ ấm. Hàng vương tự nhiên là nghe không ra một thanh y gì ở trào phúng hắn luồng có võ công, một thân sức châu. Nhưng là nghe được hắn như thế khen ngợi ca thư hẳn trên mặt lại rất là có chút không vui. Bác hắn chư vương bên trong chỉ có Ca thư Hàn cùng Bắc Hán hoàng đế Ca thư Thuần là cùng mẫu Sở Sinh. Ca thư Hàn quân công sạc sỡ, Ca thư Thuần trị quốc có cách, bởi vậy các vương gia đều bị che giấu ở này hai huynh đệ thanh danh dưới. Cố tướng qua khen, Bổn vương Vinh hạnh chi đến. Ca thư Hàn cười nói: "Hàng vương hừ nhẹ một tiếng, nói: "Cố tướng này chỗ nào là không rảnh võ nghệ a, rõ ràng là so Bổn vương ái phi còn muốn nhu nhược nhiều a." Dứt lời, liền cất tiếng cười to lên, trong đó châm chọc ý vị không cần nói cũng biết. Ở đây Tây Việt chúng thần đều có chút xấu hổ. Mục Thanh Y thì bên người, Dung ương cười lạnh một tiếng nói, cố tướng xuất thân danh môn, thiên nhân chi mạo tự thường nhân không thể sánh bằng. Hàng vương cái gọi là ái phi Dung mạo liền cái nam nhân đều không bằng, bổn vương đảo không biết, có cái gì khả đắc ý. Người! Hàng vương hiển nhiên không nghĩ tới có người dám làm trò nhiều người như vậy mặt trào phúng chính mình, tức khắc giận dữ. Ca thư hàng có chút không vui nếu mày nói, bác ca, chúng ta là tới làm khách. Liền phải có chút làm khách nhân cất nhắc, miễn cho làm người trầm biếm chúng ta Bắc Hán đều là thô tục vô lệ hàng người. Cô tướng, bát ca xưa nay có chút. Còn thỉnh thứ lỗi. Mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, như thế nào? Người tới là khách, điểm này khi độ bản tướng vẫn phải có. Húng chi. Thân là nam tử tuy rằng không nên dối rắm với dung mạo, nhưng là có thể được hàng vương khen ngợi, cũng là bản tướng vinh hạnh. Hàng vương không cần nhục trí, ta tây Việt nữ tử đều bị tiểu thiếu khả nhân. Quay đầu lại nếu là Hàng Vương có vừa ý, bản tướng nhất định khải tấu bệ hạ tứ hôn cùng Hàng Vương. Tất sẽ không làm Hàng Vương lại có ái phi không bằng người chi than. Xì. Si. Nhìn Hàng Vương cứng đờ mặt, ca thư băng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Hàng Vương hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Dung Nhi, ra tới làm cố tướng lặng lẽ, Tây Việt trong Hoàng Thành có thể tìm đến ra so được với bổn Vương ái phi nữ tử tới. Vương ra. Một cái mềm nhẹ thanh âm vang lên. Một Vân Dung ăn mặc một thân hoa lệ bắc hán phục sức chậm rãi đi xuống xe ngựa, nhìn đối diện một thanh y hơi hơi mỉm cười. Vân Dung gặp qua cố tướng. 177 ngọc đội đinh ước. không hề nghi ngờ, một Vân Dung rất mỹ lệ. Cho dù năm đó ở Hoa quốc kinh thành cũng là nổi danh mỹ nhân, nhưng là một Vân Dung hiển nhiên còn chưa đủ mỹ lệ, ít nhất ở gặp qua Mai Phi Đức Phi, Trở Thượng một thế hệ Tây Việt mỹ nhân lao Thần cùng xem quen rồi Dung Cẩn, Cố Lưu Vân trở liền can tuyệt sắc phong tư trẻ trung quan viên đều biểu hiện thực bình tĩnh. Hàng Vương cho nên vì làm người tán thưởng ái phi tuyệt sắc phong tư tình cảnh chỉ khả năng phát sinh ở hắn phán đoán bên trong. Ít nhất ở Tây Việt mọi người trong mắt, kia một thân hồng y, y tươi đẹp bắt mắt vĩnh ra quận chúa đều so vị này Hàng Vương phi muốn lóa mắt vài phần. Nếu là lại cùng trước mặt bạch y phiên nhiên thiếu niên thừa tướng so sánh với liền càng không biết bị vứt ra mấy cái phố. Khó trách Hàng Vương hâm mộ ghen tị hận à, loại này mặt hàng cũng không biết xấu hổ lấy ra tới củng cố tướng so. Tây Việt bọn quan viên nhìn xem nhà mình phong hoa tuyệt đại thừa tướng, đang xem xem đứng ở hàng vương bên người, tuy rằng hoa phục mỹ sức châu hoàng thúy nhiếu lại vẫn như cũ có vẻ quang mang ảm đạm hàng vương phi. Trong lòng mạc danh dâng lên vài phần tự hào chi ý. Một vân dung có chút xuất thần nhìn trước mắt đỉnh đạc mà nói bạch dĩ dẻ thiếu niên, trong lòng mạc danh dâng lên vài phần ghen ghét chi ý kỳ thật một vân dung vô luận là cùng cố lưu vân vẫn là trương thanh đều không thân, chỉ là nghĩ đến chính mình ở Bắc Hán các loại tao ngộ Nghĩ đến kết cục thê thảm túc thành hầu phủ, này hết thảy hết thảy đều phải quay đến một thanh ý gì trên người. Nhưng là ở một thanh ý gì rơi xuống không rõ hiện tại, cái này cùng một thanh ý có quan hệ, lại cùng nàng có vài phần tương tự thiếu niên tự nhiên là thành một vân dung giận chó đánh mèo đối tượng. Tuy rằng hiện tại thân là hàng vương phi nhìn như phong cảnh vô hạn, cũng không đại biểu một vân dung liền không có chịu quá khổ. Ở gặp được hàng vương phía trước nhật tử, một vân dung quá cũng không dễ dàng. Cũng đúng là đoạn thời gian đó. Làm nguyên bản còn có chút thiên chân Mộc vân dung nhanh chóng trưởng thành lên, đã không có túc thành hầu phủ dựa vào, xa ở dị quốc tha hương Mộc vân dung chỉ có thể dựa vào chính mình, mà người tiềm lực là vô hạn, cho nên nàng mới có thể nắm lấy cơ hội leo lên hàng vương, mà không phải như hòa lâm cung chúa, minh hòa công chúa giống nhau bị bắc hán hoàng đế ca thư thuân cấp ném vào lãnh cung. Nhưng là ước chừng cũng đúng là hàng vương sùng ái cổ vũ Mộc vân dung tiêu ngạo tự mãn, làm nàng quên mất đã từng sợ hãi cùng khủng hoảng. Mộc vân dung bản thân liền không phải một cái ăn một lót trường một trí, biết cái gì gọi là an phận thủ thường người. Nàng sợ hãi ngươi thời điểm tự nhiên sẽ vạn phần ngoan ngoãn, nhưng là đương nàng cho rằng nàng có cũng đủ dựa vào thời điểm nàng vẫn như cũ sẽ riêu vọ dương ai. Tuy rằng ở một vân dung trong mắt cô Lưu Vân cùng một thanh ý gì cũng không phải một người, nhưng là lại không ảnh hưởng một vân dung chán ghét trước mắt cái này bạch ý phiên nhiên tuấn mị thiếu niên. Một thanh ý gì bình tĩnh nhìn trước mắt biến hóa pha đại một vân dung mới bất quá đã hơn một năm thời gian. Mộc Vân Dung trên mặt đã không có đã từng thân là túc thành hầu phủ đích nữ nguông chiều chi ý, ngược lại là giữa mày càng nhiều vài phần vũ mị cùng ôn nhu. Nếu không phải cặp mắt kia bên trong vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên tính kế tinh quang, chỉ sợ một Thanh Y y thật đúng là muốn cho rằng này chỉ là một cái cùng một Vân Dung lớn lên giống nhau như lúc một cái khác nữ tử. Như vậy Tiều Nhu nữ tử, xác thật là rất nhiều tự cho là anh hùng lợi hại nam tử yêu thích nhất bộ dáng, khó trách Hàng Vương có thể đối nàng như thế sủng ái. Hàng Vương phi có lễ Kỳ thật mục thanh y gì chỉ nhìn thoáng qua, liền nhàn nhạt chuyển khai mắt, thậm chí còn nghiêng người làm nửa bước. Hắn hiện tại rốt cuộc là nam nhi giả dạo, tự nhiên là không quá phương tiện nhìn trầm chầm, chầm biệt quốc vương phi nhìn. Một thanh y gì ngẩn đầu đối ca thư hàn cười nói, liệt vương điện hạ, hàng vương điện hạ, thỉnh trước nhập dịch quán hơi sự nghỉ tạm. Ca thư hàn như suy tư gì nhìn một thanh y gì liếc mắt một cái, gật đầu nói, làm phiền cố tướng. Thỉnh! Liệt vương thỉnh! Hàng vương chính mình thảo cái không thú vị. Lại thấy một thanh y y ở đối ca thư hàn ân cần có lễ đối chính mình lại chẳng quan tâm, trong lòng cũng là thập phần không vui. Chỉ là ngại với ca thư hàn uy thế không thể nói thêm cái gì, chỉ là khẽ hừ một tiếng, lôi kéo một vân dung đi theo hai người phía sau. Một vân dung đồng dạng không vui, nàng tuy rằng cũng không thưởng thức cố lưu vân như vậy lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp tiểu bạch kiểm, nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu nàng thích người khác bỏ qua chính mình. Mà hiện tại, nàng đường đường hàng vương phi lại bị Tây Việt sở hữu thần tử bỏ qua. Ngay cả đứng ở cố lưu vân bên người cái kêu kêu dung Dương an quận vương cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại là có không ít người ánh mắt rừng ở vẫn luôn cùng hắn không đối bàn vĩnh ra quận chúa trên người. Vĩnh ra quận chúa sao lại không biết một vân dung suy nghĩ cái gì, thưởng thức bên hông roi mềm tiến đến một vân dung trước mặt. Ca thư băng cười tủm tìm nói, bắt đầu, đây là suy nghĩ cái gì đâu, giàu gì không vui. Một vân dung hử nhẹ một tiếng, cắn răng nói, cùng quận chúa không quan hệ. Ca thư băng nhướng mày nói, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta tới thời điểm hoàng hậu tẩu tẩu còn nói muốn chúng ta cho nhau chiếu cô đâu, ta này không phải quan tâm bát tẩu sao. Một vân dung cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, không nhọc ngươi quan tâm, con chúa có cái kia nhàn tâm quan tâm ta, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem chính mình gà đi ra ngoài đi. Ca thư băng sắc mặt hơi trầm xuống, thực mau lại nở nụ cười, buồn quận chúa là bác hán hậu duệ quý tộc, liền tính cả đời gà không ra. Cũng không lo ăn uống, chỗ nào giống có người. Nếu không phải leo lên bác ca, Lúc này không chừng ở đâu ngốc đâu, ngà. Người tốt nhất cầu nguyện bác ca vẫn luôn thích ngươi, nói cách khác. Bác ca có thể vì ngươi phế đi bắt đầu, ngày nào đó là có thể vì người khác phế đi ngươi. Đây cũng là vĩnh gia quận chúa xem một vân dung nhất không vừa mắt địa phương. Hàng vương cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, tự nhiên vì nữ nhân này phế bỏ vì hắn sinh hạ hai cái vương tử hàng vương phi. Tiên nhiệm hàng vương phi tuy rằng là bác hán nữ tử, dung mạo cũng không như thế nào xuất sắc. Lại cũng là khó được hiền lương thục đức hảo nữ nhân, lại bởi vì một vân dung mà bị phế vì thứ thiếp, ngay cả hai cái tiểu vương tử cũng thiếu chút nữa bị nàng hại chết. Vẫn là hoàng hậu tẩu tẩu xem không đủ đi, làm người đem hai đứa nhỏ tiếp vào trong cung nuôi nấng, bằng không nói không chừng đã bị một vân dung cấp hại chết. Nếu là sớm biết rằng nữ nhân này lợi hại như vậy nói, lúc trước ở hồi Bắc Hán trên đường liền lộng chết nàng. Người! Một vân dung thần sắc cứng đở, cắn răng cả giận nói. Các người đang nói cái gì? Vẫn luôn nghe phía trước ca thư hàng cùng một thanh ý dìa nói chuyện hàng vương đột nhiên quay đầu tới, có chút kỳ quái nhìn hai người. Một vân rung vội vàng bài trừ vẻ tươi cười, mềm nhẹ nói, không có gì, vĩnh ra quận chúa hỏi thiếp thân có mệt hay không. Rồi trá. Ca thư băng hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nghiêng đi đầu đi. Đi ở phía trước ca thư hàng cùng một thanh ý dìa lại không có để ý tới mặt sau ba người chi gian tiểu gận sóng. Ca thư hàng nghiêng đầu nhìn còn không đến chính mình bả vai bạch y dìa thiếu niên, nhướng mày cười nói. Bất quá một năm thời gian, cố tướng hiện giờ đã là Tây Việt bách quan tri thủ, thật là làm ca thư kinh ngạc cảm thán không thôi. Mục thanh y hề cười nói, liệt vương quá khen, bất quá là nhận được bệ hạ coi trọng thôi. Nhưng thật ra liệt vương chi danh uy chấn chư quốc, bản tướng mới là cảm phục không thôi. Nghe nói liệt vương điện hạ năm trước lại đánh cái thắng trận lớn. Ca thư hàn cười nói, cố tướng tin tức linh thông. Kẻ hèn vương bắc viên đạn tiểu quốc, không đáng giá nhắc tới. Bắc Hán Tây Bắc Phương rất nhiều tiểu quốc sắn sát. Cùng Bắc Hán cũng là khi hợp thời chiến, mấy năm nay Ca thư Hàn uy danh tiệm thịnh, mới thu liệm an phận một ít. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là không tránh được muốn đánh thượng vài lần. Mục Thanh Y lì nhàn nhạt nói, tại hạ không bao lâu ở nhà niệm thư cũng từng đọc được quá, "Nhu nhiên binh hùng tướng mạnh, dân phong dũng mãnh, quốc tuy nhỏ binh lại không yếu, liệt vương quá khiêm lượng, cố tướng quả nhiên uyên bác, tại hạ bội phục." Ca thư Hàn cười nói, "Bắc Hán cùng Tây Việt, Tây Nam cùng Tây Bắc đều đồng dạng cùng ngoại tộc giáp giới." Vùng thiếu văn minh chi dân dũng manh hiếu chiến, thế cho nên Bắc Hán cùng Tây Việt dân phong cũng đồng dạng rất là thượng võ. Ngược lại là Hoa Quốc, có Tây Việt cùng Bắc Hán vì cái chán, từ trước đến nay hiếm khi chịu ngoại tộc quấy dày, bởi vậy văn thải phong lưu, danh sĩ xuất hiện lớp lớp, nhưng là dân phong lại thiên với nhu nhược. Mục thanh y thì đạm nhiên mỉm cười, ca thư hàn nhìn mục thanh y thì nói, tại hạ muốn cùng cố tướng hỏi thăm một người, không biết cố tướng có biết nàng hành tung. Mục thanh y thì ngẩn ra, hành tung thầm cảm thấy không tốt chỉ nghe ca thư hàn nói, hoa quốc minh trạch công chúa, túc thành hầu phủ đích nữ mục thanh y lìa, tính ra cũng coi như là cố tướng biểu muội, không biết cố tướng nhưng có nàng tin tức. minh trạch công chúa mục thanh y lìa du mắt, có chút miễn cưỡng cười cười nói, làm liệt vương thất vọng rồi, tại hạ cũng không có minh trạch công chúa tin tức. ca thư hàn trong mắt hiện lên một kia thất vọng, gật đầu nói, không sao, buồn vương cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi, mục thanh y lì trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng rất rõ ràng ca thư hàn đã bắt đầu hoài nghi nàng. Tuy rằng không biết rốt cuộc là chỗ nào khiến cho ca thư hàn hoài nghi, nhưng là nàng chính mình cũng rõ ràng này đã hơn một năm phát sinh sự tình quá nhiều, căn bản là không có khả năng làm được không hề sơ hở nhưng theo. Nếu hạ tu trúc có thể biết được, trang vương có thể biết được, ca thư hàn tự nhiên cũng có thể đủ đoán được. Chỉ là nàng lại không muốn lại cùng ca thư hàn nhắc lên quá nhiều quan hệ. Ca thư hàn sẽ là cái không tồi bằng hữu, nhưng là hiện tại bọn họ lại là phân thuộc hai nước, càng quan trọng là ca thư hàn sở dị sẽ chú ý tới nàng đều là bởi vì năm đó ý y lìa nhi đối hắn có ân nhưng là nàng cũng không phải đã từng cái kia một thanh y lìa đem ca thư hàn đoàn người đưa về sứ quán một thanh y lìa liền xoay người chuẩn bị cáo tử nhưng là bắc hán sứ thần lại hiển nhiên không có hoa quốc như vậy hảo tống cổ như suy tư gì ca thư hàn cùng vẻ mặt tối tâm hàng vương không nói chỉ là vĩnh gia quận chúa ca thư băng cùng một vân dung khiến cho nàng thập phần đau đầu Vĩnh gia quận chúa hưng phấn không thôi lôi kéo một thanh y rì muốn hắn bồi nàng đi dạo phố. Một vân dung đồng dạng vẻ mặt ôn nhu tha thiết bộ dáng tán đồng ca thư băng nói. Mộc thanh y rì tức giận liếc ca thư băng liếc mắt một cái, muốn tây việt thừa tướng bồi đi dạo phố, mệt nàng nghĩ ra, nếu nàng thật sự bồi nàng lên phố đi một vòng nhi, không cần chờ đến ngày mai liền không biết sẽ truyền ra chút cái dạng gì đồn đái. Mộc thanh y rì nhướng mày cười nói, muốn người bồi đi dạo phố đúng không? Không bằng tại hạ thế quận chúa tìm cá nhân như thế nào. Ca thư băng đảo cũng không có thật sự phi mục thanh ý gì không thể, chỉ là trực giác thích cái này xinh đẹp lại lợi hại đệ đệ, muốn cùng hắn đùa giỡn thôi. Nghe được mục thanh ý gì nói như thế, ca thư băng cũng tỏ mò nói, người nào. Mục thanh ý gì cười nói, quận chúa ngươi ra đại môn, đi đối diện kia tòa tòa nhà, nơi đó khẳng định có ngươi nhận thức người. Không bằng tìm hắn bồi ngươi đi dạo phố như thế nào. Không. Các ngươi có thể cùng nhau đi dạo phố, dù sao đều là mới đến sao. Tây Việt Hoàng Thành vẫn là có không ít thú vị địa phương. Nếu là còn lo lắng lạc đường, An Quận Vương cũng có thể bồi cùng đi. Đối diện, kia không phải Hoa Quốc sứ quán sao. ca thư băng kinh ngạc nói, chẳng lẽ Hoa Quốc tới người. Vẫn là buồn quận chúa người quen không thành. Nàng ở Hoa Quốc trừ bỏ thanh ý gì ở bên ngoài không có khác giao tình người tốt ta. Mục thanh ý gì cười nói, đúng vậy, An Tây Quận Vương triệu tử ngọc. Quận chúa còn nhớ rõ sao. Cái kia tiểu bạch kiểm. cả thư băng kêu lên. Một thanh y ở vô ngữ, thật là không biết này vĩnh gia quận chúa đôi mắt cùng đầu gốc là như thế nào lớn lên. Triệu tử ngọc dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài lược hiện đơn bạc, xác thật là không nghĩ trên chiến trường bách chiến bách thắng manh tướng. Chứ bỏ kia có chút lãnh túc khí chất, cùng ca thư hàn so sánh với thật đúng là giống cái tay chói gà không chặt văn nhân. Nhưng là lại thế nào, Triệu tử ngọc kia diện mạo cùng tiểu bạch kiểm cũng có rất lớn chính lệnh, nói không khách khí một chút, nàng hiện tại bộ dáng liền so Triệu tử ngọc càng giống tiểu bạch kiểm. Nhưng là ở ca thư băng trước mặt, tiểu bạch kiểm tựa hồ không phải cái hình dung tử, mà là triệu tử ngọc biệt sưng. Ca thư hàn bất đắc dĩ thở dài, vĩnh ra. Ca thư băng thẻ lưới, hướng tới ca thư hàn giả trang cái mặt quỷ cười nói, cái kia tiểu. Triệu tử ngọc, cũng có thể làm, chúng ta đi tìm hắn. Một thanh y gì vây vây tay nói, an quận vương, làm phiền ngươi bồi quận chúa đi một chuyến. Dung ương đương nhiên không có ý kiến, cái này vĩnh ra quận chúa đẹp thì đẹp đó, tính tình này thật sự là làm người ăn không thiêu. Bất quá, này hiển nhiên là An Tây quận vương triệu tử ngọc phiền thoái, mà không phải hắn cái này An quận vương phiên thoái. Hoa quốc sư quán cách nơi này cũng không muốn, đi một chuyến lại như thế nào. quân chúa, thỉnh, dung ương như người, có lẽ nói. Mục thanh y gì cười như không cười nhìn về phía mục vân dung nói, Hàng vương phi cũng là hoa quốc người, muốn hay không cùng vĩnh ra quận chúa một đạo đi gặp phúc vương cùng An Tây quận vương. Mục vân dung trên mặt tươi cười hơi cường, nhàn nhạt nói, không cần, bổn phi thân là nữ quyến không hảo tùy tiện đi gặp ngoại nam Ngụ ý đó là chào phúng vĩnh gia quận chúa không biết xấu hổ chính mình ba ba chạy tới thấy khắc nam tử nhưng là bắc hán đối này đó vốn là không thế nào để ý vĩnh gia quận chúa từ nhỏ đến lớn thảo nguyên thượng nơi nơi chạy đi tìm cái nam nhân đi dạo phố làm sao vậy thư nhẹ một tiếng khinh thường liếc một vân dung liếc mắt một cái trực tiếp xoay người chạy lấy người mục thanh y cười nhạt nói hàng vương phi quả nhiên không hổ là xuất thân danh môn tiểu thư khuê các. như thế đó là cực hảo Vương Phi liền đi theo hàng Vương hảo hảo nghỉ tạm đi. Tây Việt Nam nhi nhiều là không câu nệ tiểu tiết, tiểu tâm đường đột Vương Phi nói xong cũng không hề xem một Vân Dung sắc mặt, một thanh y đi trực tiếp chuyển hướng ca thư hàn nói, Thỉnh liệt Vương cùng hàng Vương hơi sự nghỉ ngơi, bản tướng về trước cung phục chỉ. Tuy rằng ở chung bất quá nửa canh giờ, một thanh y đi cũng đã nhìn ra lần này Bắc Hán sứ đoàn này đây ca thư hàn là chủ, cái gọi là hàng Vương bất quá là cái xứng thành thôi. Tự nhiên cũng liền lười đến lại nhiều ở trên người hắn phí tâm tư. Một Thanh Y tuy rằng không tính có thủ tất báo mang thủ tính tình, lại cũng không có hứng thú đi theo một cái rõ ràng đối chính mình có mang địch ý người có lệ xa giao. "Cô tướng, thỉnh." Ca Thư Hàn gật đầu nói. "Cáo tử." Tiễn đi một Thanh Y, Ca Thư Hàn một hồi đến đại sảnh liền nghe thấy Hàng Vương lại phát hỏa. Trong đại sảnh ghế rửa cũng bị hắn đá đến ngã trái ngã phải, cái gì ngoạn ý nhi? Dám đối bản vương như thế vô lễ? Ca Thư Hàn đáy mắt hiện lên một tia không vui mũi nhọn, bước vào đại sảnh nhàn nhạt nói: Bác ca, một vừa hai phải. Hàng vương ngần ra, có chút không phục trừng mắt ca thư hàn nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái kia cố lưu vân, đó là cái gì thái độ? Bất quá là cái ủy vào bị Tây Việt tân hoàng sủng ái mới bỏ đến thừa tướng chi vị nam sủng, cư nhiên dám như thế đối bản vương. Ngươi trừ bỏ ủy vào chính mình là bác hán thân vương, còn có cái gì bản lĩnh khác sao? Không biết xấu hổ nói đến ai khác? Ca thư hàn trầm giọng nói, bác ca, hắn là Tây Việt thừa tướng. Ở Tây Việt cùng hắn áo. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm cái gì ưu thế. Hàng vương đương nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn mới vừa rồi cũng chỉ là mở miệng trào phúng cố lưu vân mà thôi. Nếu là ở Bắc Hán, chỉ sợ liền trực tiếp động thủ. Một vân dung đứng ở một bên, nhìn bị ca thư hàn dăm ba câu liền nói không có tiếng động hàng vương, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn cùng không cam lòng. Nhưng là ca thư hàn ở Bắc Hán quyền uy chỉ trong người vì Hoàng đế ca thư thuần giới, ngay cả thân là huynh trưởng hàng vương đều sợ hắn, càng không cần phải nói là một vân dung. Cho dù không cam lòng cũng chỉ đến yên lặng mà ở lại khẩu. Ca thư hàn thần sắc đạm nhiên nhìn lướt qua một vân dung nói, hàng vương phi có rảnh liền khuyên nhủ bắt ca bình tâm tĩnh khí. Hoàng huynh đối lần này tây việt tân đế đăng cơ rất là coi trọng, nếu là ra cái gì được dễ, trở về chỉ sợ không hảo đối hoàng huynh công đạo. Một vân dung đánh cái dùng mình, có chút hoảng loạn gật gật đầu. So với cao lớn oai hùng, tựa hồ không hảo tiếp cận ca thư hàn, một vân dung càng sợ cái kia thuật nhìn tao nhã có chút không giống bắc hán người ca thư thuần. Chứ bỏ Bắc Hán sứ quán, vừa lúc liền nhìn đến ca thư băng lôi kéo triệu tử Ngọc ra cửa tình cảnh. Triệu tử Ngọc tuấn Mỹ dung nhan thượng tràn ngập không kiên nhẫn cùng cứng đờ, nhưng là lại hiển nhiên có chút chống đỡ không được ca thư băng nhân tình. Rốt cuộc là hoa quốc người, từ nhỏ liền đối với nữ tử tôn trọng thủ lệ triệu tử Ngọc chỗ nào chống đỡ được ca thư băng như vậy tự quen thuộc hoàn toàn sẽ không xem người sắc mặt nữ tử. Cố tình nữ tử này thân phận còn không bình thường. Triệu Tử Ngọc toàn song không thể giống đối phó giống nhau, nữ tử như vậy đem nàng xa xa mà ném ra. Vừa lúc nhìn đến một Thanh Y từ đối diện ra tới, Triệu Tử Ngọc chiều hắn ném tới một đạo oán hận lênh quang. Một Thanh Y chỉ là chiều hắn nhướng mày đạm nhiên cười. Ngay trước mặt ta tìm hạ tu trúc phiền thoái, còn dám chen ép bản công tử. Thật cho rằng ta là đại từ đại bi Bồ Tát sao? Không cho ngươi tìm điểm phiền thoái như thế nào không làm thất vọng ta ngút trời anh tài thiếu niên thừa tướng thanh danh. Đương nhiên Nếu triệu tử ngọc cùng ca thư băng thật sự thành nói, nàng cũng không ngại thủ hạ một phần bà mối tạ lễ. Sư đệ cùng vĩnh ra quận chúa không thích hợp. Phía sau, hạ tu trúc đạm thanh nói. Mục thanh y quay đầu lại, cười nhìn hạ tu trúc nói, tu trúc à, không phát sinh sự tình không cần dễ dàng nói không thích hợp. Hơn nữa ngươi xem, An Tây quận vương đều hơn 20 tuổi còn không có cái hồng nhan chi kỷ, thực hiển nhiên là trước đây quận vương qua đời qua sớm, không ai vì hắn lo lắng. Ngươi cái này làm sư huynh cũng muốn nhiều vì sư đệ nhọc lòng một chút. Cho nên ngươi liền đem một cái địch quốc quận chúa đưa cho hắn sao. Triệu tử ngọc là an tây quận vương, hoa quốc quốc trụ, hoa hoàng sao có thể đồng ý hắn cưới một cái bác hán quận chúa làm vương phi. Nhìn theo triệu tử ngọc bị vinh ra quận chúa cùng dung gương một tả một hữu lôi đi hướng phồn hoa náo nhiệt đường cái phương hướng đi đến, hạ tu trúc lắc lắc đầu trung quy vẫn là không nói thêm gì. Thanh thanh dung cửu công tử hưng phấn thanh âm ở sau người truyền đến. Mộc Thanh Y lìa vừa quay đầu lại liền nhìn đến dung cẩn một thân hấp ý lìa, hương phấn không thôi hướng tới chính mình nào tới. Hạ Tu trúc hơi hơi như mày, đỡ tay liền đi chắn dung cẩn phát lại đầy thân thể. Mộc Thanh Y căn bản không có chút nào võ công, nếu là bị dung cẩn phát thật, có chín thành khả năng sẽ trực tiếp ngã xuống đất đi lên. Tuy rằng Hạ Tu trúc cũng có thể ở sau người đỡ lấy nàng, nhưng là ba người ở trên đường cái, thật sự là quá khó coi. Cho nên Hạ Tu trúc lựa chọn trực tiếp đi chắn dung cẩn. Nhưng là dung cửu công tử lại không phải như vậy hảo chán, chỉ thấy dung cẩn bay nhanh chiều hạ tu trúc vung tay háo, to rộng tay háo rộng trực tiếp cuốn qua đi, ở hạ tu trúc nghiêng đầu tránh đi đồng thời, dung cẩn đã một lùn thần từ hạ tu trúc bên người lượt qua đi, đem một thanh ý để ôm vừa vạn. Thanh thanh, bị người ôm vào trong ngực không thể động đậy, một thanh ý, ý tức khắc liền đen một trường khuôn mặt tuấn tú. Nơi này chính là hoa quốc cùng bác hán sứ quán cửa, bị người thấy được tân hoàng cùng thừa tướng ấp áp ôm ôm giống bộ dáng gì. dung cẩn Nghe được thanh thanh nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Dung Cẩn lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng buông ra nàng, lại vẫn như cũ tâm tình vạn phần sung sướng nhìn nàng. Thanh thanh cứ gọi mục thanh y tên thanh âm càng là triển triển miên miên, biến đổi bất ngờ. Mục thanh y hì thở dài, lại có chuyện gì? Biểu ca đồng ý bản công tử cầu hôn. Vui sướng nói. Biểu ca. Mục thanh y thì hề mày. cố Tú Đình. Dung Cẩn quyết định từ đây liền đem cố Tú Đình cố định ở thanh thanh biểu ca vị trí thượng. Đại ca gì đó quá chán ghét, quá yêu sen vào việc người khác. Một thanh y dì mặt vô biểu tình gật gật đầu, nói, "Ân, một khi đã như vậy, ngươi trở về cưới hắn đi. "Gì?" dung cửu công tử trận mắt há hốc mồm nhìn một thanh y dì xoay người mà đi bóng dáng. Có chút mờ mịt nhìn bên cạnh hạ tu trúc, thanh thanh vì cái gì sinh khí. Hạ tu trúc sờ sờ cái mũi, yên lặng đi theo một thanh y đi phía sau đi rồi. Nhìn thanh thanh đi xa bóng dáng, kiểu công tử ủy khuất cực kỳ. Hắn tự nhiên luyến tiếp đối thanh thanh phát giận, cho nên, vô tình. Vô tình vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phía sau, công tử. Hạn ngươi mười cái tự trong vòng, nói cho bản công tử thanh thanh vì cái gì sinh khí. Dung cẩn cắn răng nói. Vô tình do dự một chút, nói, cố tướng đại khái, là ngượng ngùng đi. Hắn như thế nào biết cố tướng vì cái gì sẽ sinh khí. Bất quá cửu công tử đôi khi vẫn là thực hảo lựa. Thì ra là thế. Dung cẩn vơi lòng gật đầu, vây vây tay nói, ngươi trở về bản công tử muốn đuổi theo thanh thanh nói xong không hề để ý tới vẻ mặt rối rắm vô tình cựu công tử phi thân mà đi hướng tới phía trước lao đi bắc hán sứ quán trong viện ca thư hàn dựa vào vách tường đứng như suy tư gì viện ngoại trên đường phố đối thoại tự nhiên cũng một tia không lậu truyền vào hắn trong tai thanh thanh cố lưu vân thì ra là thế không thể nói là kinh ngạc vẫn là thất vọng bắc hán đối nữ tử kỳ thị xa không bằng tây việt cùng hoa quốc ca thư hàn càng là một cái lòng dạ rộng lớn nam tử Đối này nhưng thật ra không có không thể tiếp thu. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này một thanh y vi thật sự là hắn năm đó gặp được cái kia nhát như chuột tiểu cô nương sao. Ca Thư Hàn, ngươi đã tới chậm, thanh thanh là bản công tử, ngươi cùng bản công tử tránh xa một chút. Một cái cực tế thanh âm mang theo kiêu ngạo ngữ khí không biết từ chỗ nào chuyển đến. Đứng ở trong viện Bắc Hán thị vệ lại phản phất căn bản không có nghe được một nửa. Ca Thư Hàn ánh mắt dùng mình. Trong truyền thuyết vốn có một loại võ công gọi là truyền âm nhập mật chỉ có nội công cực cao nhân tài có thể làm được. Cái này Tây Việt Tân Hoàng, Tây Việt Cửu hoàng tử. Vẫn ẩn. Thanh Thanh. Dung Cửu công tử đuổi theo Mục Thanh Ý gì thời điểm Mục Thanh Ý gì đã trở lại trong cung ngồi ở Hàm trương cung trong thư phòng phê sổ con. Đảo không phải Dung Cẩn cước trình quá chậm, mà là hắn cho ca thư Hàn một cái trong truyền thuyết ra vai phủ đầu lúc sau, tâm tình đại sướng trong đầu linh quang chợt lóe lại đi làm điểm khác sự tình. Mà Mục Thanh Ý gì đem Dung Cẩn ném xuống lúc sau lại là trực tiếp trở về hoàng cung. Đang cơ sắp tới, sự tình các loại trồng chất như núi. Mấy ngày trước đây lại hung hăng mà soát rất một đám trọng thần, trồng chất xuống dưới sự vụ tự nhiên muốn rơi xuống nàng cái này thừa tướng trên người. Chỉ là khi đó nhi dừng lại bút có chút ngơ ngẩn thần sắc, cũng biểu lộ chuyện vừa rồi đối nàng cũng không phải toàn vô ảnh hưởng. Phục hồi tinh thần lại, nhìn sổ con thượng một cái rõ ràng mặc điểm, một thanh y có chút buồn cười lắc lắc đầu. Vốn là không phải cái gì đại sự, như thế nào thật đúng là cùng cái ở tại thâm khuê cô nương giống nhau. Lắc đầu, đêm này đó việc vật vanh vứt đến sau đầu, một thanh y, y bắt đầu tập trung tinh thần xử lý chính sự. Thằng đến ngoài cửa truyền đến dung cẩn như cũ vui sướng phi thường thanh âm. Hôm nay là cái không tồi nhận tử, vô luận phát sinh sự tình gì đều ảnh hưởng không được dung cửu công tử hào tâm tình. Có chút thất bại gắt xuống mút, một thanh y, y ngẩn đầu nhìn đã bước vào trong điện người nào đó, nhướng mày nói, lại có chuyện gì. Dung cẩn lấy ra một cái tinh xảo hộp phóng tới một thanh y, y trước mặt, chớp đôi mắt nhìn nàng, mở ra nhìn xem có thích hay không? Nghi hoặc chọn hạ mày đẹp, Mục Thanh Y đi cẩn thận mở ra hộp, hộp gấm trung phóng đồ vật cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ quái lạ vụ, mà là một khối tinh tế nhỏ xinh ngọc bội. Một khối cực phẩm bạch ngọc, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ bộ dáng tạo hình lại thập phần tinh xảo. Một mặt khắc long phượng long phượng chính tường, bên kia cũng đồng dạng khắc hoa khai tĩnh đế. Chỉ là long phía dưới còn cất giấu một cái tuyển tú cần tự, mà ở phượng phía dưới lại là một cái cá tự. Vân ẩn tay xưa nay là thập phần linh hoạt Ngày thường cũng ái thân thủ điều khắc một ít trang sức tử cho nàng. Tuy rằng nàng hơn phân nửa là không cần phải nhưng là lại cũng vui sướng với này phân tâm ý nhưng là phía trước thu được sở hữu trang sức đều xa không có trước mắt này một kiện tới tinh xảo mỹ lệ. Vừa thấy liền có biết hay không phế đi nhiều ít tâm tư. Dung Cẩn cười tủm tìm ở hình tròn ngọc bội thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản hoàn chỉnh ngọc bội liền bị hủy đi thành hai khối. Một khối là Long Đằng Tứ Hải, một khối đó là Phượng Vũ Cửu Thiên Tri Tượng. Dung cẩn cười hì hì đem ngọc bội có khắc long ngọc bội nhét vào một thanh y gì ở trong tay, một khắc khối có khắc phượng hoàng ngọc bội lại cẩn thận chính mình thu lên. Thanh thanh thích sao? Một thanh y gì thưởng thức trong tay ngọc bội, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì? Một hồi lâu mới hỏi nói, nghĩ như thế nào lên đưa cái này? Ở vừa thấy Dung cẩn trên tay trái một đạo rõ ràng vết thương, không khỏi thở dài. Dung cẩn tạo hình ngọc khí hiển nhiên là so giống nhau ngọc Điêu sư muốn bất việc dùng ít sức nhiều. Rốt cuộc những cái đó cứng rắn ngọc thạch ở trong mắt hắn càng mềm mại bùn đất đại khái không có quá lớn khác biệt. Nhưng lại như thế tinh xảo phức tạp đồ vật, đổi cái tầm thường ngọc điêu sư chỉ sợ nửa năm cũng chưa chắc có thể làm cho hảo, Dung Cẩn nóng lòng cầu thành như thế nào sẽ không bị thương. Dung Cựu công tử đương nhiên nói, biểu ca nói hoa quốc thành thân phía trước, muốn tặng cho đối phương ngọc bội nhất đính hôn tín vật ta thanh thanh cảm thấy khó coi sao? Mục Thanh Y yên lặng mà nhận lấy ngọc bội, quyết định vẫn là không cần nói cho hắn. Đại ca khẳng định là đã quên nói cho hắn hoa quốc quý củ là đính hôn lúc sau nữ tử muốn đưa Ngọc bội cấp tương lai phu quân tỏ vẻ đồng ý hôn sự này, mà không phải từ nam tử đưa cho nữ tử. Nhìn đến nàng thủ hạ Ngọc bội, dung cẩn càng thêm cao hứng đi lên. Từ một Thanh Ý gì trong tay lấy quá Ngọc bội, không biết từ chỗ nào rút ra một đoạn màu đỏ sợi tơ, cẩn thận hệ hảo Ngọc bội sau đó treo ở một Thanh Ý để trên cổ. Dung cẩn vẻ mặt thỏa mãn thiên đầu đánh giá nàng trước ngực treo hoánh nhuận hình rồng Ngọc bội, còn có cái kia tinh xảo cẩn tự. Chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thanh thanh, đăng cơ đại điển lúc sau chúng ta liền thành hôn được không? Ta muốn làm một cái long trọng hôn lễ, làm khắp thiên hạ người đều biết chúng ta thành thân. Dung cần ôm Mục thanh y gì, vốt ve nàng nhu thuận sợi tóc, thấp giọng nói. Bậy bạn, Mục thanh y gì bất đắc dĩ nói, hiện tại là nói này đó thời điểm. Người muốn như thế nào cùng người giải thích ta thân phận? Nàng nếu chỉ là cái bình thường tiểu quan thậm chí là phụng thiên phủ doán cũng khỏe nói. Phân thân chi thuật che giấu thích đáng cũng chưa chắc sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng là nàng hiện giờ thân là thừa tướng, hoàng đế đại hôn thừa tướng lại không ở, này có thể sao? Có quá nhiều trường hợp đều là thừa tướng căn bản là không thể làng tránh. Dung Cẩn Nhướng mày nói, bản công tử vì cái gì muốn cùng bọn họ giải thích? Bản công tử liền phải danh chính nôn thuận nói cho mọi người, Tây Việt đại thừa tướng chính là nữ tử, thế nào? Ngươi sẽ không sợ những cái đó lão nhân điên rồi cùng ngươi một khóc hai náo ba thắt cổ. Một thanh y gì buồn cười nói, dung cẩn khịt mũi coi thường, liền cái nữ tử đều so bất quá, bọn họ còn có cái gì mặt làm ầm ý mặc kệ mặc kệ, thanh thanh, đăng cơ lúc sau chúng ta liền thành hôn. Bằng không chờ đến cố Tú Đình đi rồi, về sau chúng ta thành hôn thời điểm cố Tú Đình tham gia không được, ngươi chẳng phải là sẽ cảm thấy thập phần tiếc nuối sao. Cái này một thanh y gì do dự, đại ca đối nàng tới nói rất quan trọng, nếu là đại ca cùng biểu ca đều không thể tham gia hôn lễ, không chỉ là nàng sẽ tiếc nuối. Đại ca khẳng định cũng sẽ thực thất vọng, tùy tiện làm cái hôn lễ không thành sao. Mục Thanh Y dị kiều nhan đường đỏ, thấp giọng nói, nguyên bản nàng là như vậy tính toán, điệu thấp làm cái hôn lễ có đại ca duy trì là được, nhưng là nhất quán trương dương dung cửu công tử hiển nhiên rất khó tiếp thu cái này ý tưởng. Không được, dung cần ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, cắm ở nàng bên cổ cọ sát, kia quá hủy khuất Thanh Thanh, bản công tử muốn cho khắp thiên hạ người đều biết Thanh Thanh là thê tử của ta. Hơn nữa, Thanh Thanh ngươi cũng biết. Này đã hơn một năm rất nhiều sự tình chúng ta làm cũng không chú đáo, cùng với chờ đến về sau bị người vạch trần, còn không bằng chúng ta chính mình tới. Ta nhưng không nghĩ thanh thanh vẫn luôn ăn mặc nam trang bị người ngầm trào phúng. Một thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, bị người ngầm mắng là nam sủng định thần, hoặc là bị người mắng họa quốc yêu nữ, rốt cuộc cái nào càng không xong một ít ta. Thanh thanh vốn dĩ chính là nữ tử, vì cái gì muốn làm bộ thành nam tử. Liên tính thanh thanh là nữ tử, giống nhau có thể trở thành một thế hệ danh tướng. Dung Cẩn cúi đầu, cái chán dựa vào cái chán của nàng. Thấp giọng nói, ngươi mục thanh ý gì thần sắc phức tạp nhìn Dung Cẩn chân thành đôi mắt, rốt cuộc vẫn là bất đắc diễm thở dài, thấp giọng nói, đều nghe ngươi đó là. Thanh Thanh. Dung Cẩn kinh hỉ mở to hai mắt, thật tốt quá, vui sướng đem nàng ôm vào trong lòng. Dung Cẩn cúi đầu thật sâu mà hôn lấy kia duyên dáng lăng môi, Thanh Thanh. Bản công tử sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo, tốt nhất chỉ đối với ngươi một người tốt. Ta biết. Mục Thanh ý gì thản nhẹ giơ tay ôm vòng lấy bờ vai của hắn. Thanh Thanh, ta Dung cần không biết muốn nói cái gì, tưởng nói ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Lại đều cảm thấy những lời này hoàn toàn không đủ để biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể càng sâu hôn môi này trước mắt nữ tử, Thanh Thanh, ngươi là của ta. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hán liệt vương cùng. Đông Vương húc vội vã truyền tiến vào, lại ở nhìn đến trong thư phòng tình cảnh khi sắc mặt trắng nhợt, bay nhanh xông ra ngoài, a a, ta cái gì cũng chưa thấy. Đông Vương công tử thảm thiết thanh âm ở Hàm Trương Cung Trung quanh Quẩn, chuyện ngoài lề vẫn là quyết định làm ca thư Hàn sớm một chút biết thanh thanh thân phận đi, bằng không quá không công bằng ngạch. 178 Đăng Cơ khúc nhạc dạo. Hàm Trương Cung ngoại Khương Dự có chút kỳ quái nhìn nơi góc tường đâm tưởng người nào đó, ngươi nhìn đến cái gì? Đông Vương hút ai thoáng nhìn hắn liếc mắt một cái, há miệng thở dốc chung Vi chỉ là nhỏ giọng nói ba chữ, không có gì. Khương Dự nhìn không được vẻ mặt thất tuyến. Ngươi kia phó vẻ mặt như cha mẹ chết bộ dáng, ai nhìn đều cảm thấy có cái gì được không. Đông Phương hút đồng dạng cũng thực u buồn, làm một cái tâm phúc thống khổ khương dự loại này vừa mới đầu nhập vào người như thế nào sẽ lý giải đâu. Hắn đối bệ hạ rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân không có hứng thú, dù sao bệ hạ cũng sẽ không coi trọng hắn. Nhưng là, nếu hắn vừa vận đụng phải bệ hạ bắt lấy cố tướng tương tương nhưỡng nhưỡng, vậy rất có phiền thoái. Nhớ tới bệ hạ kia có thủ tất báo tính tình. Đông Vương húc liền cảm thấy chính mình tương lai rất dài một đoạn thời gian tốt nhất không cần xuất hiện ở trong cung tương đối hảo. Dụ cầu bất mãn nam nhân gì đó, thật là đáng sợ. Nhưng là, bệ hạ cùng cố tướng, ban ngày tuyên dâm gì đó, thật sự được chứ. Cho nên, loại chuyện này hoàn toàn không thể trách hắn A. Vào cửa phía trước hoàn toàn không có gó cửa thói quen Đông Vương công tử nửa điểm cũng không cảm thấy chính mình có sai. Chỉ chốc lát sau, dung cẩn cùng một thanh y thì sóng vai đi ra. Đông Phương húc tạch một tiếng trốn đến Khương Dự sau lưng, bệ, bệ hạ. Tâm tình không tồi dung cẩn khó được không có ghi hận vừa mới người nào đó hỏng rồi chuyện của hắn, nhàn nhạt liếc xéo hắn một cái nói, ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì. Đông Phương húc lúc này mới suy nghĩ đến chính mình nguyên bản là có đại sự muốn bẩm báo, vội văng nói, khởi bẩm bệ hạ, cái kia. Bác hắn liệt vương cùng hạ thống lĩnh đánh nhau rồi. Sao lại thế này? Mục thanh y ghi ngẩn đầu lên, trầm giọng hỏi. Đông Phương Húc nhìn trước mắt bạch đi không tì vết tuấn mỹ thiếu niên, ở vang lên vừa rồi ở hàm trường trong điện nhìn đến ỉ ở rung cẩn trong lòng ngực, mặt mang đào hoa, mắt như thu thủy bộ dáng, hiếm thấy khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, nhịn không được càng hướng Khương Dự sau lưng rụt. Khương Dự nhìn thoáng qua tránh ở chính mình phía sau Đông Phương Húc, khỏe miệng nhịn không được run rẩy vui vẻ. Này vì tính viễn hầu công tử rốt cuộc là cái gì tật xấu? Có người như vậy mặt quân tấu đối sao? Loại này không đáng tin cậy đức hạnh bệ hạ cư nhiên còn làm hắn đảm nhiệm vũ lâm quân thống lĩnh, thật sự không có vấn đề sao. Bẩm thưa tướng, Liệt vương cùng hạ thống lĩnh tựa hồ là cũ thức. Không biết như thế nào nói vài câu liền đánh nhau rồi. Nguyên bản cũng không có gì. Chỉ là hai vị ở trong cung động thủ, cho nên mới kia hai người nhìn không giống như là có thủ hoán, đảo như là luận võ luận bàn. Nhưng là này trong cung lại không phải tùy tiện người nào đều có thể động thủ địa phương. Nhưng là vô luận là vũ lâm quân vẫn là đại nội thị vệ đều không phải bọn họ đối thủ, lúc này mới vội vã tới bẩm báo hoàng đế, miễn cho xong việc bệ hạ trách tội bọn họ thất trách. Dung Cẩn không thèm để y phất phất tay nói, không sao, làm cho bọn họ đánh. Đánh chết một cái thiếu một cái, không màng nhìn ra này hai người ai cũng chưa bản lĩnh đánh chết ai. Mục Thanh y thì thở dài, nói, vẫn là đi xem đi. Liệt vương người tới là khách, nếu là bị thương cũng không hảo công đạo. Thanh Thanh nói, Dung Cẩn tự nhiên sẽ không phản bác. Lập tức cười nói, vậy Hục Thanh chúng ta đi xem, khương dự nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có chút kinh ngạc bậy hạ đối cố tướng nói gì nghe nấy, nhưng là trên mặt lại không có chút nào kinh ngạc biểu tình. một thanh y xem ở trong mắt khẽ gật đầu, khó trách vị kia tiền nhiệm hữu tướng tình nguyện ném thực quyền về nhà dưỡng lao cũng muốn nâng lên cái này tôn nhi, xem ra khương dự xác thật là cái khả tạo chi tài. dung cẩn lôi kéo một thanh y hướng hàm trương cung bên ngoài mà đi, lại ở đông phương hút âm thầm nhẹ nhàng thở ra cho rằng tránh được một kiếp thời điểm đột nhiên quay đầu. Cười như không cười nhìn Đông Phương hút liếc mắt một cái nói, Đông Phương thống lĩnh, điểm này việc nhỏ đều phải chấm tự mình tới xử lý, xem ra là rèn luyện không đủ a từ hôm nay trở đi, Vũ Lâm quân huấn luyện gấp bội thế nào. a Đông Phương hút vẻ mặt đờ đẫn, thần tuân chỉ. Dung cẩn vơi lòng gật đầu, thức hảo, xem ra Đông Phương thống lĩnh cũng cùng chấm ý tưởng không như mà hợp. Đi thôi, trở về nói cho Vũ Lâm quân liền các tướng sĩ, quyết định của ngươi. Mặt khác, nhớ do bổi cùng nhau luyện. Nhìn người nào đó nên ngang rời đi bóng dáng, Đông Phương húc bình sinh lần đầu tiên hối hận người nào đó hiện tại đã không phải hoàng tử, hắn không thể nhào lên đi hung hăng mà tấu hắn một đốn. Tuy rằng cho dù là từ trước, hắn bị tấu khả năng tính cũng xa cao hơn tấu hắn khả năng tính. Cái gì kêu quyết định của hắn? Hắn khi nào quyết định quá? Hắn sẽ bị Vũ Lâm quân kia giúp ăn chơi chắc táng lộng chết. Khương dự vô vô Đông Phương công tử bả vai, vẻ mặt đồng tình đi rồi. Vũ Lâm quân bất đồng với khác quân doanh. Đại đa số vũ lâm quân đều là trong chiều trọng thần quyền quý lúc sau, những người này nhưng không thể so những cái đó không có thân phận bối cảnh tiểu binh hảo quản lý. Thật sự lộng chết đông phương húc là không dám, nhưng là làm đông phương húc không hảo quá lại chưa chắc không thể. Mục thanh y cùng dung cẩn đuổi tới thời điểm, hạ tu trúc cùng ca thư hàn đã từ cửa cung đánh tới Ngự hoa viên. Hiện giờ Tây Việt hậu cung hư không, trừ bỏ thái dám cung nữ hậu cung nửa cái người cũng không có, tự nhiên cũng không có gì có thể kiêng rẻ. Ca thư hàn cùng hạ tu trúc đánh hứng khởi nhất thời cũng đã quên địa điểm, trực tiếp từ cửa cung ngang hơn phân nửa cái hoàng cung đánh tới ngự hoa viên hậu cung. Ngày thường vốn là ăn không ngồi rồi cung nữ bọn thái giám khó được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự nhiên sôi nổi tránh ở cách đó không xa quan khán, chỉ thấy phồn hoa tưởng cẩm ngự hoa viên hai bóng người thời gian khi hợp, lúc cao lúc thấp, mỗi một lần giao thủ liền nhìn đến binh khí va chạm hỏa hoa vang khắp nơi, càng không cần phải nói những cái đó bị kình phong quét cánh hoa trong lúc nhất thời hoa rụng rực rỡ là tả là tả trông rất đẹp mắt mọi người ở đây xem đến hoa cả mắt là lúc một đạo hắc ảnh như tia chớp giống nhau nhảy vào trong hoa viên nguyên bản hai người đối chiến lập tức biến thành ba người hỗn trướng. cũng mặc kệ là ai đánh ai trong lúc nhất thời ba bóng người nhưng thật ra đánh đến vui vẻ vô cùng sao lại thế này một thanh y gì hơi muộn một bước lại đây liền nhìn đến dung cẩn đã hưng thú bừng bừng gia nhập chiến cuộc nguyên bản nhìn đến dung cẩn lại đây hạ tu trúc liền tính toán rời khỏi Nhưng là ca thư hàn đánh nghiện rồi lại không chịu làm hắn lui. Hạ tu trúc giúp Dung Cẩn đối phó ca thư hàn thời điểm Dung Cẩn lại không lưu tình chút nào đối hắn xuống tay, mà đường ca thư hàn chuẩn bị nhặt tiện nghi thời điểm Dung Cẩn lại chuyển công ca thư hàn. Chỉ chốc lát sau, luôn luôn tính cách vững vàng hạ tu trúc cũng bị đánh ra hỏa khí tới, trong tay ngân thương mở ra, không chút do dự sát nhập chiến đoàn. Vì thế, mọi người liền thấy được một màn này hỗn loạn làm người hoa cả mắt hôn chiến. Trong hoa viên vây xem không chỉ có cung nữ thái giám, còn có đi theo ca thư hàn đám người cùng nhau tiến cung hàn vương một vân dung cùng với vĩnh gia quận chúa cùng triệu tử ngọc triệu tử ngọc nhàn nhạt nhìn một thanh ý đi hay liếc mắt một cái nói không biết ca thư hàn nhìn đến hạ thống lĩnh liền trực tiếp động thủ ca thư băng lại không chấp nhận được người khác phê bình chính mình thập nhất ca ca lập tức chừng mắt hạ tu trúc nói cái gì kêu trực tiếp động thủ thập nhất ca rõ ràng nói thỉnh hạ thống lĩnh chỉ giáo hạ thống lĩnh cũng không có phản đối triệu tử ngọc không nói gì quét nàng liếc mắt một cái Đó là bởi vì ca thư hàn ném xuống thỉnh chỉ giáo ba chữ liền trực tiếp giết qua tới, căn bản là chưa cho hạ tu trúc cự tuyệt thời gian. Bên cạnh, Mục Vân Dung như suy tư gì nói, vị kia. Hạ thống lĩnh, tựa hồ ở đâu gặp qua. Triệu tử ngọc thần sắc hở hứng nhìn Mục Vân Dung liếc mắt một cái, không nói gì. Tuy rằng Mục Vân Dung là Hoa Quốc đưa đi hòa thân của chúa, nhưng là nàng cũng không phải Hoa Quốc Hoàng thất huyết mạch, ở túc thành hầu phủ đã suy bại hiện tại, bất quá là mỗi người minh hòa công chúa làm nền nhân vật trắng. Tuy rằng hiện tại, một vân dung xa so minh hòa công chúa cùng hòa lâm quận chúa bò càng cao, nhưng là hàng vương căn bản là chút nào đều ảnh hưởng không được bác hán hoàng đế ca thư thuần, thậm chí cùng ca thư thuần quan hệ cũng không như thế nào hảo. Cho nên cái này hàng vương phi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Triệu tử Ngọc Thân là hoa quốc đệ nhất danh tướng, tự nhiên cũng không cần phải quá đem nàng để vào mắt. Một vân dung liếc liếc mắt một cái bên cạnh một thanh y dì hề, lại có chút không thuận theo không buông thao y tứ. Cố tướng các ngươi đây là có ý tứ gì? hai cái đánh một cái là khi dễ chúng ta bắt hán không người sao? một vân dung giọng ke thề nói một thanh y lìa nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn một vân dung liếc mắt một cái đạm cười nói hàng vương phi nhưng thật ra quan tâm liệt vương dung nhi cơ miệng hàng vương cũng có chút không vui nhìn một vân dung liếc mắt một cái nếu ca thư hàn thật sự bị người vây ở hắn mới có thể cao hứng đâu như thế nào sẽ thay ca thư hàn bất bình đồng thời cũng đối nhà mình ái phi giúp đỡ ca thư hàn điểm này có chút bất mãn một vân dung chỉ phải lười và ý miệng nhìn đến dựa vào một bên cây cột bảng quan chiến bạch y thiếu niên càng thêm bất mãn thanh đệ đệ ngươi xem bọn họ ai sẽ thắng ca thư băng tế đến một thanh y ghi bên người hứng thú bừng bừng hỏi một thanh y ghi nhìn ngự hoa viên đánh nhau chung ba người chỉ cảm thấy choáng váng đầu Là một cái hoàn toàn không biết võ công nhược nữ tử nàng thật sự vô pháp thưởng thức cũng thưởng thức không được như vậy cao thâm luận võ trường hợp Chỉ phải dựa vào cây cột bên cạnh Lan Can ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghiêng đầu hỏi Triệu Tử Ngọc, An Tây Quận Vương, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Tử Ngọc trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, đều không sai biệt lắm, ai thua ai thắng đoan xem vật khí. Bất quá, Liệt Vương vẫn là muốn chiếm hoàn cảnh xấu một ít đi. Hạ Tu Trúc cùng Dung Cẩn mấy ngày nay giao thủ nơi này cũng không thiếu, đều đương lẫn nhau là buổi luyện giống nhau tồn tại. Bởi vậy, lúc này đối lẫn nhau hưng thú đều không quá lớn. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú tự nhiên là không như thế nào đã giao thủ ca thư hàn, bởi vậy ca thư hàn sở thừa nhận áp lực kỳ thật xa so hai người muốn lớn hơn một chút. Mục thanh y thì thở dài, chỉ hy vọng này hai người đừng đánh thu không được tay thật bị thương ca thư hàn mới hảo. Bác hán sứ thần ngày đầu tiên đã đến liền đả thương bác hán liệt vương gì đó, quá có tổn hại hai nước ban giao. Ba người ước chừng đánh gần nửa giờ, mới rốt cuộc dần dần dừng tay. Cuối cùng một kích lúc sau từng người chiều phía sau thối lui. Ca Thư Hàn rơi xuống trong hoa viên trên đất trống, hạ tu trúc cùng dung cẩn lại là một tả một hữu một cái rừng ở núi giả thượng, một cái rừng ở cách đó không xa đỉnh hóng gió trên đỉnh. Trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm Ca Thư Hàn. Một trận chiến này ba người đều đánh đến vui sướng chàng trề, tâm tình cũng đều thập phần không tồi. Ca Thư Hàn giơ tay sang sảng cười nói, không nghĩ tới, Tây Việt tân hoàng võ công cư nhiên như thế cao cường, buồn vương bội phụ. Ca Thư Hàn bối ở sau người tay hơi hơi phát run bên ngoài lại nhìn không ra cái gì khác thường. Vừa mới cuối cùng hắn cùng Dung Cẩn đúng rồi một trường, liền phát hiện Dung Cẩn tuổi xa so với chính mình tiểu đến nhiều, nhưng là nội lực tu vi lại một chút không kém gì chính mình, thậm chí còn khả năng càng cường, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân cũng không có hoàn toàn phát huy thôi. Dung Cẩn dựa lưng vào giang sơn, lười nhác gật đầu nói, liệt vương cũng không kém. Đồng dạng, Dung Cẩn trường tụ dưới, nắm thu la đao tay cũng gân xanh nô lên, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, Hờ khép ở sợi tóc hạ đôi mắt nhiễm một tia nhàn nhạt màu đỏ tươi. Hạ tu trúc khẽ hừ một tiếng, thu hồi ngân thương phi thân lược hạ đỉnh hóng gió. Cuối cùng một kích cũng không có hắn chuyện gì, cho nên hắn ngược lại là ba người chung chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Ca thư hàn đi rồi trở về, thần sát phức tạp nhìn một thanh y liếc mắt một cái, chắp tay nói, buồn vương nhất thời hứng khởi, kinh động bệ hạ cùng cô tướng, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Dung cẩn vung tay lên, nhàn nhạt nói, không sao, liệt vương nếu là có giảnh, không bằng thường tiến cung tới cùng chấm luận bàn luận bàn cũng hảo. Bản công tử tấu bất tử ngươi. Ca thư Hàn thật sâu mà nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, rũ Mi cười nói, như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Ở đây người yên lặng nhìn thoáng qua, tuy rằng không tính là một mảnh hỗn độn, nhưng là lại cũng đầy đất hoa dụng ngự hoa viên, tổng cảm thấy Tây Việt hoàng cung thực mau liền phải sửa chữa lại một lần. Dung Cẩn cười tủm tỉm nhìn Ca thư Hàn, chớp mắt tiếp tục nói, kỳ thật, Tây Việt hoàng thành bên trong còn có một vị cao thủ Liệt Vương nếu là có rảnh không ngại cũng có thể lại cùng hắn lãnh giao mấy chiêu." Ca Thư Hàn cười nói, "Vậy hạ nói chính là Nam Cung đại tướng quân, bổn vương xác thật là cố ý cùng Nam Cung tướng quân lãnh giao mấy chiêu." Dung Cẩn khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, "Nam Cung tuyệt đều mau 70, ngươi dám có điểm tiền đồ sao?" "Kia bệ hạ nói chính là." Ca Thư Hàn sờ sờ cái mũi, đối Dung Cẩn chào phúng nhưng thật ra không quá tức giận, hắn chỉ là càng tò mò có thể làm Dung Cẩn thừa nhận là cao thủ rốt cuộc là ai. Hơn nữa Dung Cẩn Này Tây Việt hoàn thành trung quyết định cao thủ cũng đã có ba vị, chẳng lẽ còn có hắn không biết người tồn tại. Nếu là như thế, này Tây Việt thật sự xưng được với làng Ngọa Hổ Tàng Long." Dung Cẩn cười nói, "Hàn Tuyết lâu chủ, Ngụy Vô Kỵ. Hàn Tuyết lâu ở Bắc Hán thế lực cũng không lớn, nhưng là cũng không xong việc Hàn Tuyết lâu sát thủ không đến Bắc Hán giết người. huống chi, Ngụy công tử Thiên Hạ thủ phú danh chấn chư quốc. Chỉ là ca thư Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn vẫn là cho rằng tuyệt đỉnh cao thủ. Xắc thật là có chút ý tứ." đa tạ bệ hạ chỉ giáo, ca thư hàn cười nói, dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, không để bụng, trong lòng âm thầm nói, dung sức đánh đi, mặc kệ là ai đánh chết hai đều là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. vừa thấy dung cẩn biểu tình liền biết hắn không có hảo tâm, mục thanh y lìa cũng chỉ đến âm thầm thở dài, yên lặng vì ngụy vô kỵ cùng ca thư hàn bi ai. trở lại trong phủ còn không có ngồi định rồi, hạ nhân liền tới bẩm báo liệt vương cầu kiến. mục thanh y lìa thở dài, nên tới vẫn là một tới. nghe được nàng thở dài. Ngồi ở một bên tú đỉnh công tử ngẩn đầu lên nhìn nhìn nàng cười nói, làm sao vậy? Không nghĩ thấy ca thư hàn. Đại ca chính là nghe nói lúc trước ở Hoa Quốc, ca thư hàn còn tự mình đi túc thành hầu phủ hướng ngươi cầu tỉnh tới. Mục thanh y lìa bất đắc gì nói, đại ca, ta không phải y lìa nhi. Ca thư hàn cầu được là năm đó cái kêu cứu nàng mục thanh y rìa mà không phải hiện tại cái này lãnh tâm lãnh tỉnh, bày mưu lập kế mục thanh y rìa. Cố tú đỉnh hợp nhau thư, nhướng mày cười nói. Ngươi sao biết ca thư hàn coi trọng không phải hiện tại một thanh y lì? Ta nhưng thật ra cảm thấy ca thư hàn làm người so dung cẩn càng tốt một ít. Hiện tại nói cái này thú vị sao? Một thanh y lì bất đắc dĩ cười nói, đại ca vẫn là xem dung cẩn không vừa mắt. Kia vì sao còn phải đáp ứng hắn vô luận ca thư hàn coi trọng chính là ai đều đã không quan trọng. Hiện tại một thanh y lì đã từng cố gia đại tiểu thư tuyển định dung cẩn, chỉ cần dung cẩn bất biến nàng cũng sẽ không thay đổi. Huống chi lấy một thanh y hiện tại kiến thức nhãn lực. Trừ bỏ dung cẩn nàng thật sự không có khả năng lựa chọn và bổ nhiệm người nào. Đều không phải là bởi vì không tin tình yêu cùng người khác thiệt tình, mà là trừ bỏ dung cẩn, không ai có thể đủ cung cấp cho nàng như bây giờ thi triển tài hoa trong không gian điều kiện. Người nếu là không có được đến quá cái gì, có lẽ cũng không sẽ khát vọng. Nhưng là đương nàng được đến quá tốt nhất, liền sẽ không lại nguyện ý đi khuất cư thứ nhất đẳng. Hiện tại một thanh y hề, căn bản không có khả năng làm một cái theo khuôn phép cũ vương phi hoặc là thế tử. Cố Tú Đình cười nói, nhìn không thuận mắt. Không như vậy nghiêm trọng, chỉ là, chính là nhịn không được muốn làm khó dễ hắn mà thôi. Thanh Y Liễu đau lòng không thành. Mục Thanh Y Liễu nhún nhún vai, đại ca tùy ý. Làm khó dễ cậu em vợ là làm đại ca quyền lợi, ta đi gặp liệt Vương. Trong đại sảnh, chỉ có ca thư Hàn một người. Ngay cả xưa nay luôn là đi theo thập nhất ca phía sau, giống cái ném không xong cái đuôi nhỏ giống nhau vĩnh gia quận chúa cũng không ở. Mục Thanh Y Liễu vừa mới đi tới cửa, Nguyên bản ngồi ở trong đại sảnh uống trà ca thư hàn liền ngẩng đầu lên hướng cửa xem ra. Thâm thúy mà kiên nghị trong ánh mắt mang theo một tia làm Mục Thanh Y gì có chút trột dạ thần sắc. "Liệt Vương." Trong lòng khẽ thở dài, Mục Thanh Y lìa đi vào đại sảnh, ở ca thư hàn đối diện ngồi xuống. Ca thư hàn đánh giá Mục Thanh Y hồi lâu, mới vừa rồi nhướng mày nói, "Bổn vương nên xưng hâu ngươi cố công tử đâu vẫn là một cô nương." Mục Thanh Y bất đắc dĩ, Du Mi cười nói, làm Liệt Vương chê cười, "Nếu là phương tiện" Liệt Vương xưng hô tại hạ một tiếng cố công tử là được. Ca Thư Hàn ánh mắt dùng mình, đây là muốn quả quyết chặt đứt bọn họ Chi gian đã từng giao tình sao? Thấy hắn như thế, Mục Thanh Y Lệ liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói, "Liệt Vương, người trước mắt người, có lẽ là Mục Thanh Y Lệ, lại phi Liệt Vương muốn tìm cái kia Mục Thanh Y Lệ, Liệt Vương vốn chính là thiên hạ hiếm thấy anh hùng nhân vật, nếu có thể cùng Liệt Vương làm bạn, Cố Lưu Vân Vinh hạnh chi đến." Ca Thư Hàn nhíu mày, Tuy rằng có chút không hiểu mục thanh y y cái gọi là trước mắt mục thanh y cũng không phải hắn muốn tìm cái kia mục thanh y là có ý tứ gì, lại cũng chỉ đương nàng không muốn lại đề cập từ trước sự tình. Chỉ là ngưng mi nói, buồn vương đều không phải là cổ hủ người, lúc trước. Ngươi nói không muốn rời đi Hoa Quốc, hiện giờ lại trở thành Tây Việt thừa tướng, thậm chí. Này lại là vì sao? Mục thanh y có chút ấy nấy, cười nhặt nói, lúc trước theo như lời đều không phải là hương ngôn Bởi vì tại hạ ở Hoa Quốc còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, xác thật là không thể cùng liệt vương một đạo rời đi. Lúc sau sự tình làm xong, Hoa Quốc, lại sao lại có cố lưu vân dung thân nơi? Mục thanh y ở Hoa Quốc làm cái gì, ca Thư Hàn tự nhiên là biết đến. Kinh ngạc với cái này nhìn như ôn tồn lễ độ thiếu nữ ngoan tuyệt cùng thủ đoạn hiểu chuyện, ca Thư Hàn cũng càng thêm nhiều trước mắt nữ tử nhiều vài phần tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý ca Thư Hàn là Bắc Hán đệ nhất cao thủ, đệ nhất danh tướng. Nói là cái thê anh hùng cũng không quá. Như vậy nam tử, tầm mắt tự nhiên là so tầm thường nam tử cao nhiều. Mà trước mắt thiếu nữ, lại là hắn gặp được quá có thể nói nhất độc đáo cũng mỹ lệ nhất một cái. Loại này mỹ lệ không quan hệ dung mạo, ca thư hàn cảm thấy cho dù trước mắt thiếu nữ dung mạo thường thường, đứng ở trong đám người nàng vẫn như cũ sẽ là nhất rực rỡ lóa mắt một cái. Một khi đã như vậy ca thư hàn nhìn chầm chầm một thanh y gì nhướng mày nói, hiện tại, Một cô nương có bằng lòng hay không cùng bổn vương cùng nhau đi trước Bắc Hán. Một thanh y lìa sửng suốt, người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng hiện tại thân phận căn bản là không có khả năng đi trước Bắc Hán, ca thư hàn này vừa hỏi tương đương hỏi không. Ca thư hàn nghiêm túc nhìn một thanh y trên mặt kinh ngạc thần sắc, sau một lúc lâu mới vừa rồi gật đầu nói, bổn vương minh bạch. Một thanh y thì túi đầu đạm cười nói, đa tạ liệt vương ý tốt. Kỳ thật liệt vương thật sự là không cần. Năm đó sự tình bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi Ca thư hàn dơ tay ngăn trở nàng, đạm nhiên nói, nếu cô tướng nói hiện giờ một thanh y lìa đã không phải năm đó một thanh y hề, như vậy. Buồn vương cũng thỉnh cô tướng không cần can thiệp buồn vương làm. Một cô nương có cần hay không làm một chuyện, buồn vương có làm hay không là một chuyện khác. Một thanh y lìa thở dài, không hề nói thêm cái gì. Nếu nàng chỉ là cái người đứng xem, nhất định sẽ vì có một cái như vậy ưu tú nam tử thành tâm đối đại y hề nhi mà cảm thấy cao hứng. Cho dù ca thư hàn đối một thanh ý gì chưa chắc là tình yêu, nhưng là ca thư hàn như vậy nam tử chỉ cần hứa hẹn liền nhất định sẽ phụ khởi ứng có trách nhiệm. Nhưng là hiện tại, nàng lại là một thanh y gì cũng liền như thế nào cũng cười không nổi. Ca thư hàn nhưng thật ra cũng không nhiều lắm làm dây dưa, ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo tử, làm một thanh ý lìa cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt liền đã tới rồi đăng cơ đại điển cùng ngày, sáng sớm toàn bộ trong hoàng thành liền náo nhiệt đi lên. Từ Tây Việt Đế băng hà lúc sau liền vẫn luôn có chút chống vắng hoàng cung cũng đi theo người náo lên. Hàm Trương cũng nội, một Thanh Y lý thân thủ phụng một kiện huyền sắc đế vương miện phục thế dung cần mặc vào. Tuy rằng hiện giờ các quốc gia hoàng gia đều tôn trọng Minh Hoàng Kim hoàng trở cắn răng ánh mắt, nhưng là Dung Cửu công tử lại xưa nay không mừng như vậy ánh mắt, cho dù là đăng cơ lễ phục cũng vẫn như cũ là một kiện huyền sắc miện phục. Chỉ ở cổ áo cổ tay áo và táo có ngũ trảo kim long bản vẽ, miện phục thượng có 12 chương văn bản vẽ ở mang lên chuế 12 hai chuỗi ngọc trên mũ miệng hắc vũ miệng quan tuy rằng không có minh hoàng sắc triều phục tôn quý loa mắt lại càng càng người một loại cao cao tại thượng khí phách cảm giác ngay cả dung cẩn kia trương quá mức tuấn mỹ dung nhan nửa giấu ở chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới cũng càng đối nhiều vài phần không dám nhìn thẳng uy nghiêm dung cẩn có chút không kiên nhẫn huy tay háo phun khí thanh thanh cho dù là thân là đế vương dung cẩn cũng không giống khác đế vương như vậy đối dung nhan yêu cầu gần với hà khắc tỷ như nói hắn chưa bao giờ mang miệng quan cũng cơ hồ không mặc đại biểu đế vương phục sức minh hoàng sắc ăn mặc nếu không phải hôm nay là đăng cơ đại điển chỉ sợ hắn cũng tuyệt không sẽ như thế trịnh trọng chuyện lạ mặc mục thanh y gì tức giận ngăn chặn hắn muốn tác loạn tay hào hào lốc đường trong chốc lát đi ra ngoài cấp tây việt mất mặt phía dưới nhưng đều là các quốc gia sứ thần đâu dung cẩn cười nhạt bản công tử đứng ở chỗ đó đều là mọi người chú mục tiêu điểm dựa xiêm y di trang điểm kia chỉ có thể chứng minh người này khó coi mục thanh y tức giận đẩy ra hắn mặt trấn ăn nói Tiểu gia này thân giả dạng tuyệt đối uy phong lẫm lẫm, kinh diễm thiên hạ, cho nên ngươi liền nhẫn nhẫn đi, liền hôm nay không lâu sau, Dung Cẩn cười tủm tỉm thưởng thức một thanh y di phát ra ám kim sắc dây của tóc, cười nói, thật sự sao? Thanh Thanh, kia chúng ta thành hôn thời điểm ta cũng chuyển cho ngươi xem, tùy tiện, một thanh y chỉ hy vọng hắn hiện tại an an phận phận đi tham gia đăng cơ đại điển. Dung Cẩn cuối cùng buông ra một thanh y di, lười biếng dựa vào phía sau giường nằm ngồi. Một bên đánh giá một thanh y thì nói, kỳ thật thanh thanh hoàn toàn không cần phải để ý cái này. Tây Việt hoàng đế đăng cơ đại điển, có cái gì đáng giá để ý? Chờ đến bọn họ thật sự được đến thiên hạ lại nói cũng không muộn á ân ân. Thanh thanh thật là đẹp. Bởi vì chính mình dung mạo xuất chúng dung cửu công tử đối Mỹ nhân dung mạo có thể nói là cực kỳ bắt bẻ. Nhưng là trước mắt nhân nhi, vô luận là nam trang nữ trang vô luận là hoa phủ cung dung vẫn là vải thô áo xanh, đều làm hắn cảm thấy Mỹ lệ không thể bắt bẻ. Bởi vì hôm nay khắp trốn mừng vui đại hỉ nhật tử, mục thanh y lìa cũng không có xuyên bình thường thói quen bạch y lì mà là thay đổi một thân màu xanh nhạt vân văn quần áo, bên ngoài che chở một tầng ám kim sắc long văn sa mỏng. Thiếu vài phần tao nhã thuần thiện lại càng nhiều vài phần một triều thừa tướng tôn quý. Chỉ là, mục thanh y lì tuổi thật sự là quá tuổi trẻ, giả nam trang lúc sau còn muốn so bản thân tuổi càng nhỏ hai tuổi, cho nên nàng luôn luôn không yêu xuyên những cái đó lao luyện thành thục triều phục Dung cẩn tự nhiên cũng luyến tiếc nhà mình thanh thanh ủy khuất an mặc cùng những cái đó triều thần giống nhau ăn mặc, bởi vậy một thanh y sở hữu quần áo đều là mặt khác trọng tố, cùng giống nhau triều thần nếu bất đồng. Tây Việt thần tử nhóm đã có chút thói quen bệ hạ đối thừa tướng ân sủng, kẻ hèn ăn mặc đảo cũng không cho là đúng. Về phương diện khác, hoàn toàn không giống nhau triều phục cũng coi như là đột hiện cố Lưu Vân vị này tập Tây Việt triều đỉnh quyền to với một thân, một ít đệ nhất vị đại thừa tướng tôn quý chỗ. Khởi bẩm bệ hạ, lễ bộ thượng thư đại nhân bẩm báo. Đăng cơ đại điển sắp bắt đầu rồi. Ngoài cửa, Thượng Bân thật cẩn thận bẩm báo nói. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói, vào đi. Cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thượng Bân mang theo lễ bộ thượng thư, Khâm Thiên dám chờ một chúng phụ trách đăng Cơ đại điển lớn nhỏ thần tử đi đến, thần chờ khấu kiến bệ hạ. Bình thân, mọi người tạ ơn đứng dậy, nhìn đến ngồi ở một bên một thanh ý lìa cũng là sướng sốt. Vẫn là lễ bộ thượng thư phản ứng nhanh nhất, cung kính nói, Đang Cơ đại điển đã chuẩn bị ổn thỏa thình bệ hạ khởi hành đi trước thái miếu tế tổ dung Cẩn gật gật đầu đăng cơ đại điện phía trước tân hoàng bệ hạ lúc trước hướng thái miếu tế tổ đây là tây việt hoàng thất cho tới nay quý cũ đứng dậy dung cần nói tử thanh ngươi cẳng cùng đi khâm thiên giám vội vàng run rẩy đứng ra nói bệ hạ trăm triệu không thể tế tổ việc chỉ có thể bệ hạ một mình một người đi trước tân hoàng đăng cơ phía trước chiêu cáo trời cao cùng tổ tiên việc đừng nói là thừa tướng chính là hoàng hậu cũng không thể tham dự chỉ có thể hoàng đế độ nhật một người đi dung cẩn không vui như mày mục thanh y lìa đạm đạm cười nói thần tự nhiên sẽ đi theo bệ hạ một đạo đi hơi trầm xuống sẽ ở bên ngoài chờ bệ hạ ra tới dung cẩn vơi lòng gật đầu lôi kéo mục thanh y đi, đi ra ngoài phía sau khâm thiên dám liên tục thở dài lắc đầu nhìn bên cạnh lễ bộ thượng thư nói ngươi xem bệ hạ đối thiếu niên này thừa tướng thật sự là quá mức với sùng ái cùng ỷ lại ngay cả tế tổ như vậy chuyện quan trọng đều không rời đi thật sự không phải cái gì chuyện tốt ta Lễ bộ thượng thư vốt tròm dâu lắc đầu cười nói, Lão Đại Nhân không cần quá mức có tâm, bệ hạ tuy rằng có chút tuy hứng, nhưng là cố tướng thoạt nhìn lại không phải không biết đúng một người. Nói vậy sẽ không có chuyện gì. So với Khâm Thiên Giám, mấy ngày nay hắn cùng vị này thiếu niên thừa tướng tiếp xúc lại không ít. Tự nhiên chi đạo cái này nhìn như tự phụ vô hại thiếu niên năng lực cùng thủ đoạn. Hơn nữa, này vì thiếu niên thừa tướng tự hồ cũng không phải người ngoài truyền thuyết như vậy chỉ biết mị thượng hoặc chủ định thần. Hồi tưởng khởi mấy ngày nay, nếu không phải có cô tướng Chu Toàn khuyên can này bệ hạ, quán thượng như vậy một vị chủ tử, bọn họ này đó không có chí lớn người chỉ sợ cũng nhịn không được muốn tạo phản. Lão đại nhân, đi nhanh đi. Bệ hạ đã ra cung. Lễ bộ thượng thư nhắc nhở nói. Hắn còn muốn đi xử lý trong cung yến hội, mà Thái Miếu sự tình cũng chỉ có thể giao từ khâm thiên giám chủ trì. Tây Việt Thái Miếu cũng không ở trong cung, mà là ở khoảng cách Hoàng Cung Ba dặm Ngoại một chỗ chuyên môn cung phụng tổ tiên linh vị ly cung. Trong cung ngay trung tâm trúc có một chỗ đài cao, đài cao 49 dài, chỉ so trong hoàng cung tối cao kiến trúc Trích Tinh lâu lùn thượng một chút. Nay trên đài cao chính là Tây Việt Hoàng Thất Lịch Đại Tiên Hoàng Linh vị nơi. Đứng ở đài cao dưới, Dung Cẩn quay đầu lại đối Mục Thanh Y Liê nói, tử Thanh, ngươi ở chỗ này chờ ta." Mục Thanh Y Liê mỉm cười gật đầu nói, "Đây là tự nhiên." Dung Cẩn duỗi tay nắm lấy hai tay của hắn, thấp giọng nói, "Tế Tổ Thanh Thanh cũng đừng đi, đi vào còn phải quỷ tới quỳ đi." Nhưng là một ngày nào đó, Bản công tử muốn thanh thanh cùng ta cùng nhau đứng ở này thiên hạ tối cao địa phương. Hai người đều ăn mặc hoa lệ chính thức lễ phục, to rộng ống tay áo che đậy hạ theo ở phía sau khâm thiên giám nhưng thật ra chỉ cảm thấy hai người ly đến thân cận quá, hoàn toàn không phát hiện hai người âm thầm động tác. Mục thanh y gì nhật nhạt cười, hảo, ta chờ ngươi. Bậy hạ, nên lên rồi. Khâm thiên giám tiến lên vài bước nhỏ giọng nhắc nhở nói. Dung cẩn lúc này mới buông ra mục thanh y gì, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ở nàng ôn hòa mang cười chăm chú nhìn chung chuyển thân bước chậm chiều trước mắt cao ngất trên đài cao đi đến. Nhìn Dung Cẩn hướng lên trên đi đến bóng dáng, một thanh ý ghi nhịn không được mỉm cười lên. Tuy rằng mới bất quá ngắn ngủn một năm, cũng đã đã xảy ra quá nhiều sự tình. Mà hiện tại, Dung Cẩn rốt cuộc muốn chân chính nắm giữ toàn bộ Tây Việt. Nay không chỉ có là bọn họ đã từng ước định cùng mục tiêu, đồng thời cũng là bọn họ này đã hơn một năm tới nay nỗ lực kết quả. Về sau, bọn họ còn sẽ nắm tay đi xa hơn. Đứng ở một thanh ý dìa bên người khâm thiên dám nhìn nhìn bên người khỏe môi mang cười hoa phủ thiếu niên, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Vị này thiếu niên thừa tướng bất cứ lúc nào luôn là mặt mang mỉm cười, là người như tắm mình trong gió xuân. Vô luận từ kia phương diện tới xem này đều tuyệt không phải một cái sẽ làm người cảm thấy người đáng ghét vật. Nhưng lại như vậy một cái phong hoa tuyệt đại thiếu niên, lại cố tình là Tây Việt tân đế nặng nhất tân thần tử. Trong chiều hướng ra ngoài đồn đại vớ vẩn khâm thiên dám tự nhiên cũng là nghe qua. Nhất một cái đã năm du bảy mươi lão nhân, hắn tự hỏi vẫn là có chút xem người trong mắt, trước mắt thiếu niên này tuyệt không phải những người đó trong miệng truyền thuyết mỹ chủ định thần. Cố đại nhân niên thiếu anh tài, lão hủ vạn phần bội phục. Chỉ là có chút lời nói, lão hủ không biết có nên nói hay không. Mục thanh y có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới vị này lão đại nhân còn sẽ chủ động cùng chính mình nói chuyện, bởi vì từ đầu tới đuôi vị này lão nhân ra trên mặt đấy mắt đều viết ghét bỏ hai chữ. Lão đại nhân cứ việc nói. Cố Lưu Vân cung nghe dạy bảo, Khâm Thiên Giám trầm giọng nói: "Cố đại nhân mới có thể lớn lao. Nếu là có thành tựu tương lai Tây Việt sử sách thượng tất có cố đại nhân một vị trí nhỏ. Chỉ là lời đồn đãi như lao, cố đại nhân hành sự còn cần cẩn thận, chớ có hủy hoại nhà mình thanh danh, chỉ giữ ô danh." Mục Thanh Y rìa rũ mi đạm đạm cười, chắp tay nói: "Lưu Vân đa tạ lão đại nhân chỉ điểm, nhất định ghi nhớ với tâm. Vị này lão nhân gia thân là Khâm Thiên Giám, kỳ thật cũng không có nhiều ít quyền thế." Đạo cũng cực nhỏ tham dự trong chiều tranh đấu rất có vài phần khí khái. Hiện giờ lời nói tuy rằng không lắm dễ nghe, nhưng là xác thật là vì hắn hảo. Mục thanh Y gì cũng không phải nghe không tiến khuyên bảo người, tự nhiên cũng là thành tâm nói lời cảm tạ. Khâm thiên dám vừa lòng gật gật đầu nói, cố đại nhân trong lòng hiểu rõ đó là 179 Thái Miếu Kinh Biến Thái Miếu Dung cẩn thận sắc đạm nhiên quỷ gối tổ tiên linh vị trước, dựa theo chuyên môn phản ứng Thái Miếu tế điện quan viên nhắc nhở từng bước một tiến hành mấy trăm năm bất biến tế điện nghi thức trong lòng lại là không có nửa điểm gợn sóng cùng tính sợ chi tâm tây việt lập quốc mấy trăm năm từng có thịnh thế minh quân cũng từng có ngu ngốc vô năng hôn quân càng có tầm thường vô vi bình thường quân chủ những người này ở dung cẩn trong mắt lại không có gì đáng tôn kính địa phương bao gồm cái kia cơ hồ làm hắn thơ hấu nhận hết cô độc cùng tra tấn cuối cùng lại cho hắn hết thể phụ hoàng đều chỉ là một đám lòng tham không đấy người bình thường thôi thứ nay về sau Này Tây Việt thiên hạ thuộc về bản công tử. Mà ta, sẽ so các ngươi làm càng tốt. Bình tĩnh nhìn phía trên bãi tràn đầy linh vị, dung cẩn ở trong lòng nhàn nhạt nói. Bệ hạ, thỉnh tiến lên vì lịch đại tiên hoàng linh vị thêm dầu mè. Trong đại điện, châm chín tràn trường minh đăng. To như vậy du lưu bên trong giót đầy tràn ngập long tiên hương dầu tháp. Bên cạnh quan viên thật cẩn thận dâng lên một cái tinh xảo du hồ, này vốn là chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Dung Cẩn chỉ cần cầm Du Hồ hướng chín Du Lu nói một ít Du liền tính là hoàn thành. Dung Cẩn trầm mặc kết quả Du Hồ, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bên người quan viên hướng tới Đại Điện bốn phía Du Lu đi đến. Dung Cẩn chậm rãi đi qua một cái lại một cái Du Lu, ở cuối cùng một cái Du Lu trước mặt ngừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong điện trọng trách, thử nhẹ một tiếng giơ tay đem hồ Chung cuối cùng dầu mẹ đảo vào lưu Chung. Cùng lúc đó cả người lại chiều phía sau đánh lui mà đi. Vô Anh chỉ nghe Vô một tiếng. Cuối cùng kia một cái du lưu đột nhiên nhảy ra U Lam ngọn lửa, dựa vào gần một ít người, chỉ là bị bắn tóe giọt dầu dính vào liền lập tức ngã xuống đất run rẩy, thất khiếu đổ máu mà chết. Chút tai mọn cũng nên ở bản công tử trước mặt khoe khoang. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, thân sắc lánh túc nhìn chầm chằm đứng ở đối diện quan viên cùng trong điện như hổ rình ngồi thị vệ. Kia quan viên đồng dạng là sắc mặt trắng nhợt, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy vạn vô nhất thất tính kế cư nhiên sẽ bị Dung Cẩn trốn rồi qua đi. Vì giảm thấp Dung Cẩn cảnh giác Hắn cô ý đem đổi thành nọc độc du lưu đặt ở cuối cùng một cái, chỉ cần Dung Cẩn ngừng nghỉ một lát, phụt ra ra tới mang theo kịch độc dọt dầu liền sẽ bắn đến hắn trên người, liền tính Dung Cẩn võ công cao cường không giống trên mặt đất người giống nhau lập tức bỏ mình, cũng nhất định chúng độc, đến lúc đó bọn họ muốn giết hắn liền dễ dàng đến nhiều. Lá gan không nhỏ, Dung Cẩn rất có hưng thú đánh giá trên mặt đất đã khí tuyệt người, có thể thấy được này độc dược lợi hại, làm ngươi chủ tử xuất hiện đi, điểm này binh tôm tướng qua còn không phải bản công tử đối thủ. Kìa quan viên có chút kinh sợ hướng phía sau lui lui, do dự nhìn về phía sau điện. Sau điện truyền đến nhẹ nhàng vỗ tay thanh, chỉ chốc lát sau Dung Diễm từ bên trong đi ra, nhìn Dung Cẩn cười nói, cựu đệ hảo nhã lực, hảo công phu, thật là làm tứ ca bội phục không thôi. Dung Cẩn những mày, nhìn chầm chầm Dung Diễm nói, têu mặt sau người cùng nhau xuất hiện đi. Bản công tử liền biết, chẳng thảo không trừ tận gốc không lưu hậu họa. Dung Diễm sắc mặt âm trầm, có chút âm chắc chắc nói. Cửu đệ quả nhiên đã sớm muốn đem chúng ta này đó huynh đệ một vong đả kích. Một khi đã như vậy, cũng trách không được tứ ca vô tình. Cửu đệ, thượng một lần là ngươi vận khí tốt, lúc này đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát được quá sao? Dung cần nhàn nhạt ngưng mày, ngại gì thử một lần. Dung diễm ha hả cười nói, Bồn Vương biết Cửu đệ võ công cao cường, Bồn Vương tuyệt không phải đối thủ. Cho nên, Bồn Vương cũng thay Cửu đệ mời tới một vị tuyệt đỉnh cao thủ, nói vậy Cửu đệ nhất định sẽ cảm thấy hương thú. Dung Diễm nhẹ nhàng vỗ tay, vài người từ sau điện đi ra. Cầm đầu một người, lại là trước đó vài ngày bị Ngụy Vô Kỵ cứu đi Dung Trương, Dung Trương phía sau đi theo thỉnh lình đó là thiên hạ nam đại cao thủ chi nhất Ngụy công tử Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ, ngươi quả nhiên muốn cùng bổn vương đối nghịch." Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Ngụy Vô Kỵ đạm đạm cười, tươi cười lại là có chút chua sót. Dương mắt nhìn thoáng qua chính mình bên người Dung Trương, không nói gì. Ngụy Vô Kỵ bên người, đi theo chính là Thiên Lăng cùng Tô Vân còn có một cái khoác thật dày áo choàng tre khuất chỉnh cái dung nhan nữ nhân dung cẩn dựa vào cây cột những mày cười nhìn ngụy vô kỵ nói bản công tử còn không có gặp qua ngưu nghịch phạm thượng còn mang theo hồng nhan chi kỷ ngụy vô kỵ cười nói cựu công tử không cũng không luận đi đến chỗ nào đều mang theo hồng nhan chi kỷ sao nữ nhân này có cái gì tư cách cùng bản công tử thanh thanh so sánh với dung cẩn khinh thường nhướng mày nói hà tất cùng hắn nhiều lời trực tiếp giết hắn đó là cái kia khoác áo choàng nữ nhân đột nhiên mở miệng Thanh âm khàn khàn mà giàn ua, rồi lại có vẻ phá lệ bén nhọn làm người nhịn không được như mày. Kia nữ nhân chuyển hướng Dung Cẩn, tiếng cười hung ác nham hiểm mà quỷ dị. Dung Cẩn, đừng ảo tưởng sẽ có người tới cứu ngươi. Bên ngoài sớm đã bị ta bày ra độc trận, vô luận bao nhiêu người tiến vào đều chỉ là một cái tử lộ. Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn nhiều như mày, cơ miệng, khó nghe đã chết. Các ngươi, tới vừa lúc, hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Dung Cẩn lạnh lùng cười. Chậm rãi nâng lên tay tới, trong tay nắm một thanh nhìn như cổ xưa không nói chuyện đoản đao. Dung Cẩn thủ đoạn hơi chấn, vỏ đao biên bay đi ra ngoài đinh vào bên cạnh cây cột nhập một tam phân. Đã không có vỏ đao gông cùng xiển xích, tưởng đỏ quang mang cùng lăng liệt sát ý tất lộ. Ha ha, cựu công tử hay không quá không đem tại hạ để vào mắt. Ở mọi người thần sắc khẩn trương chung, Ngụy Vô Kỵ tiến lên một bước lại cười nói. Trong tay ô kim thiết phiến thản nhiên mở ra, phong độ nhẹ nhàng, nghiễm nhiên nhất phái Vương Tôn công tử tiêu sái lối lạc. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, Tu La đao thẳng chỉ Ngụy Vô Kỵ, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt hơi ảm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chắp tay nói, cựu công tử, thỉnh chỉ giáo." Dung Cẩn hư lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp, trong tay Tu La đao vẽ ra một đạo hưởng đỏ kinh khí hướng tới Ngụy Vô Kỵ tràn lan lại đây. Ngụy Vô Kỵ cũng không dám đại ý, trong tay quạt xếp liên tục huy động, hai người liền tại đây đại điện bên trong ngươi tới ta đi đánh lên. Này trên đài cao đại điện là Tây Việt hoàng thất thái miếu to rộng to lớn không giới trong hoàng cung Thanh Hà điện, hai người ngươi tới ta đi đánh nhau lại nửa điểm cũng không cảm thấy tức thúc. Đại điện đại môn đã sớm đã đóng lại, hơn nữa bên ngoài còn bày ra độc trận, dung cẩn cùng Ngụy Vô Kỵ tuy rằng nội công tuyệt cao không đến vạn bất đắc dĩ lại cũng sẽ không lấy tự thân đi thử độc. Đại điện ngoại, Mục Thanh y, y nhìn trước mặt cao cao tại thượng thái miếu tú mỹ nữ lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thái miếu chính là hoàng gia trọng địa, tự nhiên không tránh được trọng binh đóng giữ trên đài cao mỗi cách hai ba giai đều đóng giữ hai gã thân khoát tinh giáp thị vệ thần sắc nghiêm nghị làm người không dám nhẹ phạm lão đại nhân hiến tế tổ tiên yêu cầu thời gian dài như vậy sao một thanh y rìa dương mắt nhìn nhìn sắc trời như mày nói tuy rằng khoảng cách đăng cơ đại điển thời gian con sớm nhưng là trong cung cũng còn có không ít sự tình hiện tại thời gian lại khoảng cách dung cần phía trước theo như lời tế tổ thời gian có chút dài quá khâm thiên giám như như mày thần sắc cũng có chút chần chờ nói có thể hay không là Bậy hạ có nói cái gì muốn cùng liệt tổ liệt tông công đạo? Tình huống như vậy cũng không còn không có. Mục thanh y thì lắc đầu, nếu là người khác xác thật là có cái này khả năng. Nhiều cùng tổ tiên trò chuyện, một mặt xem như đăng cơ phía trước tính tỏa suy ngẫm, rửa sạch chính mình suy nghĩ chấn định tâm thần, một mặt cũng coi như được với là cái hiếu đạo. Nhưng là dung cẩn lại hiển nhiên đều không ở này giữa hai bên, hắn vừa không yêu cầu thảnh thơi ngưng thần, càng sẽ không ngây ngốc ở tổ tiên linh trước hướng nguyện thể. Lao đại nhân! có không phải người đi lên nhìn xem? Mục Thanh Y thì hỏi. Khâm Thiên Giám lắc đầu nói, cố tướng chớ xúc động. Thái Miếu chính là hoàng gia trọng địa, không có bệ hạ ý chỉ thiện nhập giả, thủ vệ Thái Miếu thị vệ có thể ngay tại chỗ giết chết. Thái Miếu trọng địa Mục Thanh Y thì sao lại không biết? Nhìn liếc mắt một cái mặt trên đao kiếm lạnh lạnh thị vệ, Mục Thanh Y lẻ nhàn nhạt nói, ta đi lên nhìn xem. Ai? Cố đại nhân Khâm Thiên Giám vội vàng tường khuyên. Mục Thanh Y lẻ cũng đã xoay người hướng trên đài cao đi tới. Đi theo Mục Thanh y Ý phía sau Vô Tâm cùng Vô tình tự nhiên cũng đều vội vàng đuổi kịp. Đứng lại. Thái Miếu trong địa tự tiện xông vào giả giết chết bất luận tội. Mới vừa đi vài bước đã bị đóng giữ hai gã thị vệ ngăn cản xuống dưới, mặt trên đông đảo thị vệ cũng sôi nổi rút ra binh khí như hổ rình ngồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Mục Thanh Ý trầm giọng nói, vậy hạ quá hạn chưa ra, bản tướng muốn đi lên nhìn xem. Thái Miếu trong địa tự tiện xông vào giả giết chết bất luận tội. Vô luận là ai Nói chuyện thị vệ trầm giọng nói, cũng không bởi vì một thanh y ý thân phận mà có điều trần trở. Một thanh y gì nhàn nhạt nhướng mày nói, Nga, một khi đã như vậy, như vậy cái này đâu. Dơ tay, tố bạch trong lòng bàn tay nằm một khối ám kim sắc rồng cuộn lệnh bài, lệnh bài thượng dành mạch có khắc bốn chữ, như chấm đích thân tới. Dung cẩn lo lắng ngày thường chính mình không ở bên người, một thanh y gì sẽ bị người khinh mạn cô ý đem này khối như chấm đích thân tới lệnh bài giao cho nàng. Vô luận khi nào, chỉ cần là ở Tây Việt. Chỉ cần một thanh y để lấy ra này khối ngọc bội liền đại biểu cho hoàng đế quyền uy, kể từ đó vô luận là ai cũng không dám đối nàng bất kính. Có này khối lệnh bài, đừng nói thái miếu, chính là hoàng lăng địa cung chỉ cần nguyện ý cũng có thể tiến. Nhưng là, đóng giữ thái miếu thì vệ lại chỉ là do dự một chút, vẫn như cũ cô chấp nói, cố tướng thỉnh về, bệ hạ hoàn thành tế tổ nghi thức tự nhiên sẽ ra tới. Một thanh y thì ngưng mi, bình tĩnh nhìn chầm chằm trước mắt người. Nhìn thấy như chấm đích thân tới lệnh bài còn dám chặn đường. Này tuyệt đối không phải giống nhau cả gan làm loạn mà thôi. Mục Thanh Y lìa phía sau, vô tâm trầm giọng nói, lớn mật. Nhìn thấy bệ hạ ấn tín còn dám chặn đường, chẳng lẽ còn muốn bệ hạ tự mình tới cùng các ngươi nói không thành? Kia thị vệ không lời nào để nói, chỉ là cắn răng nói, cố tướng thỉnh về. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mục Thanh Y lìa đôi mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Thị vệ cả kinh, miễn cưỡng cười nói, cố tướng nói đùa, ta chờ tự nhiên đều là phụng chỉ bảo hộ thái miếu thị vệ. Mục Thanh Y lìa cười lạnh, phụng chỉ bảo hộ Thái Miếu liền dám cản bản tướng lộ. Các ngươi là chán sống vẫn là đầu góc ra vấn đề. Tránh ra. Bệ hạ nếu là ra chuyện gì, bản tướng chu ngươi chờ toàn tộc. Mục Thanh Y thì khi nói chuyện, vô tâm cùng vô tình cũng đồng thời rút ra bội kiếm, đem Mục Thanh Y hộ ở bên trong, che ở trước mặt thị vệ cũng đều biến sắc, sôi nổi rút ra binh khí chặn ba người đường đi. Này, đây là có chuyện gì? Phía dưới Khâm Thiên dám thấy bất thình lình trạng huống cũng hoảng sợ. Đăng cơ cùng ngày nếu là ra chuyện gì nhưng không tốt. Vội vàng nhìn về phía một thanh y gì nói, Cô tướng, đây là một thanh y gì chấm giọng nói, Vậy hạ đã xảy ra chuyện. Mọi người, cùng bản tướng đi lên hộ giá. Này, này, đi cùng dung cẩn cùng một thanh y gì tiến đến Cũng có không ít đại nội cao thủ cùng Vũ Lâm Quân. Chỉ là cường sấm thái miếu một chuyện can hệ quá lớn, Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút do dự. Một thanh y gì hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay lệnh bài, hộ giá. Sở hưu chịu tội bản tướng một mình gánh chịu. Là. Ngay vậy, mọi người lập tức cùng kêu lên hẳn là, hùng hổ hướng tới thái miếu vọt đi lên. Bảo hộ thái miếu thị vệ tự nhiên không chịu, hai bên lập tức đánh lên. Cố đại nhân. Cố đại nhân, này cũng không phải là đùa giỡn. Khâm thiên giám nhìn trước mắt hỏng bét cảnh tượng, cấp đầy đầu đầu bạc đều phải nết lên tới. Vội vàng lôi kéo một thanh ý gì gấp giọng nói. Một thanh ý gì một tay đỡ lấy tuổi già khâm thiên giám, một bên nói. Lão đại nhân gặp qua giám cùng Vũ Lâm quân cùng đại nội thị vệ động thủ thủ vệ sao. Hùng chi bản tướng trong tay còn có bệ hạ lệnh bài. Những người này lại khăng khăng chặn đường, tất nhiên có quỷ. Nơi này nguy hiểm, lão đại nhân trước rời đi đi, miễn cho ngộ thương. Nói xong, một thanh y rìa vây tay gọi tới một cái ngự tiền thị vệ, làm hắn mang theo khâm thiên giám đi trước rời đi. Khâm thiên giám cũng biết chính mình tuổi tác căn bản chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, thở dài thật sâu nhìn một thanh y lìa nói Hy vọng cố tướng là đúng. Mục thanh y lìa đạm cười nói, bản tướng cũng không làm không có năm chất sự tình. Lao đại nhân cứ việc kiên tâm. Khâm thiên giám hít vào một hơi, cất cao giọng nói, đi. Lao phu đi truyền lệnh điều binh tới cứu giá. Dứt lời, Khâm thiên giám cũng không hề trì hoãn, xoay người không chút do dự rời đi. Cố tướng, không tốt. Phía trước huynh đệ trúng độc. Một cái vũ lâm quân tướng sĩ hướng trở về vội vã bẩm báo nói. Mục thanh y lìa cả kinh. Dương mắt nhìn lên quả nhiên nhìn thấy bậc thang không ít vũ lâm quân cùng đại nội thị vệ sôi nổi ngã xuống đất, nhưng là thủ đài cao thị vệ lại không có khác thường. Xem ra nàng không có đoán sai, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Mục thanh y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước triệt hạ tới, vô tình, lập tức đi thỉnh mạc cốc chủ lại đây. May mắn, cố phủ liền ở phía trước dự vương phủ bên cạnh, khoảng cách hoàng cung cùng thái miếu đều không xa. Vô tình thi triển khinh công, một cái qua lại cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian vô tình trầm mặc gật đầu trực tiếp phi thân lược đi ra ngoài Mục thanh y rìa nhắm mắt dương mắt ngóng nhìn phía trước nhìn như không xa hiện tại lại một chút không biết tình huống thái miếu dung cẩn ngươi nhưng ngàn vạn đừng đều đi đến này một bước mới lật thuyền trong mương công tử chúng ta hiện tại làm sao bây giờ vô tâm nôn nóng nhìn trầm trầm mặt trên thấp giọng hỏi nói Mục thanh y rìa bình tĩnh mở mắt ra mắt đạm nhiên nói truyền bản tướng mệnh lệnh kinh kỳ thủ bị đại quân lập tức phong tỏa nội thành bất luận kẻ nào không được xuất nhập dám can đảm cường sấm giả, chẳng. Lệnh phụng thiên phủ doãn bộ ngọc đường, lập tức dẫn người vây quanh kinh thành kinh thành sở hữu tông thất phủ đệ tự tiện xuất nhập giả, sắc. Lại lệnh vũ lâm quân thống lĩnh đông phương húc, vây quanh thái miếu phạm vi hai dặm trong vòng sở hữu địa phương, cho phép vào không cho phép ra, người vi phạm chẳng. Đại nội thị vệ thống lĩnh phong tỏa hoàng cung, sở hữu trong cung quan viên gia quyến thái phi công chúa toàn không được tùy ý xuất nhập, có người vi phạm chẳng liên tiếp bốn cái tràn tự làm ở đây mọi người trong lòng đều là dùng mình nhưng là nhìn đến trước mắt thiếu niên bình tĩnh như băng đôi mắt khi trong lòng lại đều không tự chủ được bình tĩnh xuống dưới thuộc hạ chờ tốt lệnh mấy cái thị vệ linh mệnh bay nhanh tiến đến truyền lệnh một thanh y dịu mắt trầm tư một lát mới vừa rồi đạm nhiên nói đi thỉnh tĩnh viễn hầu cùng nam cung đại tướng quân lại đây vô tâm do dự một chút thấp giọng nói công tử tĩnh viễn hầu cùng nam cung đại tướng quân hai vị này nhưng đều là tay cầm trọng binh Đặc biệt là Nam Cung Tuyệt, vô công cái thế. Nếu là không có dị tâm liền thôi, nếu là có dị tâm không chỉ là không dễ dàng mời đến, chính là tới đối bọn họ chỉ sợ cũng là tệ lớn hơn lợi. Mục Thanh Y Ghi nhẹ giọng nói, đi thôi, trừ bỏ kinh kỳ thủ bị quân, kiện duệ doanh cùng thần sách doanh là kinh thành phụ cận lớn nhất hai lộ binh mã. Lẽ ra Đông Phương Phi cùng Nam Cung Tuyệt sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là cũng không thể đại ý. Nếu là bọn họ không chịu tới vô tâm thấp giọng nói, đi sẽ biết. Nếu là bọn họ không tới, lại nói, cuối cùng hai chữ nói đã nhẹ thả nhu, nhưng là vô tâm lại nhạy cảm cảm nhận được một cổ âm lánh sát ý trong lòng sáng tỏ nếu là này hai người không biết tốt xấu, lần này sự tình quá không được liền thôi, nếu là lần này sự tình qua, hai người kia là tuyệt không có thể để lại, vô luận bọn họ đối Tây Việt có bao nhiêu đại tác dụng là, phân phó xong rồi sở hữu sự tình, một thanh y liền biên khoanh tay đứng ở đời cao hạ, nhìn chầm chầm bậc thang tay cầm binh khí cùng bọn họ rằng co thị vệ. Ngọc Nhan lạnh băng như nước, khởi bẩm cố tướng. Nội thành Trung đột nhiên xuất hiện mấy nghìn người mã, hướng tới bên này giết qua tới. Một cái Vũ Lâm quân vội vã tới bẩm báo nói. Mục Thanh Y gì xoay người nhìn hắn, nếu mày nói mấy nghìn người mã, nội thành chỗ nào tới mấy nghìn người mã? Thuộc hạ không biết. Mục Thanh Y di trầm ngâm một lát, cười lạnh một tiếng nói, truyền lệnh Vũ Lâm quân, lập tức cấp bản tướng chặn đứng bọn họ. Các vương phủ thân binh, liền tính là sở hữu tông thất đều tham ra cũng sẽ không vượt qua 2.000 người. Bất quá là hư trương thanh thế thôi, không cần nói cho bản tướng. Tây Việt tinh nhuệ vũ lâm quân, liền điểm này người đều ngăn không được. Vũ lâm quân xuất thân đều phổ biến tương đối tốt, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Nghe được mục thanh y gì nói, nguyên bản còn có chút hoảng loạn vũ lâm quân tướng sĩ lập tức thẳng thắn eo, trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mục thanh y gì hề vừa lòng gật đầu nói, nói cho đông phương Húc, có một người tới rồi thái miếu trước mặt, bản tướng làm hắn năm nay một năm đều không hảo quá. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Vũ Lâm quân binh lính đánh cái dùng mình, phi giống nhau buôn đầu. Đây là thống lĩnh đại nhân theo như lời thiện tâm ôn nhu người Mỹ cố tướng. Thật là đáng sợ. Đông phương thống lĩnh người đôi mắt trường đến đầu mặt sau đi sao. Mạc Vấn Tỉnh tới cực nhanh, Mục Thanh Y chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng nhoang lên, Mạc Vấn Tình đã đứng ở trước mặt. Bình tĩnh nhìn Mục Thanh Y lìa nói, đã xảy ra chuyện. Mục Thanh Y lìa thở dài, chỉ chỉ mặt trên nói, làm phiền ngươi. Mạc Vấn Tình dương mắt nhìn lên, hơi hơi mắt nói, chút tài mọn. Việc này cũng coi như là Dược Vương Cốc sự tình, không cần nói cảm ơn. Mục Thanh Y nhíu mày, "Linh Xu, Dược Vương Cốc có cái kêu bản lĩnh lại còn ở kinh thành, cũng chỉ có Linh Xu." "Nàng chắn sống." Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, cũng không để ý tới mặt trên còn như hổ rừng ngồi mọi người, trực tiếp nâng bước hướng tới trên đài cao phương đi tới. Đứng lại. Vừa thấy đã có người đi lên, mặt trên thủ vệ lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình bước đi thong dong, dọc theo bậc thang bước chậm mà thượng cố tướng, chúng ta đuổi kịp. Một thanh y lìa nhàn nhạt nói, đi theo Mạc Vấn Tình phía sau cũng bước lên bậc thang. Tránh ra, bổn tọa không nghĩ đối người thường ra tay. Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói. Này đó thủ vệ tự nhiên không có dễ dàng như vậy nghe lời. Mạc Vấn Tình cũng không thèm để ý chỉ là hơi hơi như mày. Dơ tay từ trong tay háo đi trừ một cái tinh xảo thủy tinh bình nhỏ, nhổ nước bình. Một cổ nhàn nhạt ú hương nháy mắt liền mê mang toàn bộ đại cao. Ở mọi người trinh lăng bên trong. Mạc Vân Tình nhìn về phía Mục Thanh Y liền nói, "Có thể lên rồi." Đi theo Mục Thanh Y phía sau mọi người kinh ngạc không thôi, như vậy liền xong rồi. Mạc Vân Tình nhàn nhạt nhướng mày, tựa hồ đang hỏi, bằng không còn muốn thế nào?" Mục Thanh Y cười nhạt nói, mặc cốc chủ Y Ly độc song tuyệt, thiên hạ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền." "Động thủ đi." Chỉ cần đã không có kia quỷ dị độc, Vũ Lâm Quân cùng đại nội thị vệ tự nhiên sẽ không sợ này đó nho nhỏ thái miếu thủ vệ. Lập tức như lang tựa hồ giống nhau phô đi lên. Mạc Vấn Tình cũng không nóng nảy đi lên, không nhanh không chậm đi ở một thanh y ở bên người, khi thì ra tay đem bên người cá lọt lưới chục phi, đến lúc đó làm bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo một thanh y y vô tâm đã không có dùng võ nơi. Dung cẩn thân là nam tử, còn muốn ngươi tới cứu. Ngươi nhưng thật ra đối hắn thực hảo. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, nhìn trước mắt này ở đao quang kiếm ảnh trung xuyên qua lại thần sắc thản nhiên nữ tử, như suy tư gì. Một thanh y y cười nhạt nói, ta không đi, hắn cũng chưa chắc sẽ có việc. Ta đi lên, chỉ là vì an tâm mà thôi. An ta chính minh tâm. Mặc vẫn tỉnh thật sâu mà nhìn nàng một cái, nghiêng đi mặt không nói chuyện nữa. Chờ đều một thanh ý rìa đám người bước lên đài cao thời điểm, trong đại điện đánh nhau cũng đã hừng hực khí thế. Toàn bộ trong đại điện cơ hồ bị dung cẩn cùng ngụy vô kỵ đánh đến rơi rất tan tác. Vì tránh cho không cẩn thận đánh nghiêng trường minh đang bậc lửa toàn bộ đại điện, dung cẩn không chút do dự trực tiếp phiến diệt sở hữu trường minh Đăng. Nay sắc vẫn là Tây Việt khai quốc tới nay mấy trăm năm. Thái miếu trường minh đang lần đầu tiên tắt, nhưng là đối này, dung cẩn lại nửa điểm cũng không thèm để ý. Khu khu cựu công tử, xem ra vẫn là tại hạ hơn một chút. Ngụy vô kỵ ho nhẹ một tiếng, đạm cười nhìn đối diện dung cẩn, Ngực vừa mới ăn một trường lúc này chính nhẩn ẩn làm đau, làm hắn tươi cười cũng duy trì không được nguyên bản phong độ nhẹ nhàng. Dung cẩn giơ tay tùy ý hủy diệt bên môi một sợi tơ máu, nhìn lướt qua ngã vào tô vấn, khinh thường cười lạnh nói, làm cái nữ nhân đánh lén bảng công tử. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tiến bộ." Ngụy Vô Kỵ cười khổ, "Được làm vua thua làm giặc, nguyên lai like cửu công tử cũng là tục nhân." "Nói rất đúng." Dung Cẩn nhướng mày cười nói, "Được làm vua thua làm giặc. Các ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi sao?" Bên cạnh, thần sắc có chút căng chặt Dung Diễm cười nói, "Cửu đệ, ngươi còn muốn làm hấp hối dây rùa sao? Ngươi liền Ngụy công tử đều không đối phó được, huống chi chúng ta còn có nhiều người như vậy, ngươi cho rằng đều là bài trí sao?" "Như vậy?" Đoan Vương điện hạ cho rằng Cố Lưu Vân cũng là bài trí sao. Nhắm chặt ngoài cửa lớn, một thanh y thanh âm không cao không thấp vang lên, cách môn lại vừa lúc chuyển vào trong điện mọi người trong thai. Dung diễm sắc mặt biến đổi, Cố Lưu Vân. Đáng chết. Quay một tiếng vang lớn, thái miếu đại môn hét lên rồi ngã gục. Mạc Vân tỉnh một thân bạch đi dè như tuyết, thần sắc như băng đứng ở cổng lớn, hiện nhiên đại môn khi bị hắn một trường mở ra. Mạc Vân tỉnh. Vẫn luôn không có nói nữa kia khoác áo trẳng nữ tử đột nhiên lạnh giọng kêu lên. Như một đạo hắc ảnh giống nhau phát ra, hướng tới Mạc Vấn Tình từ qua đi. Mạc Vấn Tình hơi hơi như mày, giơ tay vung lên, một đạo lãnh hương theo tay áo bãi chém ra, lập tức liền đem nàng kia đánh trở về, bổn tọa đã nói rồi, chút tài bọn không cần ở bổn tọa trước mặt đeo xấu. Khó coi. Mặc hỏi, "Tình." Nàng kia nghiến răng nghiến lợi, ngã xuống trên mặt đất nháy mắt nguyên bản khoác ở trên đầu áo choàng chạy xuống xuống dưới, lộ ra áo choàng hạ nữ tử một đầu hôi phát cùng tràn đầy nếp nhăn cùng nửa điểm mặt. Mạc Vấn Tình nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, nhíu mày nói: "Chính ngươi giải quá độc." "Tự cho là đúng. Ta hạ độc, lấy bản linh của ngươi ít nhất còn muốn 10 năm mới có thể giải đến thay. Muốn một người tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử đỉnh này phúc tóc bạc ra mùi bộ dáng 10 năm, cùng giết nàng cũng không có gì hai dạng." Cho nên trên mặt đất nữ tử vẻ mặt phẫn hận chờ Mạc Vấn Tình, nếu không phải bỏ không đứng dậy chỉ sợ lại đi theo nhào lên đi. "Đây là Linh xu trưởng lão." Mạc Vấn Tình bên người, Mục Thanh y có chút kinh ngạc nói: Tuy rằng gương mặt kia già nua 40 tuổi đều không ngừng, nhưng là lại mơ hồ còn có thể nhìn ra được Linh Su bóng dáng. Chỉ là không nghĩ tới lúc trước Mạc Vấn Tình buông tha Linh Su tánh mạng, lại cho nàng như vậy trừng phạt. Đối với Mỹ lệ nữ tử tới nói, Dung Mạo quan trọng đôi khi càng hơn với tánh mạng. Mạc Vấn Tình làm như thế, khó trách nhất quán lấy dịu dàng tính tình kỳ người Linh Su đối hắn hận thấu xương. Thanh thanh, nhìn đến một thanh y kỳ, Dung Cẩn sung sướng nở nụ cười. Sở dĩ hắn năng lực tâm cùng nghị vô động thủ. Chính là bởi vì hắn biết có Thanh Thanh ở bên ngoài tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lúc này Thanh Thanh xuất hiện ở chỗ này, nói vậy bên ngoài sự tình đều đã giải quyết. Mục Thanh Y thì tức giận nhìn hắn một cái, đang xem liếc mắt một cái thần sắc khó lường Dung Trương, nói, ngươi không nói cho ta tuần vương ra tới. Dung cẩn tự biết đối lý, đáng thương vô cùng nhìn mục Thanh Y hắn biết Thanh Thanh vẫn luôn lo lắng hắn cùng Dung Trương chi gian quan hệ xử lý không tốt, cho nên Dung Trương bị ngụy vô kỵ cứu đi lúc sau hắn liền không có nói cho mục Thanh Y nàng lo lắng. Chỉ là âm thầm phái người điều tra mà thôi, ai biết Dung trường cư nhiên nhanh như vậy lại nhảy nhót ra tới. Cố tướng hảo năng lực. Dung Diễm thần sắc lạnh băng, âm chắc chắc nhìn chầm chầm mục thanh y rìa nói. Mục thanh y lìa liễm mi cười nhạt, không kịp vương ra, cư nhiên liền thái miếu thủ vệ đều có thể đủ khống chế ở trong tay. Bất quá. Nay hẳn là hơn phân nửa muốn quy công với tuần vương đi. Dung Trương tựa hồ hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, đạm đạm cười. Lại là so với lúc trước ở Tông Nhân Phủ Đại Lao thời điểm càng nhiều mấy phân văn nhã thái độ, cố tướng qua khen, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, là có thể đủ khống chế trụ thái miếu đóng quân ám sát dung cẩn. Dung chương ngủ đông này 20 năm quả nhiên cũng không phải bạch háo nhật tử. Một thanh ý ghi nhàn nhạt nói, chỉ là, vương gia lần này không khỏi quá mức nóng nội một ít. Dung chương cao giọng cười nói, nóng nội. Sao có thể? Nếu là không kịp chờ đến cửu hoàng tử đăng cơ chẳng phải là cái gì đều chậm. Mục thanh y chỉ phải thở dài, đứng ở dung cẩn bên cạnh không nói chuyện nữa. Dung diễm nhìn chằm chằm dung cẩn, cười lạnh nói, cửu đệ, ngươi cho rằng hiện tại ngươi liền thắng sao. Ngươi căn bản là không xứng bước lên ta Tây Việt ngôi vị hoàng đế. Ngươi biết có bao nhiêu hoàng thân nhiều ít đại thần không nghĩ nhìn đến ngươi đăng cơ sao. Dung cẩn đạm nhiên nói, bản công tử không biết, cũng không cần biết. Bản công tử chỉ biết, qua hôm nay. Nói vậy không có người còn dám phản đối. Ngươi cũng muốn học phụ hoàng huyết tẩy hoàng thành sao. Quả nhiên không hổ là phụ tử. Dung Diễm đoán hận nói, như thế ngon độc, khó trách phụ vương đau nhất ngươi. Nguyên lai không phải chúng ta không tốt, chẳng qua là không đủ tàn nhẫn mà thôi. Dung cẩn lười nhác đánh cái ngáp nói, ngươi nếu là vâu nghĩa xong rồi, liền chính mình rửa sạch sẽ cổ chờ bản công tử chém. Vâu nghĩa nhiều như vậy. Dung Diễm cùng tiêu nói, chỉ sợ ngươi không cái kia bản lĩnh. Bổn vương người đã đem thái miếu phủ cận bao quanh vây quanh, ngươi không ngại đi ra ngoài thử xem xem. Chỉ cần ngươi đã chết. Bổn vương đảo muốn nhìn Cố Lưu Vân như thế nào còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Mục Thanh Ý sờ sờ cái mũi, đạm cười nói, Đoan vương điện hạ, ngươi cho rằng Vũ Lâm Quân thật là chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng sao? Kẻ hèn hai, ba ngàn người, muốn vây quanh thái miếu. Dung Diễm đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh Ý, ngươi làm cái gì? Mục Thanh Y Gì Đạm cười nói, lúc này, Đông Phương Húc dẫn dắt Vũ Lâm Quân chỉ sợ đã cùng Đoan vương điện hạ thân binh giao thượng thủ. Nói đến, tại hạ cũng thập phần bội phục Đoan vương điện hạ năng lực, hiện giờ tình huống như vậy hạ, còn có thể nói động các vị hoàng tử vương ra đem trong phủ thân binh giao cho Đoan vương điện hạ. Bất quá! Này chỉ do tự tìm tử lộ. Dung Diễm sắc mặt biến đổi, nhìn phía đứng ở biến đổi Dung Trương, Tam Ca, ngươi nói như thế nào? Dung Trương ru mắt. Trong đại điện trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa rồi thấy hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt ở dung cẩn trên mặt lưu luyến hồi lâu, mới vừa rồi nhàn nhạt cười nói, cẩn nhi, đôi khi đều không phải là võ công cao, binh mã bao lâu có thể đắc thắng. Mặc cốc chủ, nghe nói ngươi độc thuật thiên hạ vô song, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Dung chương đột nhiên nâng lên tay tới, trong tay phóng một cái tinh ánh dịch thấu hạt châu Vẫn luôn mặt vô biểu tình mặc vẫn tình lại đột nhiên có chút biến sắc, ánh mắt như đao giống nhau ca mê ra trên mặt đất linh Xu. Ngươi thật to gan." Linh Xu nhìn nhìn Phùng kia hạt Châu Dung Trường, lại nhìn nhìn Mạc Vấn tỉnh, đột nhiên ha hả nở nụ cười, một hồi lâu mới dần dần dừng, trong mắt lại mang theo đắc ý quá mang, "Ta là Dược Vương Cốc Linh Xu trưởng lão, có chuyện gì ta lấy không được." "Ha hả." Dược Vương Cốc chân chính chân cốc chi bảo, Vô Hồi Châu, bên trong cất giấu kịch độc có thể trong nháy mắt đem phạm vi một dặm nội người toàn bộ giết chết. "Cốc chủ, cho dù này đây bản lĩnh của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chính ngươi đào tẩu đi." Dược vương cốc chân bảo vô số, nhưng là đại đa số người lại không biết võ công, tự nhiên có lệnh người không dám xâm phạm phòng ngự thủ đoạn. Này vô hồi châu đúng là dược vương cốc tàn nhẫn nhất lệ thủ đoạn chi nhất. Bên trong che giấu kịch độc, chỉ cần vừa mở ra khoảnh khắc chi gian phạm vi một dặm trong vòng cả người lẫn vật toàn vong, không có thuốc nào cứu được. Bởi vì quá mức ngon độc, lịch đại dược vương cốc chỉ có cốc chủ cùng trưởng lao có thể tiếp xúc đến, hơn nữa có văn bản rõ ràng quy định, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng. Bởi vì này vô hồi châu vừa đọc dùng, liền không chỉ là giết địch mà thôi, mà là địch ta song vong cục diện. Dung Trương mỉm cười nhìn Dung Cẩn, Cẩn Nhi, hiện tại, ngươi còn cảm thấy chính mình có thể thắng sao. Ngươi không muốn sống nữa. Dung Cẩn hít mắt, nhàn nhạt nói. Dung Trương gật đầu cười nói, này 20 năm tới. sinh cùng chết với ta mà nói đã không như vậy quan trọng. Bất quá, ngươi hẳn là không muốn chết đi. Ngay cả bên cạnh Dung Diễm cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ là muốn giết Dung Cẩn cũng không phải là muốn cùng Dung Cẩn Đồng Quy vô tận, Tam ca, ngươi điên rồi sao? Dung Trương cười như không cười nhìn hắn nói, ngươi đồng ý cùng ta cùng nhau tới chỗ này thời điểm, không phải đã biết ta điên rồi sao? Tứ đệ, hay là ngươi hối hận? Dung Diễm tức giận nói, muốn Đồng Quy vu tận chính ngươi chơi, ta vô tâm tình cùng ngươi chơi cái này. Nói, Dung Diễm liền tưởng hướng ngoài điện đi đến. Đứng lại. Dung Trương thanh âm lạnh lùng. Trước mặt người khác, hắn nhất quán đều là có chút suy yếu vô lực tái nhợt bộ dáng lúc này đột nhiên ngữ ra như băng nhưng thật ra làm dung diễm không tự chủ được đứng lại dung trương nhàn nhạt nhìn dung trương nói nếu tới cũng đừng đi rồi người tới đi đem các vị hoàng tử đều mời đi theo đi nếu là cẩn nhi không còn nữa tây việt tổng vẫn là yêu cầu một vị hoàng đế trong điện thị vệ vội vàng muốn đi ra ngoài nhưng là mới vừa đi tới cửa lại bị ngoài cửa vũ lâm quân cấp đổ trở về mục thanh y thì thở dài vây vây tay nói làm hắn đi thôi ngoài cửa vũ lâm quân tránh ra một cái lộ Tiêu thị vệ quay đầu lại nhìn thoáng qua trong điện vội vàng mà đi. 180 tuần vương quyết tuyệt. Trong đại điện không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng làm người có chút xuyến bất quá lên. Dung cẩn mày kiếm hơi hơi vừa nhỉu, nhìn lướt qua cách đó không xa vẻ mặt hờ hứng mạc vấn tình, trầm giọng nói, thanh thanh, người trước đi ra ngoài. Một thanh y gì đạm cười nói, chỉ sợ tuần vương điện hạ còn có chuyện tưởng nói, sẽ không làm ta đi ra ngoài. Dung cẩn cười lạnh một tiếng, cười như không cười nhìn Dung chứng nói, đúng không? Bổn vương đảo muốn nhìn hắn có phải hay không thật sự tưởng nhanh như vậy cùng ta đồng quy vu tận. Thanh Thanh, trước đi ra ngoài. Dung Trương nghe vậy, tựa hồ có chút thương cảm nhìn Dung Cẩn thở dài nói, ngươi nói không tội, bổn vương tuy rằng cũng không muốn cô công tử nhanh như vậy rời đi, nhưng là nếu ngươi kiên trì muốn cho nàng đi nói, ta cũng không biện pháp. Bất quá nếu ngươi đều phải đã chết, ngươi đem hắn lưu tại trên đời làm gì, làm khanh việc gì vậy? Dung Cẩn mắt lạnh mà chống đỡ. Dung Trương thở dài nói, thôi, cố Lưu vân ngươi đi đi. Mộc Thanh Y lìa như suy tư gì nhìn lướt qua ở đây mọi người, lắc đầu chạm trở về Dung Cẩn phía sau, đạm cười nói, thoạt nhìn một chốc còn sẽ không có nguy hiểm, nên đi thời điểm ta lại đi cũng không muộn. Dung chương nhíu nhíu mày, đánh giá Mộc Thanh Y ánh mắt có chút phức tạp, một hồi lâu mới đối Dung Cẩn nói, ngươi ánh mắt đảo cũng không kém. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý, Dung Cẩn đạm đạm cười túi đầu cũng không nói chuyện nữa. Tam Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dung Diễm có chút nôn nóng nói, Dung Diễm sắp bị cái này không theo lý ra bài tam ca cấp bước điên rồi, hảo hảo mà giết Dung Cẩn là có thể kết thúc sự tình, làm đến bây giờ muốn đồng quy vu tận. Hắn đều hối hận chính mình thế nhưng sẽ bị Dung Trương nói động. thừa dịp Dung Cẩn còn không có đăng cơ phía trước giết hắn. Dung Trương đạm cười nói, tứ đệ, đừng trách tam ca lừa ngươi, ngươi không cũng ở lợi dụng ta sao. Ngươi nói hôm nay nếu thật sự đem cẩn nhi cấp giết, này ngôi vị hoàng đế, là về ngươi vẫn là về ta. Nếu là ngôi vị hoàng đế về ngươi tương lai ngươi giết ta không giết Ta dung diễm cắn răng Tam ca làm như vậy chỉ là bởi vì không tin tứ đệ sao Bởi vì hoài nghi hắn tương lai sẽ vắt tranh bỏ vỏ giết người diệt khẩu Hiện tại liền dứt khoát muốn cùng hắn đồng quy vô tận Dung chương quả nhiên là điên rồi Bên cạnh, một thanh y đi thấp giọng đạm đạm cười nói Đoan vương điện hạ Nhìn đến ngụy công tử cùng linh su tố vấn hai vị trưởng lão Ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao Dung diễm sừng suốt Có chút hoài nghi nhìn về phía ngã trên mặt đất linh su cùng tố vấn. Có đột nhiên nhìn về phía Dung trương trong tay đồ vật, không khỏi thay đổi sắc mặt. Kỳ thật thật sự cấp Dung diễm thời gian hắn chưa chắc sẽ không thể tưởng được, nhưng là hắn nhìn đến linh su cùng tố vấn thời điểm đã là bọn họ bắt đầu hành động đi vào thái miếu sau điện lúc sau. Ám sát Dung cần sắp tới, chính là có thiên đại sự tình cũng muốn gác lại một bên, huống chi là hai nữ nhân thân phận. Lúc này bị một thanh y cố ý nhắc tới, Dung diễm mới hồi phục tinh thần lại, dược vương cốc là tam ca người. Nếu là như thế này, như vậy dược vương cốc là khi nào đầu nhập vào dung trương? Nếu là hắn thiết kế độc sắt dung tuyên phía trước còn hảo thuyết, nhưng là nếu dược vương cốc vẫn luôn là dung trương người, như vậy phía trước hắn cùng dung tuyên đua chết đi trở về sự tình lại tính cái gì? Tuệ cực tất thương, người trẻ tuổi quá thông minh không tốt. Dung trương nhìn mục thanh y diễm, thế nhưng có chút ôn hòa nói, mục thanh y diễm sửng sốt, không khỏi cười khổ, quá thông minh xác thật là không tốt. Kỳ thật trên đời này, chân chính nói thông minh vượt qua thường nhân cũng không quá nhiều, cái gọi là thông minh bất quá là thấu hiểu được nhân tâm, nhìn thấu lý lẽ, tùy ý mới có vẻ nhân cách ngoại thông minh thôi. Người như vậy xác thật là không tốt lắm, không dễ dàng vui sướng cũng không dễ dàng hạnh phúc. Nếu không có cô ra suy tàn sau kia 4 năm trải qua, trung thứ nhất người, Cố Vân ca có lẽ cũng chỉ là cái so giống nhau nữ tử thông minh một ít tiểu thư khuê các thôi. Nhìn nhìn một thanh y, hề, dung chương ánh mắt lại chuyển hướng về phía Dung Diễm, tứ đệ Đừng trách tam, ca tâm tàn nhẫn, mấy năm nay. Nhìn các ngươi làm ở Mỹ, Tam ca cũng rất mệt. Tuy rằng Dung Trương vẫn luôn thần sắc thản nhiên cùng mọi người nói chuyện, nhưng là một Thanh ý, ý lại rõ ràng chú ý tới từ đầu tới đuôi hắn lực chú ý kỳ thật đều không có rời đi qua tay tâm kia tinh xảo đặc sắc hạt châu. Ai dám tin tưởng, như vậy một viên sáng ngợi mà tinh xảo hạt châu thế nhưng thường nhân muốn nhân tính mệnh kịch độc. Dung Trương thực cẩn thận đem nắm hạt châu tay đặt ở phía sau, như vậy liền tính Dung Cẩn như vậy võ công cao cường người muốn đột nhiên công kích Cái thứ nhất công kích đến cũng tuyệt không sẽ là hắn lòng bàn tay, mà ở đã chịu công kích kia trong nháy mắt, hắn lại có thể niết phá trong tay đồ vật, cùng mọi người cùng nhau đồng quy vô tận. huống chi, hắn bên người còn đứng một cái võ công cùng dung cẩn không phân cao thấp ngụy vô kỵ, quan trọng nhất chính là, hiện tại ngụy vô kỵ cùng dung cẩn đều bị thương. Trong đại điện, trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, dung diễm hiển nhiên còn đắm chìm ở từ đầu tới đuôi chính mình đều là bị dung chương lợi dụng đả kích chung vô pháp tự kềm chế. Bên kia Thiên lăng hoảng sợ dựa vào ngụy vô kỵ, vô kỵ. Chúng ta trước rời đi nơi này thiên lăng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nơi này thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố sự tình. Nếu trước đó biết đến lời nói, chính là cho nàng một trăm lá gan nàng cũng sẽ không theo tới. Ngụy vô kỵ vẫn như cũ thập phần hảo tính tình nhìn nàng, mỉm cười nói, không phải ngươi muốn tới sao, như thế nào lại phải đi. Nghe lời, sẽ không có việc gì. Thiên lăng đem những lời này lý giải vì ta sẽ bảo hộ ngươi. Tuy rằng đối dung trương trong tay đổ vật thập phần sợ hãi, nhưng là đối ngụy vô kỵ thực lực tín nhiệm vẫn là làm thiên lăng có chút an tâm xuống dưới. Biểu tỷ người thế nào? Tố vẫn túi người nâng dậy trên mặt đất Linh Xu. Ở mọi người chú mục hạ, Linh Xu xấu hổ và giận dữ bắt lấy trong tay áo tràng muốn che khuất chính mình gián nua dung nhan. Từ lần trước ở ngụy phủ bị mạc vấn tình hạ dược lúc sau, Linh Xu liền phi thường bất an. Nhưng là bắt đầu thời điểm hắn cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề. Thẳng đến bảy tám thiên lúc sau nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng so với phía trước già rồi bảy tám tuổi. Lại sau này, mỗi quá một ngày, nàng dung mạo liền càng già rồi một ít. Nửa tháng sau, nguyên bản bảo dưỡng đắc ý mới 20 xuất đầu dung nhan nhìn qua thế nhưng đã phản phất 37-8 trung niên phụ nhân. Lại sau này, liền thành hiện giờ như vậy đầy đầu hôi phát đầy mặt nếp nhăn cùng nửa điểm bộ dáng. Như vậy biến hóa cũng không phải trong một đêm đột nhiên biến thành, mà là một ngày một ngày chậm rãi hình thành. Liên phẳng phất chỉ dùng nhàn nhạt hơn một tháng, liền từ thanh xuân thiếu niên trở nên từ từ ra đi, quá xong rồi chính mình nhất sinh. Nhìn chính mình một chút một chút ra đi, này đối với Linh Xu tới nói tuyệt đối là một cái thật lớn tra tấn. Mặc vấn tỉnh. Người rốt cuộc cho ta hạ cái gì dược? Linh Xu thanh âm nghẹn ngào nói. Nàng một chỗ giang hồ liền khuynh ngộ ngụy vô kỵ, thậm chí vì ngụy vô kỵ không tiếc phản bội dược vương cốc, nhưng là hiện giờ lại ở ngụy vô kỵ trước mặt hiển lộ ra chính mình bộ dáng xấu xí nhất. Như thế nào có thể không cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết? Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, hồng nhan sát thiểu hoa bắt đầu, phương hoa khoảnh khắc, xem ra hiệu quả không tồi. Ngươi, Linh Xu khí tuyệt, lại không thể nời hạ. Mạc Vấn Tình sắc thật là lãnh tâm lãnh tình, cho nên hắn bệnh viện biết dùng cái gì phương thức tra tấn một người sẽ làm người càng thống khổ. Linh Xu hoán hận nhìn chầm chầm Mạc Vấn tỉnh cười lạnh nói, ngươi không cho ta hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Đại gia cùng chết là được. Mạc Nhàn nhạt nói, đây là ngươi đem vô hồi châu giao cho Tuần Vương nguyên nhân, vì giết ta. Linh Xu không khỏi ý nở nụ cười, chỉ là kêu nghẹn ngào già mua thanh âm ở trong đại điện vang lên có vẻ phá lệ trói thai. Ta biết cốc chủ ngươi quý củ, ngươi tự mình hạ độc tuyệt đối sẽ không lại giải. Một khi đã như vậy, vậy cùng đi chết đi. Cốc chủ như thế nào không hỏi xem, ta như thế nào biết ngươi nhất định sẽ đến nơi này. Ha ha! Câm miệng! Mặc vấn tình hơi hơi như mày, có chút chán ghét nói. Bồn tọa đối với người ý tưởng không có hứng thú Linh Xu không khỏi cứng lại Nguyên bản đắc ý tiếng cười từ trong miệng quảng quạc mà đoạn Chỉ có thể phẫn hận trừng mắt trước bạch y y Như tuyết thoáng như cửu thiên tiên nhân Giống nhau cao cao tại thượng nam tử Tố vấn mày đẹp nhữ chặt Có chút lo lắng nhìn Linh Xu Có hy vọng rồi vọng mạc vấn tình Lại thấy hắn liền một cái khỏe mắt dư quang Cũng không có vức cho chính mình Đáy mắt không khỏi dâng lên một kia thất vọng chi sắc. Thái miêu khoảng cách hoàng cung cũng không xa. Cho nên nguyên bản đã ở tới rồi trong cung chuẩn bị tham gia đăng cơ đại điển hoàng thất tông thân nhóm tới cực nhanh, bất qua trước hết tới lại vẫn là Đông Phương Phi cùng Nam Cung tuyệt hai người. Hai người bước vào đại điện, nhìn đến trước mắt một màn này không khỏi đều có chút phát ngốc. Nguyên bản bọn họ còn không rõ vì cái gì cố lưu vân sẽ đột nhiên cấp triệu bọn họ lại đây, nhưng là lúc này nhìn đến dung trương cùng dung diễm còn có cái gì là không rõ. Nguyên bản chỉ hẳn là có sắp kế vị tân đế thái miếu lại nhiều ra tới nhiều người như vậy còn có hai vị hoàng tử nóc tử đều biết đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc Nam Cung Tuyệt nhất Đức cao vọng trọng, trước một bước đứng ra trầm giọng nói, Tuần Vương, Đoan Vương Điện Hạ, các ngươi làm gì vậy? Dung Trương hơi hơi như mày, hiển nhiên không nghĩ tới một thanh ý ý sẽ đem Nam Cung Tuyệt gọi tới. Nam Cung Tuyệt võ công cao tuyệt, xuất hiện ở chỗ này với hắn mà nói lại không phải cái gì chuyện tốt. Tuy rằng như thế, Dung Trương sắc mặt lại là chút nào bất biến, đạm cười nói, Nam Cung Đại Tướng quân này không phải biết rõ cố hỏi sao. Nhìn Dung chương, Nam cung tuyệt không khỏi thở dài một tiếng, tuần vương điện hạ, đây là tội gì? Nam cung tuyệt là Tây Việt lão thần, đã từng lại là tay cầm trọng binh trọng thần, năm đó phát sinh sự tình hắn tự nhiên là rõ ràng. Đáng tiếc tuần vương nguyên bản là sở hữu hoàng tử chung nhất đến Tây Việt đế yêu thích một cái, lại bởi vì một nữ nhân không có tiếng tâm gì qua 20 năm, hiện giờ còn nháo đến như thế nông nỗi. Dung trương tươi cười hơi khổ, đạm cười nói, đa tạ đại tướng quân quan tâm, đại tướng quân nếu tới liền cùng Tĩnh Viễn hầu cùng nhau ngoài cửa trạm trong chốc lát đi. Dung Trương cũng không nghĩ, vô ý bị Thương Đại tướng quân, Nam cung Tuyệt tiểu gì nhãn lực, như thế nào sẽ nhìn không ra tới đây khi trong điện mọi người đối Dung Trương kiên kỵ. Tuy rằng không biết vì sao như thế, lại cũng rõ ràng minh bạch Dung Trương lúc này chỉ sợ là cực độ nguy hiểm tồn tại. Dung Cẩn chọn Hạ Mi, đạm nhiên nói, nơi đây xác thật là không có đại tướng quân cùng Tĩnh Viễn Hồ sự, hai vị ngoài cửa chờ đi. Nam cung Tuyệt cùng Đông Phương Phi liếc nhau, cùng tiêu lên đáp Vi thần tuân mệnh. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi đây là đang làm gì? Theo ở phía sau Dung Tuyên mang theo chúng hoàng tử đi đến, nhìn đến trước mắt cục diện cũng là nhịn không được mảy kiếm thâm khóa. Dung Diễm rảnh trước một bước, trầm giọng nói, nhị ca, lúc trước đối với ngươi hạ độc người là lao tam sai sử. Dung Tuyên sừng sốt, nhìn về phía Dung Trương. Ánh mắt đồng thời cũng rơi xuống Dung Trương bên người ngụy vô kỵ Linh Xu cùng tố vấn đám người trên người. Tuy rằng Dung Tuyên đã nhận không quá ra tới Linh Xu dáng vẻ nhưng là hắn lại cũng là gặp qua tô vấn tự nhiên biết hắn là dược vương có người dung trương lạnh lùng cười ta sai xử. tứ đệ là bổn vương cho ngươi đi cấu kết mộ dung dục hạ độc dung diễm sắc mặt cứng đờ mặc kệ dược vương cốc rốt cuộc là ai người lúc trước làm người cấp dung tuyên hạ độc người lại thật thật tại tại chính là chính hắn đó là ngươi lợi dụng bổn vương dung diễm nghiến răng nói nga bổn vương cùng ngươi đã nói làm ngươi đối ai hạ độc vẫn là làm ngươi giết hay sao Dung chương cười như không cười hỏi. Dung tuyên đôi mắt trầm xuống, bình tĩnh quét mọi người liếc mắt một cái nói, tam đệ cùng tứ đệ lúc này đến thái miêu tới, chính là vì thảo luận là ai hạ độc hại buồn vương sao. Nếu là như thế, thật cũng không cần. Buồn vương thân thể đã hảo không ít. Dung chương đạm đạm cười, không nói chuyện nữa. Dung diễm tuy rằng không cam lòng nhưng là xác thật là hắn có sai trước đây, căn bản không lời nào để nói. Tam ca, thứ ca, lúc này chiêu chúng ta tới đây là vì chuyện gì? Dung tuyên sau lưng. Ngũ hoàng tử như mày nói, nhìn về phía dung cẩn ánh mắt lại rất là bất an. Dung diễm thái miêu ám sát dung cẩn sự tình, bọn họ tuy rằng không hoàn toàn biết lại cũng đoán được vài phần, thậm chí dung diễm cùng bọn họ mọi người, các vị hoàng tử đều là hỗ trợ, thành tự nhiên là hảo, không thành cũng cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ lại không có cùng dung diễm hợp lưu. Chỉ là lúc này, dung cẩn lại còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trong điện, liền biết dung diễm lại một lần thất bại. Dung trương mỉm cười đánh giá mọi người nói, cái này sao? Cẩn nhi hôm nay là không có biện pháp đăng cơ, nhưng là quốc không thể một ngày vô quân, cho nên vẫn là đến từ các vị hoàng đệ chúng tuyển một vị đăng cơ kế vị mới được. Ngay vậy, mọi người ngẩn ra lại không khỏi có chút kích động lên. Nhưng là nhìn thoáng qua đứng ở một bên bộ mặt biểu tình rung cẩn, rồi lại trong lòng lạnh lùng. Đêm hôm đó Phụng Thiên phủ ngoại sự tình bọn họ còn không có quên. Nhìn mọi người kinh nghi bất định thần sắc, Dung trương bên môi gợi lên một kia khinh thường ý cười, xem ra là không có người đối ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú. Một khi đã như vậy, các ngươi có thể đi rồi. Này ngũ hoàng tử nhìn Dung Trương, trầm giọng nói, hôm nay là cửu đệ đăng cơ ngày, tam ca đây là có ý tứ gì? Kỳ thật, tới rồi hiện tại còn xương hô dung cẩn vì cửu đệ, bản thân chính là một loại bất kính, nói không có tâm tư khác chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Dung Trương cười lạnh một tiếng nói, buồn vương nói qua, cẩn nhi không có phương tiện đăng cơ. Các vị hoàng đệ có thể khác lập tân hoàng. Những người khác đồng thời nhìn về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn lại chỉ là lôi kéo một thanh y để đứng ở một bên, chút nào không để ý tới mọi người thần sắc, phản phất sự không liên quan mình giống nhau. Mọi người mấy ngày nay nhìn quen cường thế kiêu ngạo Dung Cẩn, chỗ nào gặp qua hắn thế nhưng sẽ cũng có như vậy trầm mặc không nói gì thời điểm, trong lòng đối Dung Trương nói lại tin vài phần. Dung Trương rất có hưng thú nhìn về phía Dung Tuyên, hỏi, nhị ca, người nói như thế nào? Dung Tuyên trầm mặt thật lâu sau, nhàn nhạt nói, tam đệ. Hôm nay là bệ hạ đăng cơ ngày, ngươi vẫn là một vừa hai phải đi. Bổn vương nếu đã nói qua không ở tham dự hoàng quyền tranh đoạn, liền sẽ không lật lọng. Dung trương nhướng mày cười nói, nhị ca, ngươi thật sự cam tâm như thế sao? Hôm nay, cần nhi còn có tứ đệ đại khái phải ở lại chỗ này bồi ta. Liền lưu lại này đó huynh đệ, ngươi muốn cam tâm vi thần. Bên cạnh, Dung Diễm muốn mở miệng, lại bị ngụy vô kỵ tiến lên một bước điểm trúng huyệt đạo, tức khắc không thể động đậy chỉ phải trừng mắt lo lang xuông. Dung tuyên nhìn thoáng qua Ngụy Vô Kỵ nói: "Nguyên Lai Ngụy công tử là tam đệ người, hảo thủ đoạn." Dung Trương vừa lòng cười, nhìn chung quanh một vòng đại điện chung mọi người nói: "Không tồi, hiện tại các ngươi tổng nên tin tưởng lời nói của ta là có thể giữ lời đi." "Nhị ca, ngươi nói như thế nào?" Dung tuyên thật sâu mà nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Bổn vương đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú." Nói xong, xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Thấy hắn không chút do dự xoay người mà đi, Dung Trương nhíu mắt không nói, cũng không ngăn cản chờ đến dung tuyên ra cửa, dung trương mới nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt nói, cùng nhị ca một cái ý tưởng, đi ra ngoài. dư lại ngũ hoàng tử thất hoàng tử bát hoàng tử thập nhất hoàng tử liếc nhau, lại là ai đều không có động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn dung trương. xem ra, vài vị hoàng đệ đều cố ý một tranh đế vị. dung trương cười như không cười nhìn mọi người. ngũ hoàng tử nhàn nhạt nói, tam ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? còn thỉnh minh kỷ, dung trương mỉm cười cười nói. Bổn vương tự nhiên là muốn vì Tây Việt tuyển ra một vị đủ tư cách tân hoàng. Những người khác, có thể đi rồi. Vài vị huynh đệ đều lưu lại đi. Chúng ta có thể hảo hảo thảo luận một phen. Một thanh ý gì nắm dung cẩn tay hơi hơi biến sắc, dung chương nên không phải là tính toán cùng sở hữu hoàng tử cùng nhau đồng quy vu tận đi. Không đúng, còn có dung tuyên ở bên ngoài. Dung cẩn túi đầu vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng đừng sợ. Thanh thanh, trước đi ra ngoài, làm tất cả mọi người đẩy ra. Dung Cẩn nhàn nhạt nói, Mục Thanh Y kia thở dài, thâm giọng nói, Cẩn thận. Dung Cẩn đạm đạm cười, Yên tâm. Vô Kỵ, ngươi cũng đi ra ngoài. Dung Trương trầm giọng nói, Nghĩa phụ, Ngụy Vô Kỵ quả quyết cự tuyệt. Vô Kỵ lưu lại bồi Nghĩa phụ cùng nhau. Dung Trương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Bổn vương nói qua, cứ đi. Nghĩa phụ, Nghĩa phụ bảo trọng. Ngụy Vô Kỵ cắn răng, một tay kéo Thiên Lang lược ra ngoài điện. Mạc Vấn Tình đồng dạng lôi kéo một thanh y y đi theo ngụy vô kỵ phía sau lược đi ra ngoài, lúc sau là tố vẫn cùng Linh Xu. Hai người vừa mới ra cửa, liền nghe thấy phía sau đại môn binh một tiếng bị người đóng sầm. Cô tướng, đây là có chuyện gì? Nhìn đến một thanh y lìa ra tới, nam cung tuyệt đám người lập tức dũng đi lên, xôi nổi hỏi. Mộc thanh y y nhìn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình gật đầu nói, là thật sự, vô pháp nhưng giải. Không phải kia vô hồi châu cất giấu độc không có thuốc nào chữa được. Trên đời này không có không thể giải độc, mà là vô hồi châu độc quá mức nguy hiểm, chỉ cần một dính lên nháy mắt là có thể mất mạng, căn bản không có thời gian phục giải dược. Mà vô hồi châu loại đồ vật này, Dược Vương cốc lập cốc mấy trăm năm dùng quá nơi này cũng bất quá một hai lần, mặc vấn tình lại như thế nào sẽ tùy thân mang theo giải dược. Mục Thanh Y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Mọi người, rời khỏi một ra ngoại." Dung tuyên đám người còn ở nghi hoặc bên trong, Nam cung Tuyệt cũng đã phản ứng lại đây, trầm giọng nói, "Tuần Vương điện hạ, Thật là hoan nhiệt. Có thể làm dược vương, cốc chủ, hoàng ngụy vô kỵ đều thần sắc như thế ngưng trọng, Nam cung Tuyệt như thế nào còn sẽ không thể tưởng được Dung Trương muốn làm gì. Chỉ là không nghĩ tới, cái này liên lặng suốt 20 năm hoàng tử hành sự cư nhiên như thế ngoan tuyệt, quả nhiên không hổ là Tây Việt đế đã từng nhìn chúng nhi từ sao. Lui. Nam cung Tuyệt thở dài một tiếng, cũng chỉ đến trầm giọng nói. Sự tình nào đến như thế lại, sớm đã đã không có đường rút lui. Lại khuyên bảo chỉ sợ cũng khuyên không được. Trong đại điện, Im ắng trong đại điện, trong lúc nhất thời trừ bỏ Dung Trương chờ mấy cái Tây Việt Hoàng tử cũng chỉ giữ lại những cái đó vẫn luôn canh giữ ở trong cửa hàng thị vệ. Nay đó thị vệ lại phản phất sớm đã thạch hóa giống nhau chỉ là thần sắc túc mục đứng ở một bên, phảng phất chút nào không biết Dung Trương trong tay nắm có thể trong thời gian ngắn đem tất cả mọi người đưa vào hoàng tuyển nguy hiểm đồ vật. Dung cần liếc Dung Trương liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, võ công không tồi. Dung Trương mỉm cười nói, thân thể của ta là thật sự không được, võ công cũng không phải mỗi ngày đều tốt như vậy. Tam ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là không có việc gì? Thân đệ cũng đi rồi. Nhìn mặt mang mỉm cười dung trương, ngũ hoàng tử không biết như thế nào cảm thấy có chút không ổn, xoay người muốn rời đi. Dung trương cười lạnh một tiếng, ngũ đệ nếu tới, cần gì phải phải đi. Ngũ hoàng tử cả giận nói, Tam ca ngươi đây là có ý tứ gì? Dung trương khỏe môi tươi cười lạnh băng ta ý tứ chính là, các ngươi đều lưu lại bồi ta. Thái Miếu bên ngoài cách đó không xa. Một thanh y lì bọn người đứng ở một dạng ngoại địa phương nhìn kia cao cao chót vót thái miếu. Ngụy vô kỵ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh một thanh y gì, nhướng mày cười nói, cố công tử, không lo lắng sao? Một thanh y lì nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn Ngụy vô kỵ liếc mắt một cái, nói, Ngụy công tử đều không lo lắng, bản tướng lo lắng cái gì? Ngụy vô kỵ cười khổ nói, lo lắng lại có ích lợi gì? Nghĩa phụ hắn đã sớm đã quyết định mặt sau lộ, Dung trương đã sớm đã không muốn sống nữa. Ngụy Vô Kỵ không biết là từ khi nào bắt đầu, có lẽ là từ bị Dung Cẩn quan nhập tông nhân phủ, cũng có lẽ là Tây Việt Đế Băng Hà lúc sau, thậm chí có thể là Mai Phi qua đời lúc sau. Mà hắn thân là nghĩa tử, trừ bỏ trợ giúp nghĩa phụ hoàn thành cuối cùng nguyện vọng, hắn cái gì cũng ngăn cản không được. Mục Thanh Y giữ im lặng không nói. Bên cạnh, Mạc Vân Tình ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Linh Xu, tự tiện vận dụng dược vương cốc cấm vật, ngươi cũng biết tội. Linh Xu một đầu hôi phát, Không màng trong chốc lát công phu tựa hồ có càng thêm già nua. Đối thượng Mạc Vấn Tình chất vấn, nàng lại chỉ là khinh thường cười lạnh, liền tính vận dụng Dược Vương Cốc cấm vật, cũng là Dược Vương Cốc sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi đã không phải Dược Vương Cốc chủ. Mạc Vấn Tình đôi mắt chầm xuống, cũng không nói chuyện. Nhưng là bối ở sau người tay phải lại chậm rãi mà cử lên. Cốc chủ. Tố Vấn kinh hãi, vội vàng quỳ dạp xuống Mạc Vấn Tình trước mặt, "Cốc chủ, cầu ngươi tha biểu tỷ đi." Tố Vấn tuy rằng tùy hứng tiêu căng, nhưng là đối Linh Xu cái này biểu tỉ lại là thiệt tình tức lòng. Rốt cuộc hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là tố vấn thật sự là không rõ, vì cái gì sẽ làm thành hiện tại cái dạng này. Mặc tốc chủ, người này, có không giao cho buồn vương xử trí. Bên cạnh Dung Tuyên đột nhiên mở miệng nói. Mặc vấn tình trầm mặc một lát, gật đầu nói, tùy ý. Linh Xu một phen đẩy ra tố vấn, cười lạnh nhìn Dung Tuyên nói, chỉ bằng ngươi cũng tưởng đối phó ta. Tuy rằng cấp tốc giàn ua, Nhưng là Linh Xu võ công tu vi cũng không có hao tổn. Tuy rằng nàng không phải mạc vấn tình đối thủ, nhưng là lại cũng không sợ dung tuyên cái này hiện giờ nhưng tính thượng là tay chói gà không chặt vương ra. Linh Xu trưởng lão, hay không đã quên lão phu tồn tại? Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nói. Linh Xu ngẩn ra, nàng sắc thật là đã quên Nam Cung Tuyệt. Nếu là Nam Cung Tuyệt ra tay, lấy nàng hiện tại thực lực lại đối trốn bất quá đi, công tử. Linh Xu mong đợi xem hành ngụy Vô Kỵ. ngụy Vô Kỵ thần sắc im lặng phản phất cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Ngược lại là Thiên Lăng chiều nàng nhìn lại đây, Linh Xu cô nương, ngươi đắc tội Trang Vương là chuyện của ngươi, ngươi nhưng đừng lại đến vô kỵ trên người. Lúc trước vô kỵ đáng thương ngươi mới thu lưu ngươi, ngươi nhưng đừng lấy oán trả ơn. Linh Xu hoán độc nhìn Thiên Lăng, nếu là có thể nàng hận không thể trả Hoa Thiên Lăng kia chương đáng giận gương mặt tươi cười, ngươi cho rằng, Ngụy công tử là thiệt tình thích ngươi sao? Thiên Lăng trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, lại rất mau lại ẩn tàng rồi lên. Ôn Nguyễn Vô Kỵ một chi cánh tay cởi đến phá lệ ngọt ngào, Vô Kỵ tự nhiên là thích ta, ta là Vô Kỵ vị hôn thê, hắn không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi cái này qua tuổi hoa giáp lao thái bà? Ngươi Linh Xu thần sắc giữ tợn, thần sắc oán độc nhìn phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình, đều là ngươi. Đều là ngươi hủy hoại ta. Nếu giết không được ngươi, ta muốn ngươi hối hận cả đời. Dứt lời, Linh Xu đột nhiên hung hăng mà đem phía sau tố vấn hướng tới Mạc Vấn Tình phương hướng đẩy đi lại ở tố vấn đâm hướng mạc vấn tình đồng thời hướng tới chính chuyên chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thái miếu một thanh ý lìa vọt qua đi linh Xu vô công vốn là không yếu nay một hướng tốc độ cực nhanh thế nhưng thập phần kinh người vốn là khoảng cách một thanh ý lìa không xa mạc vấn tình bị tố vấn chặn ngụy vô kỵ một chi cánh tay bị thiên lang ôm ngay cả nam cung tuyệt cũng bởi vì vừa mới muốn cùng linh Xu rằng có đi tới cùng một thanh ý dưới tương phản phương hướng biểu tỷ cẩn thận linh Xu trong tay chủy thủ hung hăng mà đâm vào nhân thể Máu tươi bay nhanh rùng ra tới. Linh Xu không khỏi đắc ý nở nụ cười, nhưng là lại còn không có tới cấp cười ra tiếng, tươi cười liền một lần nữa cứng đờ ở trên mặt. Che ở nàng trước mặt người, ngực cắm một phen trói lọi truy thủ, máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng tảng lớn vào áo. Mỹ lệ dung nhan thượng còn mang theo kinh hãi thần sắc cùng đau đớn, nhưng là... Người này lại không phải nàng lúc ban đầu muốn giết người, mà là... Thiên lăng. Thiên lăng một bàn tay vẫn như cũ còn bắt lấy nguy vô kỵ vào áo. Nhưng là cả người lại cắm vào một thanh ý đi cùng linh su chi gian, vừa lúc thế một thanh ý đi chặn này một đau. Thiên lăng đau đớn hút khí, khiếp sợ nhìn bên cạnh người thần sắc ôn nhu ngụy vô kỵ, vô kỵ. Vì, vì cái gì? Thiên lăng tự nhiên sẽ không chính mình muốn thế một thanh ý gì để chắn đau. Lấy nàng thân thủ, liền tinh tưởng chắn cũng không cái kia thực lực. hiển nhiên, là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm bị người cấp ngạnh sinh sinh đẩy quá khứ. Khiếp sợ dưới. Nàng thậm chí còn bắt lấy Ngụy Vô Kỵ một mảnh tay háo bãi không lại buông ra. Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thiên Lăng, trong mắt mang theo một chút nhàn nhạt tiếng nuối. ngươi không nên bắt lấy ta. Vừa mới chạm ly một Thanh Ý li gần nhất chính là Thiên Lăng, mà Ngụy Vô Kỵ lại bị Thiên Lăng chắn trung gian. Nguyên bản Ngụy Vô Kỵ cũng tới cấp đẩy ra Linh Xu, nhưng là lại không nghĩ cùng thời khắc đó Thiên Lăng lại gắt gao mà bắt được Ngụy Vô Kỵ tay, chỉ là trong nháy mắt chậm chạp cũng đã không còn kịp rồi. liền tính Ngụy Vô Kỵ lại chụp bay Linh Xu. Một thanh y y vẫn là không tránh được muốn ai thượng một đao. Vì thế ngụy Vô Kỵ đành phải đem thiên lăng đẩy đi ra ngoài, đem nguyên bản đứng ở cái kia vị trí một thanh y y ấy đầm tà đi ra ngoài, mà này một đao tự nhiên là không nghiêng không lệch dừng ở thiên lăng trên người. Ngươi! Ngươi! Vì cái gì? Máu tươi không ngừng từ thiên lăng trong miệng trào ra, thiên lăng không rõ nếu là ngụy Vô Kỵ vì Linh Xu từ bỏ chính mình nàng tuy rằng oán hận lại cũng có thể đủ tưởng minh bạch. Nhưng là vì một cái chỉ thấy quá vài lần mặt Cố Lưu Vân đem chính mình đẩy ra đi chịu chết, Thiên Lăng vô luận như thế nào đều tưởng không rõ, ngươi đáp ứng? Đáp ứng ta cưới ta. Ngụy Vô Kỵ gật đầu, nghiêm túc nói, ta tự nhiên là thật nghĩ thầm muốn cưới ngươi. Chỉ tiếc, người chết là không thể gả cho hắn. Vì cái gì Thiên Lăng ánh mắt đạm đạm lên? Ngụy Vô Kỵ chịu mến nhìn nàng, phảng phất cho tới nay sủng ái giống nhau, tục ngữ nói huynh đệ như thủ túc, nàng là dung cần người. Ta tự nhiên không thể làm nàng chết ở ta trước mặt. Thiên lăng ngơ ngẩn nhìn ngụy vô kỵ, đã nói không ra lời. Nàng cả đời, giống như là một cái hư vô mờ mịt ngộng. Mộ. Một cái hèn mọn nha đầu, bởi vì một lần ân cứu mạng thành thiên hạ thủ phú, danh chấn thiên hạ ngụy công tử vị hôn thê. Nàng thật cẩn thận gần như trong lòng run sợ thủ cái này mộng, lại không biết trước nay mộng đẹp dễ thoái. Mà nàng ở trong mắt hắn, ngay cả một cái căn bản không thừa nhận hắn nghĩa đệ cấp dưới đều không bằng. Cho nên hắn không chút do dự đem nàng đẩy ra đi thế cố lưu vân chắn đau. Ngươi rốt cuộc. Vì cái gì phải đáp ứng cưới ta? Nếu hắn không có hứa hẹn cưới nàng làm vợ, có lẽ nàng vẫn là một cái hèn mọn không chấp mắt tiểu nha đầu, có lẽ sớm đã gả chồng sinh con, có lẽ. Ngươi muốn gả cho ta, ta yêu cầu một cái vị hôn thề. Phản phất xem minh bạch nàng trong ánh mắt nghi vấn, ngụy vô kỳ ôn nhu nói. Thì ra là thế. Thiên lăng trong mắt cuối cùng một tia quang mang tan đi. Nàng vốn là không phải thân thể cường trắng người, năm đó bị dung cẩn đâm nhất kiếm vẫn luôn không có khỏi hẳn, hiện giờ lại bị Linh Xu một đau, bất tử cũng khó. Bất thình linh biến cố, làm tất cả mọi người không khỏi ngây dại. Linh Xu ngơ ngẩn nhìn trước mắt phong độ nhanh nhẹn nam tử, chỉ cảm thấy cả người rét run. Nàng vẫn luôn đều biết, Ngụy Vô Kỵ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người tốt, nhưng là lại trước nay không có một khắc như hiện tại như vậy rõ ràng mà nhận thức đến Ngụy Vô Kỵ lánh khốc vô tình. Là cái dạng gì người? mới có thể ở đẩy vị hôn thê đi ra ngoài chịu chết lúc sau còn như thế ôn nhu cùng nàng nói ta là thiệt tình muốn cưới ngươi. Giờ khắc này, Linh Su đột nhiên đáng thương khởi đã chết đi thiên lang tới. Thật là một cái người đáng thương. Đồng dạng, nàng càng đáng thương chính mình. Nàng rốt cuộc yêu một cái cái dạng gì nam nhân, có lẽ, nàng trước nay đều không có hiểu biết quá hắn. Ngươi! ngụy vô kỵ bình tĩnh nhìn Linh Su nói, chúng ta xưa nay giao tình không kém, chính ngươi kết thúc đi. Linh Xu lúc này đã bất chấp chính mình xấu xí dung nhan bị Ngụy vô kỵ thấy được, cười khổ một tiếng rút ra thiên lang trên người truy thủ cười nói, Ngụy vô kỵ, lúc trước chúng ta tương ngộ, có phải hay không ngươi cố tình an bài? Ngụy vô kỵ im lặng, trầm mặc rất nhiều thời điểm cũng đã đại biểu đáp án. Linh Xu nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, tô vấn, biểu tỷ xin lỗi ngươi, Ngụy vô kỵ, ta nguyện rua ngươi, vĩnh viễn cũng không chiếm được thiệt tình người yêu thương, cả đời cô độc. Nói xong. Linh Xu không chút do dự đem chủy thủ trở tay đâm vào chính mình ngực. Biểu tỉ. Tố vẫn kêu sợ hãi một tiếng, xông tới tiếp được chậm rãi ngã xuống đất Linh Xu. Máu tươi như nước giống nhau từ miệng vết thương phun trào mà ra, nháy mắt nhiễm hồng tảng lớn mặt đất. Kỳ dị chính là, ở tảng lớn huyết tinh bên trong, Linh Xu xám trắng đầu tóc đi chậm rãi trở nên đen nhánh. Phản phất mũi chảy ra một ít huyết nàng liền sẽ trở nên càng tuổi trẻ. Đương Linh Xu hoàn toàn nhắm mắt lại thời điểm. Nam ở tố vấn trong lòng ngược lại là cái kia mỹ lệ thanh nguyện dược vương cốc trưởng lao rồi. Biểu tỷ, ngụy vô kỵ bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, chậm rãi rũ xuống trong mắt mang theo một tia chua xót cùng bi ai. Hà tất ngươi nguyện rửa? Này không phải sớm đã chú định sự tình sao? Mục thanh y di trầm mặc nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy, đáy lòng thật sâu mà thở dài, lại cái gì đều không có nói. Xoay người ánh mắt nhìn phía phía sau thái miếu. Tiêu cao cao chót vót miếu thờ ở dưới ánh mặt trời quỷ dị cho người ta một loại điểm xấu yên tĩnh cảm giác. Chạm vào. Trầm tính bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Mọi người xoay người nhìn lại, liền thấy thái miếu môn ẩm ẩm sập, sau đó một bóng người từ bên trong bay ra tới. Nói là bay ra tới, không bằng nói là bị người cấp đánh ra tới. Người tới hiển nhiên là không có phòng bị đột nhiên bị người cấp đánh ra tới, rơi xuống giữa không chung mới vừa rồi phản ứng lại đây, phi thân ở không gặp lại hướng tới bên này lược lại đây. Nếu là ngày thường, ở đây không ít người chỉ sợ muốn tán một tiếng hào khinh công. Nhưng là lúc này, mọi người lại chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm kia nổ lớn rơi xuống đất hấp ý nam tử, Dung Cẩn. Dung Cẩn vừa mới ở không trung kia vừa chuyển hiện nhiên hao hết sở hữu sức lực, vừa rơi xuống đất liền ngã xuống trên mặt đất. Dung Cẩn. Mục Thanh Ý trong lòng run lên, vội vàng đem hắn đỡ ngồi dậy. Mặc vấn Tình ngồi xổm xuống thân kiểm tra rồi một chút, giơ tay vặn bung ra Dung Cẩn lòng bàn tay, bên trong phóng một khắc xanh biết hạt châu. Mạc Vấn Tình không chút do dự, trực tiếp đem hạt trâu nhét vào dung cẩn trong miệng. Tránh độc châu sẽ không có việc gì. Vội xong rồi này hết thảy, Mạc Vấn Tình mới vừa rồi ngẩn đầu đối một thanh ý gì nói. Chuyện ngoài lề. Mặt sau mấy trăm tự nguyên bản là một có đát, không khỏi thân nhóm cảm giác Luân ra tạp quá tàn nhẫn. Vẫn là trước nói cho nãi nhóm A cửu một sự. Hi hi các cô nương, vẽ tháng đến đây đi, đến ngẫu nhiên trong chén tới. 181 đăng cờ, cùng Chung Giang Sơn. Tránh độc châu hiệu quả quả nhiên thần kỳ, một lát công phu dung cẩn liền chậm rãi mở mắt. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là một thanh y y lại rõ ràng cảm giác được hắn bình tĩnh trong ánh mắt toát ra tới một loại mạc danh làm người cảm thấy bi thương cảm xúc. Vậy hạ? Một thanh y y thấp giọng kêu lên. Dung cẩn chậm rãi chấp một chút đôi mắt, thực mau liền đứng lên. Vậy hạ? Dung tuyên đám người cũng vội vàng tiến lên, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì nhưng là Dung Cẩn mới vừa rồi đột nhiên từ bên trong đâm ra tới bộ dáng hiển nhiên cũng không phải chính mình ra tới. Nhìn Dung Cẩn có chút tối tâm thần sắc, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút thấp thỏm lên. Dung Cẩn rũ mắt, hờ hững nói, tính viên hầu, lưu lại xử lý tàn củ. Hồi cung là, bệ hạ. Đông Phương Phi trầm giọng nói. Dung Tuyên do dự một chút, thấp giọng hỏi nói, bệ hạ, ngũ để bọn họ. Thái miếu còn có sáu vị tiên hoàng lưu lại hoàng tử. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng cũng không có nói lời nói lôi kéo một thanh y y liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến chỉ là nhàn nhạt để lại một câu đoan vương đám người mưu đồ tạo phản tạm thời đem liên căn người chờ toàn bộ áp xuống đăng cơ đại điển lúc sau đi thêm xử lý nhìn dung cẩn rời đi bóng dáng mọi người đều có chút xuất thần ngụy vô kỵ ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa cao ngất thái miếu thần sắc thảm đạm thở dài đông vương phi phất tay đưa tới người chuẩn bị đi xem xét thái miếu tình huống mặc vấn tình đạm như nói một canh giờ nội bất luận kẻ nào không cần tiếp cận thái miếu, nếu không chúng độc tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, cũng không hề xem mọi người thân xác, Mạc Vấn Tình trực tiếp xoay người phi thân mà đi. Này, Trang Vương điện hạ, đại tướng quân Đông Phương phi có chút khó xử nhìn Dung Tuyên cùng Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt nhìn thái miếu phương hướng thở dài, ánh mắt thương xót, nghe Mạc Cốc chủ phân phó đi, bên trong người. Không cứu. Tuy là Đông Phương phi cùng Dung Tuyên người như vậy cũng không khỏi chấn động, Dung Tuyên trầm giọng nói, "Cứu cứu." Ngươi là nói. Tứ đệ ngũ đệ bọn họ, toàn đã chết. Nói nơi này, Dung Tuyên cũng không khỏi bước lên mồ hôi lạnh. Đột nhiên nhớ tới phía trước hắn cự tuyệt dung chương thời điểm dung chương nhìn hắn ánh mắt. Nếu hắn lúc ấy hơi chút có nửa điểm tâm động, chỉ sợ. Cuối cùng hắn cũng muốn cùng sở hữu hoàng tử cùng nhau lưu tại thái miếu đi. Tam ca sao có thể? Dung Tuyên thất thanh nói. Nam cung tuyệt có chút mờ mịt lắc lắc đầu, nói, ai biết được. Không có tiếng tâm gì tam hoàng tử tuần vương. Đời này ước chừng cũng chỉ có hai việc đủ để ghi khắc sử sách. 20 năm trước, bị tiên hoàng đoạt Đích Phi, 20 năm sau, cùng 5 vị hoàng tử cùng Thái Miếu đồng quy vu tận. Chuyện này nghĩ đến hoang đường không kềm chế được, nhưng là, ai có thể chân chính hiểu biết cuối cùng hắn rốt cuộc là nghị như thế nào đâu. Đông Phương Phi đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa Thái Miếu sau một lúc lâu không nói gì. Trong hoàng cung, bên ngoài tuy rằng cơ hồ loạn thành một đoàn, nhưng là trong hoàng cung lại vẫn như cũ là ca vũ thăng bình một mảnh náo nhiệt tưởng hòa chi tượng cử hành đăng cơ đại điển thanh hòa điện ngoại cả triều văn võ cùng các quốc gia sứ thần sớm đã theo thứ tự ngồi xuống nhấm nháp rượu ngon dai dao một mặt chờ đợi giờ lành đã đến ca thư hàn vẻ mặt thản nhiên nghỉ ngồi ở ghế dựa chỉ là tùy tùy tiện tiện ngồi lại cũng cho người ta một loại khó có thể kháng cử khí thế cùng uy áp ca thư băng ngồi ở hắn bên người, có chút nhảm chán nghe trong cung nhạc sư tấu khúc bên kia Hàng vương năm chén rượu đánh giá đang ngồi mọi người, nhướng mày nói, thập nhất đệ, này Tây Việt hay không có chút không thích hợp nhi à? Ca thư hàn mày kiếm khẽ nết, bắt ca cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hàng vương nhíu mày nói, đều lúc này, Tây Việt tông thất vương ra một cái đều không có xuất hiện, còn có những cái đó trọng thần, cũng đều không có xuất hiện, chẳng lẽ còn không phải không thích hợp nhi? Tây Việt người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tạm thời đừng nóng nảy. Ca thư hàn nhàn nhạt nói, bắt ca lo lắng cái gì? Liên tính Tây Việt thật sự ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có người dám đối các quốc gia sứ thần bất lợi không thành? Chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Hàng vương hừ nhẹ một tiếng, nói, lấy bổn vương xem, hôm nay này đăng cơ đại điện có thể hay không cử hành vẫn là một chuyện. Nói, hàng vương điện thượng cũng càng nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa chi sắc. Phía trước trong cung đại nội thị vệ dị động cũng không phải không có người phát hiện, chính là hiện tại, các quốc gia sứ thần đều đã sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Ngay cả Tây Việt thần tử cũng có không ít có chút đứng ngồi không yên lên. Chưa chắc. Ca Thư Hàn không cho là đúng. Giơ tay lấy ra trên bàn rượu ngon, bình tĩnh thiển trước một ngụm lại thả trở về. Giờ lành lập tức liền phải tới rồi, Tây Việt hoàng thất người lại một cái đều không có xuất hiện, chẳng lẽ không phải ra ngoài ý muốn. Hàng vương cười lạnh nói. Ca Thư Hàn cười nói, ra ngoài ý muốn không đại biểu Tây Việt tân đế giải quyết không được. Nga. kia bổn vương đảo muốn rửa mắt mong chờ. Hàng vương khinh thường nói. Đối với Tây Việt này một thế hệ tân đế, Hàng Vương cũng không thấy thế nào ở trong mắt. Nếu là Dung Tuyên hoặc là Dung Diễm nói còn hảo thuyết, nhưng là cái này Dung Cẩn, bất quá là cái mới vừa mãn 20 mao đầu tiểu tử, thậm chí phía trước còn vẫn luôn đỉnh cái ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng hoàng tử thanh danh, có thể có cái gì tiền đồ. Ca Thư Hàn không tỏ ý kiến. Ca Thư Băng có chút lo lắng lôi kéo Ca Thư Hàn ống tay áo, thấp giọng nói, thấp nhất ca, thanh đệ đệ sẽ không có việc gì đi. Ca Thư Hàn nhướng mày nói, Băng Nhi đối cố Lưu Vân nhưng thật ra thập phần để bụng. Ca Thư băng hì hì cười nói, thập nhất ca không cảm thấy thanh đệ đệ rất đẹp sao? Hơn nữa, hắn cùng thanh ý gì cũng rất giống a. Nguyên lai like ngươi cũng phát hiện. Ca Thư Hàn nhướng mày nói, Ca Thư băng nhăn lại quí mũi, cười nói, bọn họ là biểu huynh muội, lớn lên giống, có cái gì kỳ quái? Ca Thư Hàn ý vị thâm trường nhìn nhà mình đường muội liếc mắt một cái, lắc lắc đầu không nói gì. Bệ hạ giá lâm, giờ lệnh đem đến phụ trách chủ trì đăng cơ đại điển quan viên cất cao giọng nói, "Cung nên bệ hạ thánh giá." Tây Việt bọn quan viên đồng thời đứng dậy, quỳ xuống đất nên đón. Vì biểu tôn kính, các quốc gia sứ thần tuy rằng không cần quỳ xuống, lại cũng đều đi theo đứng dậy. Thanh hòa điện trước thật dài mà cẩm thạch trắng phô liền trên đường, đoàn người mênh mông quần cuộn mà đến. Trước hết khai đạo chính là đại nội ngự tiền thị vệ, 12 danh ngự tiền thị vệ đồng thời minh tiên. Tân hoàng đăng cơ, phía trước mở đường lại không phải cung nữ thái giám mà là một đám ăn mặc mới tinh kim giáp, tay cầm đao kích tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra làm mọi người hoảng sợ. Hàng Vương nhịn không được nhíu như mày, há mồm liền muốn thuyết phục. Lại bị bên người Ca Thư Hàn nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Con đường cuối, một thân huyền sắc miện phục dung cần bước chậm mà đến. Huyền sắc miện phục thượng 12 trưởng văn cùng kim sắc long văn rực rỡ lấp lánh, nửa rũ ở trước mắt chuỗi ngọc trên mũ miệng che khuất hắn hơn phân nửa dung nhan. Thấy không rõ trên mặt thần sắc lại càng thêm làm người nhiều vài phần không dám nhìn thẳng áp lực đang ngồi sứ thần không khỏi âm thầm hít vào một hơi phía trước chi nghe nói tây việt tân đế lớn lên thập phần đẹp làm hoàng tử thời điểm càng là thập phần hoang đường nhưng là hiện tại chỉ xem này một phần lệnh người hít thở không thông khí thế khiến cho người không dám kinh thường so với lệnh người cảm thấy áp lực gấp bội huyền ý rìa đế vương rất nhiều người sôi nổi đem ánh mắt rời về phía đi theo dung cẩn phía sau an mặc ám kim sắc cẩm y rìa tuấn mỹ Nhĩ nhã tự phụ vô cùng thiếu niên trên người Phía trước có một cái khí chẳng như thế cường đại đế vương, thế gian tuyệt đại đa số người ở trước mặt hắn đều là muốn ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là trước mắt thiếu niên, vẫn chưa như thế nào trương dương hoa lệ, lại đều có một loại ôn nhuận như ngọc tử phụ cảm giác. Cũng không như thế nào bắt mắt, lại có làm người vô pháp dễ dàng xem nhẹ. Đứng ở đế vương bên cạnh người chỉ chầm hai bước khoảng cách, đã làm mạo phạm đế vương uy nghiêm khoảng cách, lại làm người cảm thấy phảng phất là thiên kinh địa nghĩa tồn tại giống nhau. Trước mắt hai người trẻ tuổi, đồng dạng tuấn mỹ tuyệt luân khí chất lại là nếu bất đồng một cái như ngày loa mắt một cái như nguyệt tiên tĩnh một cái như băng khổ hàn một cái như mặt nước dịu ngoan. trong lúc nhất thời thế nhưng mọi người đều quên mất ngôn ngữ cung nên bệ hạ thành giá bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế dung cần bước chậm đi lên thanh hòa điện điện giai trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới cung kính quỳ lạy thần tử bình tĩnh dựa vào lễ quan nhiều rào dạt niệm dài dòng truyền ngôi di chiếu Ánh mắt chậm rãi dừng ở đứng ở chính mình trước mặt chỉ cách một bước bậc thang một thanh y rìa trên người. Thanh Thanh. Một thanh y rìa ngẩng đầu, đối với hắn nhợt nhạt cười. Từ đây ta cùng Thanh Thanh cùng Chung Thiên Hạ. Chỉ có Thanh Thanh cùng ta cùng Chung Thiên Hạ. Ta sẽ vĩnh viễn bùi người. Ta biết. Điện giây phía trên, tươi đẹp tấm dương hạ, ám kim sắc quần áo thiếu niên thừa tướng Dương mắt nhìn điện thượng Tuấn Mỹ Huyền Y rìa đế vương, bên môi gợi lên một tia thanh thiện, lại ấm áp mỉm cười. Điện giây dưới chấn động bao nhiêu người buồn ứng trầm ổn tâm bố cáo thiên hạ hàm xử nghe biết khâm thử theo lễ quan cao vút thanh âm chúng thần lại một lần bái nói hành ba quỷ chín lệ đại lễ thần chờ khấu kiến bệ hạ vạn tuế kim an bình thân dung cẩn thanh âm ở đại điện thượng vang lên tạ bệ hạ không có người chú ý tới có lẽ có người chú ý tới nhưng không ai nói ra làm thưa tướng cố lưu vân cũng không có đứng ở đại điện dưới xuất lĩnh đủ loại quan lại triều bái tân đế mà là đứng ở khoảng cách tân đế chỉ có nhất giai vị trí thượng, cơ hồ là tương đương đi theo cùng nhau chịu quần thần triều bái. Từ xưa đến nay, khoảng cách hoàng đế như vậy gần vị trí trước nay đều chỉ có hai người, hoàng thái hậu, hoặc là hoàng hậu. Theo chỉnh tề mà to lớn vang dội tạ ơn, Tây Việt tân một thế hệ đế vương cũng tuyên cáo chính thức đăng cơ kế vị. Cách đó không xa, vang lên chín thanh to lớn vang dội pháo mừng thanh làm tân hoàng đăng cơ đối toàn bộ kinh thành thậm chí là thiên hạ tuyên cáo. Đăng cơ đại điển nhìn như dường già. Kỳ thật đại đa số thời gian đều lãng phí ở kia nhiều rào rạt di chiếu cùng một đống lớn rườm ra lễ tiết thượng, chân chính phải làm sự tình lại là rất ít. Cho dù là thân là đế vương, cũng càng như là một cái nghe người ta chỉ huy rối gỗ giống nhau, cho nên Dung Cẩn cũng không thích như vậy nghi thức, mặc dù này đại biểu cho hắn từ đây quân lâm một phương. Đăng cơ đại điển một kết thúc, Dung Cẩn lập tức liền xoay người hồi cung. Sự tình phía sau tự nhiên có người nhọc lòng. Mà đại yến quần thần tiệc tối càng là phải chờ tới trạng vạng thời điểm mới có thể bắt đầu. Nhìn hoàng đế loan giá rất xa rời đi, trong đám người hàng vương có chút thất vọng khẽ hừ một tiếng. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu ghen ghét chi y dung cẩn bất quá là cái chỉ biết hồ nháo không hề thành tiểu nhược quán thiếu niên, lại nhảy trở thành Tây Việt quân vương. Mà hắn, có này cường thế ca thư thuân cùng chiến công lớn lao ca thư hàn ở, có thể dự kiến đời này hắn cũng chỉ có thể là cái không hề thực quyền hàng vương. Hàm chương cung Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy Thản nhiên ngồi ở thiên điện đánh giá Tây Việt hoàng thất cung đình bày biện. Hoàng cung đối với rất nhiều người tới nói là cả đời tưởng tiến cũng vào không được địa phương, nhưng là đối với Mộ Dung Hy cùng Cố Tú Đình tới nói lại không cho là đúng. Một cái từ nhỏ đang ở cung đình, một cái từ nhỏ liền xuất nhập cung đình, cho dù Tây Việt cùng Hoa Quốc có không giống nhau địa phương cũng không đủ để hấp dẫn hai người quá nhiều chú ý. Đại ca, biểu ca, một thanh y gì từ bên ngoài đi vào tới, nhẹ giọng kêu Cố tú đình nhướng mày nói, dung cẩn như thế nào chịu thả ngươi ra tới. Mục thanh y rìa đạm cười nói, hắn yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Bất quá này trong cung ngoài cung còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, ta tự nhiên liền ra tới. Cố tú đình khẽ thở dài một tiếng, hỏi, thái miếu đã xảy ra chuyện. Tuy rằng cố tú đình cùng mộ dung hi sáng sớm liền tiến cung, nhưng là lấy tú đình công tử thông tuệ còn có cái gì là không thể tưởng được chính là. Mục thanh y tươi cười có chút phát khổ, trừ bỏ trang vương bên ngoài. Sở hữu Tây Việt đế dưới gối hoàng tử đều đã chết. Chuyện này hiện tại tự nhiên còn bí mà không phát, nhưng là nói vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể giấu dếm đến ngày mai. Dung chương lần này đảo thật là nháo ra kinh thiên động địa đại sự. Chỉ là làm tất cả mọi người tưởng không đau sự, Dung chương cuối cùng tẫn không phải lôi kéo Dung cẩn cái này Tây Việt đế sủng ái nhất hoàng tử cùng với người thừa kế chôn cùng, ngược lại ở cuối cùng thời điểm đem Dung cẩn cấp ném ra tới. Còn có cuối cùng Dung cẩn ra tới thời điểm trong tay năm tránh độc châu, hiển nhiên. Dung Trương là đã sớm đã tính kế hảo. Không biết trong đó công việc bên trong nhân ngoại nhân, thật sự rất khó suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, nhưng là, này lại không bao gồm một thanh y rỉa. Cố Tú Đình cùng mộ Dung Hy cũng không khỏi ngần ra, một thanh y rỉa đơn giản nói tóm tắt đem Thái Miếu phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong nàng lời nói, cố Tú Đình hai người cũng chỉ có thể trầm mặc. Hồi lâu, mộ Dung Hy mới vừa rồi thấp giọng thở dài nói, vốn là nhân gian si tình giả, tội gì sinh ở đế vương gia. Cố Tú Đình trầm ngâm một lát nói, Tuần Vương làm như thế, nhưng thật ra cho các ngươi tương lai rất nhiều sự tình đều trở nên phương tiện không ít. Chỉ là, Tuần Vương chỉ sợ là không chiếm được cái gì hảo thanh danh. Mặc kệ nói như thế nào, Dung Trương lại thái miêu ý đổ mưu sát hoàng đế sự tình đều là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Càng không cần phải nói cuối cùng giết như vậy nhiều hoàng thất huyết mạch, cho dù Dung Trương chính mình cũng đã chết lại cũng vẫn như cũ khó chuộc này tội. Mục Thanh Y lìa Khe Than Thở nói, sẽ làm như vậy chỉ sợ cũng sẽ không để ý phía sau thanh danh. Khởi bẩm cô tướng, Ngụy công tử cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo nói. Mục Thanh Y li sửng sốt một chút, gật đầu nói, đã biết, Thỉnh Ngụy công tử đến thư phòng gặp nhau đi. Đại ca, Hàm trương cung trong ngoài sự tình làm phiền các ngươi. Cố Tú Đình gật đầu nói, đi thôi. Mục Thanh Y li bước vào thư phòng, liền thấy được Ngụy Vô Kỵ đang đứng ở trong thư phòng đánh giá thư phòng trên vách tường tranh chữ. Nghe được nàng tiếng bước chân mới vừa rồi quay đầu, Đạm nhiên cười nói, một cô nương, vẫn là kêu ngươi cố công tử đi. Một thanh ý gì cũng không thèm để ý, đạm nhiên nói, xương hô bất quá là cái danh hiệu mà thôi, ngụy công tử tùy ý ngụy công tử mời ngồi đi. Ngụy vô kỵ xoay người ở một bên ngồi xuống, nghiêng đầu đánh giá ngồi án thư mặt sau tuấn tú thiếu niên. Hoàng cung bên trong cho dù hiện tại còn xem như ở Tây Việt đế tăng kỳ vẫn như cũ có địa phương khác không gì sánh được tôn quý ung dung. Cùng một thanh ý dìa như vậy ôn nhuận nhị nhã tế nguyệt phong cảnh khí chất buồn hẳn là không tương hợp. Nhưng là một thanh ý dìa ngồi ở án thư mặt sau, lại là làm người cảm thấy khó được hài hòa hòa hợp, phản phất trời sinh nên như thế giống nhau. ngụy công tử cố ý tiến đến, chính là có chuyện gì muốn nói. Một thanh ý dìa đạm nhiên nói, nghiêm khắc làm hại, ngụy vô kỵ lúc này đây cũng coi như được với làm hưu đồ tạo phản người chi nhất. Chỉ là dung cẩn cùng một thanh ý dìa đều không có tỏ vẻ. Những người khác ai bận việc nấy thế, nhưng đem hắn bức tới rồi sau đầu, mới làm hắn lúc này còn có thể đủ thản nhiên lắc lư tiến hoàng cung tới. Thậm chí Mục Thanh Y Lìe dám khẳng định, Ngụy vô kỵ tiến cung đều không phải đi bình thường lộ. Ngụy vô kỵ nhìn Mục Thanh Y Lìe thở dài, giơ tay đem một cái nhìn như một mạc túi gấm vứt tới rồi Mục Thanh Y Lìe trước mặt bàn thượng, nói: đây là nghĩa phụ lưu lại đồ vật, cố công tử thay ta giao cho dung cần đi. Mục Thanh Y Lìe mở ra túi gấm, bên trong đồ vật cũng không nhiều lại mỗi một kiện đều không giống người thường. Tuần Vương tư ẩn, Hàn Tuyết Lâu chủ lệnh bài, còn có Ngụy vô kỵ trong tay một nửa sẵn nghiệp, cùng với Tuần Vương trong tay nắm giữ hướng tới quan viên võ tướng danh sách từ từ. Một thanh y có chút nghi hoặc nhìn về phía Ngụy vô kỵ, Ngụy vô kỵ buông tay nói: Ta không phải Hàn Tuyết Lâu chủ, Hàn Tuyết Lâu là nghĩa phụ vì chuẩn bị chỉ là sau lại dung cẩn dần dần lớn lên, nghĩa phụ lại thay đổi chủ ý, cho nên mới từ ta tạm thời tiếp trưởng. Đến nỗi thiên hạ thủ phú sao? Ngươi cảm thấy nếu là không có đánh giá tài lực chống đỡ. Ta liền tính lại có bản lĩnh cũng không có khả năng cũng không có khả năng không đến 10 năm công phu liền trở thành thiên hạ thủ phú A nghĩa phụ phân phó, mấy thứ này, một nửa cấp dung cẩn, giống nhau ta chính mình để lại. Cho dù chỉ có một nửa, ngụy Công Tử vẫn như cũ là thiên hạ ít có cự phú, càng quan trọng là, thân là Tây Việt Hoàng đế dung cẩn tự nhiên cũng không có khả năng cùng dân tranh lợi, một lần nữa trở thành thiên hạ thủ phú đối với ngụy Công Tử tới nói chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Mục Thanh Y dị thở dài nói, bệ hạ. Ngụy vô kỵ giơ tay ngăn trở nàng muốn lời nói, nhàn nhạt nói, hắn muốn hay không là chuyện của hắn, có cho hay không là nghĩa vụ sự tình, cùng bảng công tử không có quan hệ. Hắn nếu là không nghi muốn, tùy tiện cầm đi phô kiểu tu lộ vẫn là đổi thành nén vàng hướng trong sông ném đều cùng ta mặc kệ. Mục Thanh Y lìa thở dài, duỗi tay đem túi gấm phóng tới một bên. Ngụy công tử, đã sớm biết tuần vương tính toán. Ngụy vô kỵ trầm mặc, Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, ta hiểu được. Ngụy vô kỵ du mắt, nhàn nhạt cười nói hiện tại như vậy không phải vừa lúc sao? nghĩa phụ cầu nhân đắc nhân, thứ đây ta cũng có thể tự do. dung trương hành động tự nhiên không tới phiên người khác tới đánh giá thị phi đúng sai. một thanh y kia nhìn ngụy vô kỵ nói, ta chỉ là có chút tò mò. ngụy công tử cũng không phải ngu trung ngu hiếu người, mấy năm nay thế nhưng vẫn luôn đều đối tuần vương nói gì nghe nấy, ngay cả biết rõ hắn làm không đối cũng cũng không ngăn cản. trung hiếu, ngụy vô kỵ có chút buồn cười nhướng mày nói, cố cô công tử cảm thấy. Ta đối nghĩa phụ nói gì nghe nấy là bởi vì đối hắn trung tâm hiếu thuận. Mục Thanh Y kia những mày bình tĩnh nhìn hắn, ta xác thật vẫn luôn đối Ngụy Công Tử hành động cảm thấy thập phần khó hiểu. Ngụy Công Tử đối Tuần Vương vẫn luôn là nói gì nghe nấy, nhưng là Ngụy Công Tử nếu là thật sự hiếu thuận trung tâm cùng Tuần Vương, lấy Công Tử tính cách thủ đoạn, hẳn là sẽ không chớ mắt nhìn hắn tự tìm từ lộ, mà là nghĩ cách giết dung cẩn. Bởi vậy, ta suy nghĩ Ngụy Công Tử có lẽ cũng không phải vì Tuần Vương, mà là vì mai phi một thanh y rìa bình tĩnh nhìn đối diện ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn một thanh y gì sau một lúc lâu mới vừa rồi lắc đầu cười nói cố công tử quả nhiên là thông tuệ hơn người khó trách có thể đem tây việt cùng hoa quốc hai nước hoàng thất đùa bỡn với vỗ tay tri gian. ở một thanh y rìa nhìn chăm chú hạ ngụy vô kỵ từ từ thở dài thấp giọng nói ngươi nói không tồi ta sở dĩ xưng hô tuần vương làm nghĩa phụ lúc ban đầu cũng không phải bởi vì hắn nhận nuôi ta mà là bởi vì Mai Phi là ta nghĩa mẫu. Năm ấy, ta 16 tuổi, cửa nát nhà tan lưu lạc đầu đường. Một cái 6 tuổi hài tử, nếu không phải bị người quẻ đi đầu mông lừa gạt, hơn phân nửa chính là muốn đói chết ở đầu đường. Lúc ấy nghĩa mẫu cùng nghĩa phụ vừa mới đại hôn, hai người cùng nhau sẽ bảnh châu thăm người thân thời điểm cứu bị đói vượng ở ven đường ta. Nhớ lại khi còn nhỏ sự tình, ngụy Vô Kỵ Mày Kiếm hơi nhíu. Tuy rằng hiện tại đã là thiên hạ thủ phú, tòa ủng Kim Sơn Ngân Hà. Nhưng là hồi tưởng khởi khi còn nhỏ tao nộ vẫn là làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Khi đó nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu mới vừa đại hôn, cảm tình chính đốc, tự nhiên sẽ không nguyện ý nhận nuôi ta như vậy một cái không liên quan tiểu hài nhi kẹp ở hai người trung gian, phân đi nghĩa mẫu lực chú ý nhưng là nghĩa mẫu lại kiên trì muốn đem ta lưu tại bên.